trong lòng cảm thán một câu, ăn xong khí quả, Hứa Dương tiếp tục cầm sản phẩm trong nước thần cơ chơi tiểu trò chơi, hệ thống bên trong, huyết có thể như cũ không ngừng gia tăng, lúc này đây làm sự tình không nhỏ, đại vọng thành dân cư đông đảo, có thể cung cấp không nhỏ huyết có thể, tiểu trò chơi tiếp tục nhảy ô vông, thực mau liền xuất hiện ở đại thành bên trong, một cái bảo dương xuất hiện, kế tiếp ban ngày, Hứa Dương vẫn luôn đều ở chơi tiểu trò chơi khai quải, khí quả đã tích lũy không ít, không có đem khí quả lấy ra trực tiếp ăn mà là trực tiếp từ bảo dương bên trong khai ra tới, khí quả trực tiếp xuất hiện ở trong miệng. Không kích thích rời hết. Khí hải bên trong khí nguyên không ngừng gia tăng, theo khí nguyên tăng nhiều, nguyên bản bình tĩnh khí hải xuất hiện một chút gợn sóng. Mặc dù còn chưa hữu hình thành biển rộng giống nhau sóng chiều, gợn sóng xuất hiện, thuyết minh đang theo hải dương phương hướng biến hóa. Liên tiếp khí hải kinh mạch con sông trở nên càng quan, bên trong chạy xuôi khí nguyên cũng liền thâm. Bờ cắt mở rộng, lục địa hình dáng cũng càng rõ ràng. Hải dương trung ngọn núi, trở nên càng thêm nguy nga, giống như trong biển Tiên Sơn. Lại một ván tiểu trò chơi thất bại. Lại lần nữa bắt đầu tiểu trò chơi lúc sau, hứa dương có chút buồn bực, cũng không biết chơi nhiều ít cục tiểu trò chơi, như cũng không có muốn thăng cấp dấu hiệu, càng không có khai ra đại bảo dương tới. Tân một ván trò chơi bắt đầu, hứa dương thao tác trò chơi tiểu nhân, không ngừng mà nhảy ô vuông, Tiến vào đại thành bên trong. Đại thành đến tuột cùng có bao nhiêu đại, hứa dương cũng không biết không có một ván tiểu trò chơi có thể nhảy ra đại thành, mỗi lần đều là ở đại thành bên trong thất bại kết thúc. Trò chơi tiểu nhân một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi, Bảo Lâu Bảo Dương xuất hiện. Bảo Lâu Bảo Dương khai ra tới đồ vật chủng loại phong đa, trong đó có đan dược, Hứa Dương cảm thấy Bảo Lâu nếu là cùng loại bán ra các loại tu luyện có quan hệ vật phẩm cửa hàng, nói không chừng có thể khai ra đan phương tới. Thậm chí là nào đó chiến pháp, bí thuật linh tinh. Thần binh đều khai ra tới, chiến pháp, bí thuật Đan Vương hẳn là cũng có thể đủ khai ra tới. Chơi lâu như vậy tiểu trò chơi, bảo lâu Âu Vương khai ra tới không ít. Hứa Dương không có đi xem xét đến tột cùng đều là chút thứ gì. Chỉ mong có Đan Vương, chiến pháp bí thuật linh tinh, viện nghiên cứu tuy rằng nghiên cứu ra tới Đan Vương, ngược lại rốt cuộc chỉ là cấp thấp, hơn nữa đan dược tương đối chỉ một, toàn bộ đan dược hệ thống chưa hoàn thiện, chiến pháp bí thuật linh tinh cũng tương đối khiếm khuyết, dựa vào chính mình cân nhắc, yêu cầu tiêu phí không ít thời gian tâm lực. Nếu là khai ra tới chiến pháp bí thuật, có thể cùng thức tỉnh năng lực dung hợp, chiến lực sẽ tiêu thăng, cùng giai bên trong tuyệt đối có thể ổn áp tiên tộc một đầu. Trò chơi tiểu nhân không ngừng mà nhảy ô vùng, trò chơi hình ảnh trùng, ẩn ẩn thấy được cửa thành hình dáng, tựa hồ sắp sửa nhảy ra đại thành. Hứa Dương tinh thần rung lên, nhảy ô vùng khoảng cách xưa nay chưa từng có xa, tựa hồ kích phát tiểu trò chơi thăng cấp cơ hội. Mỗi một lần tiểu trò chơi thăng cấp, đều là nhảy ô vùng nhảy đến trước nay chưa từng có xa thời điểm. Đại thành cửa thành đã đang nhìn. Hứa Dương không dám đại ý, tập trung tinh thần thao tác trò chơi tiểu nhân. Mỗi một lần thăng cấp, tựa hồ đều thực thuận lợi, Hứa Dương lại là không dám đại ý, nếu là hơi chút đại ý một chút, ngày ô vương thất bại, tiểu trò chơi thăng cấp cơ hội biến mất, cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đủ lại lần nữa xuất phát thăng cấp cơ hội. Đô. Trò chơi tiểu nhân ngày lên, Dương ở đại thành cửa thành ô vương thượng, tiếp theo cái ô vương xuất hiện ở cửa thành bên trong. Hứa Dương nhìn một chút cửa thành độ cao, Trò chơi tiểu nhân không thể nhảy quá cao, nếu không đụng vào cửa thành, tiểu trò chơi liền thất bại. Cũng không thể nhảy đến quá thấp, nếu không nhảy không đến tiếp theo cái ô vương thượng. Đánh giá một chút nhảy lấy đà độ cao cùng khoảng cách, hứa dương thao tác trò chơi tiểu nhân, đô một tiếng nhảy dựng lên. Trò chơi tiểu nhân đầu, thiếu chút nữa điểm liền đụng vào cửa thành. Không biết tiểu trò chơi có phải hay không cố ý, này một cái nhảy lấy đà, tốc độ thế nhưng chấm lên, trò chơi tiểu nhân ở không trung, thông thả mà trượt, hướng tới cửa thành nội ô vương nhảy đi. Hứa Dương một lòng đều nhắc tới tới, sợ trò chơi tiểu nhân nhảy ô vương thất bại, vô pháp rơi xuống ô vương mặt trên đi. Rốt cuộc, trò chơi tiểu nhân bước lên cửa thành ô vương, trong dự đoán thăng cấp không có xuất hiện, mà xuống một cái ô vương xuất hiện ở tới gần cửa thành vị trí. Hứa Dương đều hết trô nói rồi, trò chơi tiểu nhân nhảy lấy đà biến chậm, còn tưởng rằng muốn thăng cấp đâu. Tính ra một chút cửa thành động độ cao, cùng với cùng tiếp theo cái ô vương khoảng cách. Thao tác trò chơi tiểu nhân lại lần nữa nhảy lấy đà, thuận lợi dừng ở Vương thượng như cũ không có thăng cấp. Tiếp theo cái ô vuông xuất hiện, ở cửa thành ngoại. Hứa dương thở dài một hơi, có lẽ chính mình đã đoán sai, lần này đều không phải là kích phát thăng cấp cơ hội. Thao tác trò chơi tiểu nhân nhảy lấy đà, lại lần nữa thuận lợi dừng ở cửa thành ngoại ô vuông thượng. Phan, trò chơi tiểu nhân trên người, lóng lánh ra một đoàn đoàn ngũ thải quan mang, rồi lại đều không phải là mở ra đại bảo dương pháo hoa bộ ráng. Trưng 760, tiểu trò chơi lại thăng cấp. Hứa Dương nhìn trò chơi tiểu nhân trên người lóng lánh ra sáng rọi, không cấm sừng suốt, tình huống như thế nào đều không phải là khai ra đại bảo Dương pháo hoa. Tuyệt hồ, cũng đều không phải là là thăng cấp bộ dáng. Phía trước tiểu trò chơi thăng cấp cũng không có như thế tình hình xuất hiện. Hay là mở ra cái gì tân công năng? Ngay sau đó, trò chơi hình ảnh chúng đạn ra năm cái màu sắc rực rỡ tự thể, trò chơi thăng cấp chung. Thế nhưng là tiểu trò chơi thăng cấp. Hứa Dương nhìn lóng lánh ngũ thải hà quang trò chơi tiểu nhân, không cấm âm thầm chầm tư, hay là lúc này đây thăng cấp không tầm thường mới có thể xuất hiện như thế long lánh quan mang. Lại là không biết, tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, sẽ có cái gì tân công năng. Khai ra bảo dương tỷ lệ có thể hay không tăng lên. Đều thật lâu không có khai ra đại bảo dương tới. Hứa dương nhìn thoáng qua thăng cấp trung tiểu trò chơi, tựa hồ yêu cầu không ngắn thời gian. Lần này chỉ sợ là một cái đại thăng cấp, nhìn dáng vẻ chỉ sợ yêu cầu mấy ngày thời gian tới hoàn thành thăng cấp. Đem sản phẩm trong nước thần cơ thu hồi càn khôn Hà Nội, hứa dương đứng lên, nhìn về phía đại vọng thành phương hướng, nên tiếp tục làm điểm sự tình. Lai lịch thần bí mà lại cường đại địch nhân, nếu là chỉ có một, cấp nham vương tôn đám người tạo thành áp lực, không coi là quá lớn. Nếu là xuất hiện vài cái đâu. Thực lực cường đại, lai lịch thần bí, hơn nữa quay lại vô tung, vô pháp vây sát, hơn nữa không ngừng một cái như thế khó chơi địch nhân. Chỉ sợ tiên tộc cao tầng nhóm, sẽ cuộc sống hàng ngày khó an đi. Võ Dương cười hắc hắc, tiếp tục vờ bãi một chút, liền có thể tìm một chỗ, đem Vũ Hàn thả ra. Lại lấy Minh Ma thân phận, hơi chút lừa dối một chút, làm bộ lộ ra một ít bí ẩn việc, tin tưởng Vũ Hàn sẽ thất vọng buồn lòng. Nhìn đến đồng bào khẳng định thực kích động, tràn ngập nhiệt tình cùng thân thiện, muốn trở về bộ tộc thời điểm, lại là bị đồng bào thọc gáo nhỏ, coi là phản đồ, trong lòng khẳng định không dễ chịu đi. Nương việc này lại kích thích một phen, tin tưởng Vũ Hàn vì sống sót, vì cấp chính mình tranh một hơi. Thậm chí vì cha xét rõ ràng năm đó bí ẩn việc, nhất định ra sức tu luyện biến cường, đối thiên trụ đạo vực cùng tộc tràn ngập cứu hận. Thật là một quả hảo quân cơ A. Hứa dương lại nghĩ tới nguyên trữ, nếu là nguyên chân vị này thành chủ nhi tử, thế nhưng làm phản, chẳng lẽ không phải rất có ý tứ? Nhưng thật ra có thể cho ngũ kiên cố nếm thử một chút, có thể khống chế nguyên trữ, thậm chí thay đổi hắn ý thức, chỉ cần làm ra một chút sự tình tới, đánh chết cùng tộc, chỉ vì đầu nhập vào thần bí mà cường đại thế lực chỉ vì tìm kiếm lực lượng càng cường đại. ở nham vương tôn chờ cao tầng phát hiện này bị người khống chế phía trước, nguyên trừ ở đông đảo phẫn nộ tiên tộc võ giả vây công hạ chết, hoặc là bị thần bí thế lực cường giả cứu đi. như vậy nguyên chân tên này siêu phàm cường giả tình cảnh sẽ thực xấu hổ đi, sẽ lọt vào hoài nghi đi. Đường bên trong nhân tâm không đồng đều, lẫn nhau nghi kỵ là lúc tiên tộc thực lực liền đã suy yếu, linh thành một sợi dây thừng, đoàn kết nhất trí tiên tộc là thực đáng sợ. đặc biệt là bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, đầy cõi lòng mộng tưởng, muốn trùng kiến bổn tộc huy hoàng, muốn chiếm cứ biên giới chi tâm, sáng tạo viễn siêu đời trước cường đại, trở thành thập phương biên giới đệ nhất đại tộc. Như thế đáng sợ lực năng tụ, sợ buộc phát ra tới lực lượng, là phi thường khủng bố. Từ nội bộ phân hóa, không thể nghi ngờ là suy yếu tiên tộc tốt nhất phương pháp. Tiểu trò chơi còn ở thang cấp giữa, Hứa Dương quyết định tiếp tục đi tập kích quấy rối đại vọng thành. Lần này hắn thay đổi một thân phận, cũng không có bao phủ ở áo đen nội càng không có sử dụng hắc ám chi lực, mà là toàn thân lượn lờ độ đậm ngọn lửa. Trên người hơi thở, đúng là lần trước gâm chết trường Minh Phong Vương sợ tàn lưu hơi thở. Tin tưởng Nham Vương Tôn đám người, phát hiện đánh chết trường Minh Phong Vương hung thủ xuất hiện, sẽ nổi điên đi. Thân bí thế lực cái thứ hai cường giả xuất hiện. Nham Vương Tôn đã rời đi Đại Vọng Thành, về tới Vương Thành bên trong. Cùng hắn cùng tiến đến siêu phàm cường giả, cũng đều rời đi Đại Vọng Thành, đi tiếp nhận phòng thủ thanh yêu mặt khác siêu phàm cường giả Trước mắt cùng Thanh Yêu tộc không có bùng nổ đại chiến, siêu phàm nhóm đều là luân thế trấn thủ. Thanh Ngọc Vương nhưng thật ra giữ lại, phòng bị cái kia thần bí địch nhân xuất hiện. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Đại Vọng Thành. Tới vô thanh vô tức, trên người lượn lờ đỏ đậm ngọn lửa, cực nóng hơi thở thổi quét bát vương. Oen. Ở cửa thành phụ cận võ giả, nháy mắt hóa thành cho bụi. Địch tập. Đại Vọng Thành võ giả sắc mặt đại biến, sôi nổi giống lên lên. Siêu phàm cảnh. Siêu phàm cường giả đột kích làm bọn hắn bất an chính là tọa chấn siêu phàm cường giả nhóm thế nhưng không có phát hiện địch nhân đã đến theo lý mà nói siêu phàm đột kích còn chưa tới đạt đại vọng thành đều sẽ bị phát hiện mới đúng nhưng mà địch nhân đã đi vào cửa thành cửa thành siêu phàm thành chủ bao gồm vừa mới tại đây tọa chấn vương giả đại nhân thế nhưng đều không hề sở giác hứa dương vừa đến đạt cửa thành thời điểm thanh ngọc vương đám người đã đã nhận ra siêu phàm cường giả hơi thở đột kích sôi nổi sắc mặt đại biến đối phương tới đại vọng thành chính mình đám người mới phát giác đến địch nhân ẩn nấp hơi thở năng lực phi thường chi khủng bố thân hình bay lên trời nháy mắt hộ thành đại trận đã mở ra hứa dương không có tiến vào đại vọng thành trung mà là cố ý bại lộ hơi thở khiến cho thanh ngọc vương đám người ở chính mình tiến vào trong thành phía trước mới phát giác kể từ đó tiên tộc siêu phàm cường giả trong lòng áp lực sậu tăng sẽ vây ở trong thành không dám tùy tiện rời đi sợ đối phương đánh bất ngờ mà đến ầm vang đọ đầm ngọn lửa trường long Anh kích ở hộ thành đại trận vòng bảo hộ thượng phát ra mắng mắng tiếng động, vòng bảo hộ ở ngọn lửa anh kích dưới phảng phất muốn bỏng cháy ra một cái động lửa tới. là tả. Hộ thành đại trận phản sát cấm chế kích phát, từng đạo công kích thổi quét mà đến. Hứa Dương trên người lượn lờ đỏ đẫm ngọn lửa, giơ tay vung lên, một đạo đỏ đẫm hộ thuận hiện lên trong người trước chặn lại công kích. Thanh Ngọc Vương thân hình dẫn đầu tới, nhìn đến địch nhân trong ngáy mắt, sắc mặt của hắn đại biến, quen thuộc hơi thở. đúng là Trường Minh Phong Vương ngã xuống nơi tàn lưu hơi thở hung thủ đánh chết trưởng mình phong vương hung thủ là ngươi trong mắt lửa giận cơ hồ phun ra tới giơ tay vung lên màu xanh lá năng lượng lưu chuyển một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay trường đao cũng là màu xanh lá lưu chuyển từng đạo phù văn trực tiếp chạy ra khỏi đại vọng thành hướng tới hứa dương buôn tập mà đến màu xanh lá quang mang chém tới chận một phân thành hai giống như hai điều màu xanh lá cự mãng tả hữu giáp công hứa dương giơ tay ngưng tụ ra một phen đỏ đậm trường đao tự nóng mà cuồng bạo năng lượng chém ra cùng thanh ngọc vương chiến ở cùng nhau đỏ đậm trường đao này đây lôi đao chạm phương thức ngưng tụ ra tới có thể xưng là dao đánh lửa chạm đối với hứa dương mà nói lôi đao chạm cố nhiên là lôi đỉnh chiến pháp nhưng mà khí nguyên thuật có thể diễn hóa các loại lực lượng đồng dạng có thể lợi dụng lôi đao chạm ngưng tụ phương pháp ngưng tụ ra dao đánh lửa chạm kim đao chẳng chờ mặt khác võ giả có lẽ vô pháp làm được dù sao cũng là lôi đỉnh chiến pháp Giống nhau chỉ có thể đủ tu luyện lôi đỉnh chi lực võ giả mới có thể đủ thi triển. Hứa Dương tu luyện chính là khí nguyên thuật, bất đồng thuộc tính chi gian khe rẽn, với hắn mà nói là không tồn tại. Côn bạo cực nóng lực lượng, thổi quét nửa cái không trung, trực tiếp đem Thanh Ngọc Vương cấp pháp chế đi xuống. Thanh Ngọc Vương càng đánh càng là kinh hãi, đối phương thực lực quá cường, thế nhưng thắng qua hắn một bậc. Xuất. Đại vọng thành mặt khác bốn gã siêu phàm cường giả cũng xuất hiện, trực tiếp vọt lại đây đồng loạt ra tay vây công. Chương 761 Tập kích quấy rối. Năm tên siêu phàm cường giả, trong đó bao gồm Thanh Ngọc Vương cùng mặt khác một người phục sinh vương giả, đều là siêu phàm bên trong cường giả. Hứa Dương lấy một địch năm, áp lực vẫn là rất lớn. Nếu là sử dụng hắn nhất tinh thông lôi đỉnh chi lực, nhưng thật ra có khả năng ngăn cản được trụ đối phương, thậm chí hơi chút có thể áp chế một chút. Nhưng mà, hỏa hệ năng lực hắn trung quy không đủ thuần thục, vô pháp phát huy ra hắn toàn bộ thực lực, bởi vậy đối mặt năm người vây công, hắn dựa ngọn lửa chi lực là ngăn cản không được. Bất quá có thể ở năm vị siêu phàm cường giả vây công hạ thoát thân mà đi, cũng đủ cấp tiên tộc tạo thành cường đại áp lực. Một tròi một, cho dù là nham vương tôn bực này cường giả đều không phải đối thủ a Có thể nghĩ, chế tạo ra tới thần bí thế lực biểu hiện giả dối, có thể cho bọn hắn mang đến bao lớn áp lực. Hứa dương vốn định lại đánh chết đối phương siêu phàm, nhưng mà không có lạc đơn, chỉ có thể đủ từ bỏ. Đến nỗi nguyên chân, hắn tạm thời còn chỗ hữu dụng, nguyên chữ này cái quân cờ, còn không có bắt đầu dùng đâu hắn không thể đủ giết hơn nữa hứa dương còn có một cái bát quan nếu là tiên tộc thực lực suy yếu đến quá lợi hại ngăn cản không được thanh yêu tộc đến lúc đó hoa hạ liền muốn trực diện thanh yêu tộc uy hiếp hình thành ba cổ thế chân vạc chi thế là trước mắt đối hoa hạ có lợi nhất chỉ cần tranh thủ ra cũng đủ phát triển thời gian đem một bộ phận lực lượng tiềm tàng lên tìm cơ hội một cổ tiêu diệt thanh yêu cùng tiên tộc như vậy toàn bộ thiên trụ đảo vực đều đem rơi vào hoa hạ tay đây là một mâm đại cờ thanh yêu tộc tình huống Hứa Dương còn không hiểu biết, bất quá nếu là yêu tộc, một khi mất đi tiên tộc kiểm chế, đối với hoa hạ huy hiếp, tất nhiên sẽ lớn hơn tiên tộc. Nói vậy, bọn họ hẳn là cũng nghĩ tiến vào biên giới chi tâm. Nói không chừng, bọn họ còn không biết đi thông địa cầu thông đạo mở ra. Hứa Dương càng có một cái ban khoăn, vạn nhất tiên tộc nhịn đau nhượng bộ, cùng thanh yêu cùng trùng tiến vào địa cầu cơ hội, liên khởi tay tới, kia nhưng chính là chân chính nguy cơ. Vì ngăn chặn loại này khả năng, Hứa Dương đã có kế hoạch. Chỉ cần cái này kế hoạch thuận lợi thực thi, như vậy tiên tộc cùng Thanh yêu đem không còn có hợp tác khả năng. Hoa Hạ liền có thể điệu thấp phát triển, lớn mạnh thực lực, chờ đến thực lực cũng đủ cường đại rồi, châm ngòi tiên tộc cùng Thanh yêu đại chiến, hai bên thực lực suy yếu là lúc, lại chợt làm khó dễ, nhất cử tiêu diệt hai tộc. Mặc dù vô pháp tiêu diệt, chỉ cần suy yếu bọn họ đại bộ phận thực lực, trở thành đoạn kết của trào lưu tiểu tộc, như vậy thiên trụ đảo vực đồng dạng sẽ ở Hoa Hạ trong không chế. Cùng năm tên siêu phàm giao chiến trong chốc lát, liền trực tiếp rơi vào hạ phòng, bất quá thân hình trận lóe, dưới chân đỏ đậm lưu quang lóng lánh, liền đã thoát ly vòng chiến. nhìn chăm chăm thanh ngọc vương hừ lạnh một tiếng nói, một trọi một, bổn tọa nhất định có thể chém ngươi. thanh ngọc vương sắc mặt khó coi, còn lại bốn vị siêu phàm cũng là như thế, quá cuồng vọng. thân hình vừa động, liền muốn đem đối phương vây quanh, đem này vây sát tại đây. nhưng mà hứa dương tốc độ càng mau, thân hình nhoáng lên liền đã đột ra vài trăm thước, trốn chỗ nào? Thanh Ngọc Vương năm người đuổi giết mà đi. Đuổi theo ra hơn 10 dặm, đã mất đi Hứa Dương tung tích. Đáng giận, Thanh Ngọc Vương phẫn nộ mà một đao chém về phía ngầm. Nếu đã mất đi địch nhân tung tích, Thanh Ngọc Vương đám người không dám tiếp tục đuổi giết đi xuống, rời đi đại vọng thành quá dài thời gian, sợ bị địch nhân nhân cơ hội công phá. Nay chi đột nhiên xuất hiện thần bí thế lực, hoàn toàn quấy rầy bọn họ bố trí, khiến cho nguyên bản chuẩn bị chung hành động, không thể không tạm dừng xuống dưới. Thanh yêu nhất tộc như hổ rình ngồi, Thời khắc quá nhiễu, tòa chấn siêu phàm không dám tự tiện rời đi, hơn nữa mặc dù rời đi trong chốc lát đều yêu cầu lập tức phản hồi. Nguyên tưởng rằng phía sau bụng an toàn, tòa chấn thành trì siêu phàm có thể tùy thời tiếp viện khắp nơi, lấy ứng phó đột phát chẳng huống. Lại là không thể tưởng được, đột nhiên xuất hiện một chi thần bí thế lực, ở một bên như hổ rình ngồi. Thanh Ngọc Vương đám người phản hồi đại vọng thành là lúc, xa xa mà liền đã nhận ra đại vọng thành phương hướng mãnh liệt năng lượng dao động, có cường giả đang ở công kích hộ thành đại trận mọi người sắc mặt đại biến, đối phương quả nhiên có cường giả muốn nhân cơ hội mà nhập, thân hình nổ bắn ra mà ra, tốc độ sụt tăng, hướng tới đại vọng thành cực nhanh chạy về. rất xa liền nhìn đến một người, trong tay cầm một phen đại đao, toàn thân trên dưới kích động sắc bén hơi thở, đang ở hành kích hộ thành đại trận. cho ta chết tới. thanh ngọc vương thực lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, giơ tay một đao liền chém qua đi. hứa dương dẫn đi thanh ngọc vương đám người lúc sau liền tốc độ bạo tăng, vòng một vòng biến thành một người khác bộ dáng giả ý công kích đại vọng thành, xoay tay lại một đao, cùng thanh ngọc vương giao thủ một chút. Vô thanh ngọc vương thân hình đón lên, cánh tay hơi hơi tê dại, một cổ mảnh liệt sắc nhọn chi khí đánh sâu vào đến trên người, lại là ẩn ẩn có chút đau đớn cảm giác. hắn chính là vương giả chi khu a, mặc dù bị thương suy yếu, cũng không phải siêu phàm có thể dễ dàng đánh cho bị thương. Húng chi chỉ là công kích còn sót lại năng lượng, nhưng mà đối phương kia một đạo buộc phát ra tới sắc nhọn chi khí, gần là dư ba đánh sâu vào đến trên người, lại là xuất hiện đau đớn. Có thể tưởng tượng, nếu là ăn đối phương một đao, hắn vương giả chi khu cũng ngăn cản không xuống dưới. trở về còn rất nhanh, hứa dương bỏ xuống một câu lời nói, xoay người liền chạy thoát. thanh ngọc vương đám người đuổi theo ra mấy dặm nơi, phát hiện địch nhân tốc độ quá nhanh, vô pháp đuổi theo, chỉ có thể đủ mặt âm trầm phản hồi đại vọng thành. tình huống không ổn a. trận xuất hiện này một chi thần bí thế lực, có lẽ cũng không lớn, lại là thực lực cường đại, khó chơi cực kỳ. Một tròi một giới tình huống, bọn họ thế nhưng không phải đối thủ, hơn nữa đối phương trốn chạy bản lĩnh, thực sự không giống tầm thường, muốn đánh chết khó khăn quá lớn. Có thần bí địch nhân, đang âm thầm như hổ rình mồi, bọn họ này đó siêu phàm cường giả đơn độc ra ngoài, đều tồn tại ngã xuống nguy hiểm. Hồng thổ ngã xuống ở đối phương trong tay. Liên trường Minh Phong Vương đâu ngã xuống ở đối phương trong tay, còn lại siêu phàm nếu là tao nộ thượng, chỉ sợ cũng không dễ dàng thoát thân, có ngã xuống nguy hiểm. Hốn hổ cũng không biết thần bí thế lực chung, hay không tồn tại thực lực càng cường địch nhân. Các ngươi tạm thời ở trong thành tòa chấn, không cần dễ dàng rời đi, ta hồi vương thành thương nghị đối sách. Thanh Ngọc Vương sắc mặt khó coi địa đạo. Trước mắt tình huống, mặc dù địch nhân một mình tiến đến tập thành, đều không nên ra khỏi thành nên chiến. Mặc dù liên thủ vây công, đối phương đều có thể đủ chạy thoát. Chỉ có tòa chấn trong thành, dựa vào hộ thành đại trận chống đỡ địch nhân tiến công. Bọn họ này đó vương giả, đều là có chút thủ đoạn. Địch nhân tốc độ quá nhanh, trốn chạy phương pháp phi phạm, cần thiết rèn ra một ít đặc thù bí bảo, hạn chế đối phương tốc độ cùng trốn chạy phương pháp mới có thể đem này vây giết chết. Thanh Ngọc Vương rời đi đại vọng thành, Hứa Dương trở về một chuyến tiểu thành. Lão Ân A có thể gọi người vào được, vấn đề không lớn. Ân trưởng không mày một chọn, ngươi kế hoạch thành công. Hắn biết Hứa Dương vẫn luôn kế hoạch nhiễu loạn tiên tộc, khiến cho đối phương không rảnh bận tâm địa cầu bên này. Không sai biệt lắm, vấn đề không lớn. Hứa Dương cười hắc. hắc ta cảm thấy ta không sai biệt lắm hẳn là thoái vị nhường hiền đi. Ân Trường không vẻ mặt bất đắc dĩ điều đạo. Hoa Hưng vượt thế cục là hứa dương ổn định số dưới. Trước mắt Thiên trụ đạo vượt thế cục cũng là hứa dương một tay ở chủ đạo, kế hoạch đã có tự tiến hành rồi. Chương 762, có điểm giống xuyên qua. Ân Trường không phát giác, chính mình thật sự sắp trở thành tay đấm. Mặc dù hắn cũng có một ít kế hoạch, nhưng mà lấy năng lực của hắn lại là không có cách nào thi hành, toàn bộ thiên võng chỉ có hứa dương thích hợp. Hắn trên người hơi thở là có thể che lấp. Nếu không tiên tộc phát hiện bấy nhiều chính là địa cầu võ giả, tuyệt đối sẽ bạo nổ quy mô tới phạm. Thông chi lão ngũ vào đi, không sai biệt lắm thời điểm thi hành kế hoạch. Bước đầu tiên kế hoạch thành công, đạt tới mong muốn hiệu quả. kế tiếp đó là đệ nhị bước kế hoạch, phân hóa tiên tộc bên trong, đảo loạn bọn họ nhân tâm, không thành vấn đề. Ân trường không gật gật đầu. Lão Ân a, người đã siêu phàm tam cảnh, thời gian không sai biệt lắm thời điểm. Có thể triển lộ một chút chúng ta bên này thực lực, cho bọn hắn gia tăng một chút áp lực, cũng khiến cho bọn họ đoạn rất hiện tại xâm lấn tâm tư. Hứa Dương phát hiện ân trường không đã đột phá siêu phàm tam cảnh. Ta sẽ tìm cơ hội uy hiếp một chút. Ân trường không gật gật đầu. Hắn đột phá đến siêu phàm tam cảnh lúc sau, đã bắt đầu hiểu được linh cảnh. Hứa Dương không có ở tiểu thành lưu lại lâu lắm, lưu lại mấy cái khí quả, liền lại tiếp tục hành động. Đầu tiên, đang nhìn thành hiện thân một chút, kinh sợ một chút nguyên nguy tiếp tục cho hắn chế tạo áp lực. Tiếp theo, liền lại đi vào đại vọng thành. Hứa Dương không nói hai lời, trực tiếp công kích. Ầm vang. Hộ thành đại trận lắc lư lên, từng đạo phản sát cấm chế xúc động, các loại càng tế thổi quét mà đến. Đại vọng thành hộ thành đại trận, ở lọt vào Hứa Dương quá yếu nhiều lúc sau, liền vẫn luôn mở ra, phòng bị địch nhân đánh bất ngờ. Tọa trấn đại vọng thành siêu phàm thân hình nóng lên, liền xuất hiện ở trên tường thành, mặt âm trầm nhìn không ngừng công kích Hứa Dương, lại là cũng không có ra khỏi thành nên chiến. Hứa Dương công kích trong chốc lát, liền xoay người rời đi. Hôm sau, Hứa Dương lại tới nữa. Đối phương như cũ co đầu rút cổ ở Đại Vọng Thành chung không ra. Kế tiếp mấy ngày, Hứa Dương mỗi ngày đều tới quấy nhiễu một phen, tựa hồ muốn dụ dỗ đối phương ra khỏi thành giống nhau. Ngày này, Hứa Dương xa xa nhìn Đại Vọng Thành, lại là cũng không có đi xâm nhập. Tiên tộc như thế ẩn nhẫn, tất nhiên là ở chuẩn bị cái gì thủ đoạn, chờ đợi thời cơ vây sát chính mình. Hứa Dương cũng không dám xem thường tiên tộc những cái đó vâng giả, chẳng sợ hiện giờ thực lực rơi xuống. Lúc trước dù sao cũng là vương cảnh cường giả, hứa hồ lúc trước tiên tộc phát triển tới rồi đỉnh, tất nhiên tồn tại một ít đặc thù thủ đoạn. Đánh tiên tộc một cái trở tay không kịp, phục hồi tinh thần lại lúc sau, tất nhiên đang ở chuẩn bị một ít thủ đoạn. Hứa Dương quyết định ngủ đông một ít thời gian, ngẫu nhiên đi cái khác thành trì tập kích quấy rối một chút, nếu là có thể phát hiện đơn độc hành động siêu phàm cường giả, có thể ra tay đem này đánh chết dớt. Thân hình tối ui, tiến vào vạn ác lâm bên trong. Móc ra sản phẩm trong nước thần cơ tới vừa thấy, tiểu trò chơi sắp thăng cấp hoàn thành, chỉ còn lại có cuối cùng một chút. Lúc này đây tiểu trò chơi thăng cấp thời gian ngoài dự đoán trường, không biết thăng cấp xong lúc sau, sẽ có cái gì đại biến hóa. Đinh! Một thanh âm vang lên truyền đến, tiểu trò chơi thăng cấp hoàn thành. Trò chơi hình ảnh biến đổi, trò chơi tiểu nhân xuất hiện, tiểu trò chơi ở vào lúc đầu trạng thái, chỉ cần xác định, liền có thể bắt đầu trò chơi. Hứa Dương nhìn chằm chằm trò chơi tiểu nhân nhìn sau một lúc lâu, nhìn không ra có bất luận cái gì biến hóa, đồng dạng cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc, duy nhất biến hóa, có lẽ là trò chơi tiểu nhân trên người, có một chút sinh khí. Tiểu trò chơi thăng cấp hoàn thành lúc sau, đến tuột cùng có cái gì biến hóa. Điểm đánh bắt đầu trò chơi. Hình ảnh biến đổi, trò chơi lúc đầu địa điểm đã thay đổi, trực tiếp xuất hiện ở đại thành cửa chỗ. Liên vào lúc này, Hứa Dương trước mắt hình ảnh biến đổi, ngạc nhiên ngẩng đầu thấy được chính mình phía trước một tòa đại thành. Phi thường bàng bạc một tòa đại thành, mặt trên có ba cái phức tạp văn tự, xem không hiểu là có ý tứ gì. Sao lại thế này? Hứa dương sợ ngây người, lực chú ý hơi chút tập trung một chút, thình lình phát hiện chính mình như cũ ở vạn ác lâm trùng chỉ là giờ phút này chính mình ý thức, tựa hồ chia làm lưỡng đạo, trong đó một cổ ý thức ở thân thể của mình nội. Mà có khác một đạo ý thức, chỗ đã thấy đúng là kia tòa đại thành cửa thành. Tiểu trò chơi hình ảnh nội Nháy mắt hứa Dương liền minh bạch sao lại thế này? Tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, chính mình có thể phân ra một sở ý thức thao tác trong trò chơi tiểu nhân. Loại này ý thức chia liệ phi thường chi kỳ lạ, vừa không ảnh hưởng bản thể ý thức trạng thái, rồi lại nhiều ra một đạo ý thức. Xuất hiện hai cái thị giác, một cái là bản thể ý thức thị giác, một cái là thao tác tiểu trò chơi thị giác. Loại này cùng tồn tại trạng thái phi thường kỳ lạ, rồi lại không có xung đột cùng khó chịu cảm giác. đương nhiên, chợt xuất hiện một cái khác thị giác. Phân ra tới mặt khác một đạo ý thức, nhiều ít có như vậy một chút không thích hứng, cả người tinh thần cũng không có như vậy tập trung. Rốt cuộc, thách ra tới một đạo ý thức. Hứa dương ngạc nhiên không thôi, thế nhưng lại ý thức thao tác trò chơi tiểu nhân. Phân phó giới hết hé miệng, hứa dương tiến vào nó một giới không gian nội, trực tiếp đem sở hữu lực chú ý, đều tập trung ở trò chơi tiểu nhân thị rất thượng. Ngẩng đầu nhìn kia tòa đại thành, không biết có phải hay không ảo giác, lại là cảm giác được đại thành thượng, tựa hồ tiềm tàng cường đại phát triển không có tùy tiện di động thân thể, mà là ở tự hỏi một vấn đề. Lúc này, một đạo ý thức bám vào ở trò chơi tiểu nhân trên người, như vậy tiểu trò chơi thất bại, trò chơi tiểu nhân lọt vào đánh chết lúc sau, có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình. Nên sẽ không, trò chơi tiểu nhân bị thương, chính mình cũng sẽ bị thương đi. Nếu là như thế, chẳng phải là quá hố. Một đạo ý thức ở trò chơi tiểu nhân trên người, cấp hứa dương cảm giác, đó là chính mình tự mình xuất hiện ở đại thành cửa chỗ, phảng phất chính mình xuyên qua giống nhau. Cửa thành, có không ít người ra vào Cũng không biết có phải hay không ảo giác, ra vào cửa thành người, có một loại tu luyện giả hơi thở, tựa hồ đều không phải người thường. Có lẽ, thật là tu luyện giả. Rốt cuộc, ở đại thành trung khai ra tới bảo vật, đều là thuộc về tu luyện giả sử dụng. Cửa thành không có xuất hiện ô vông. Không có ô vông, liền ý nghĩa, không phải nhảy ô vông. Tiểu trò chơi không hề là nhảy ô vông. Tiếp như thế nào khai ra bảo dương tới? Hứa dương lược hiện đau đầu. Không có khí quả, hắn muốn như thế nào tu luyện? Hẳn là vẫn là sẽ xuất hiện khí quả đi. Bước ra bước chân, hướng tới cửa thành đi đến, Hứa Dương trong lòng có một loại quái dị cảm giác, ý thức bám vào ở trò chơi tiểu nhân trên người, hắn lại đem tự thân bản thể ý thức tạm thời phong bế, tập trung tinh lực ở trò chơi tiểu nhân thượng, lại là thật sự cho hắn một loại xuyên qua đến dị thế giới cảm giác. Cửa thành là có người gác, liếc mắt một cái nhìn lại, dáng người cường tráng, cầm trong tay vũ khí, rất có uy hiếp lực dường như. Đương nhiên, hắn trò chơi tiểu nhân tương đối đặc thủ, không cảm giác được thủ vệ người uy hiếp lực. Nhưng mà, ra vào cửa thành những người khác, lại là vẻ mặt thận trọng, thật cẩn thận bộ dáng, sợ xúc phạm thủ vệ người. Hứa Dương bước bước chân hướng trong thành đi đến, một bên nghi hoặc, không có ô vông, không phải nhảy ô vông, chính mình như thế nào đạt được bảo Dương. Đi đến cửa thành vị trí, đột nhiên, phát hiện trong đó một cái thủ vệ nhân thân thượng, xuất hiện một vòng kim sắc bia tiêu, một phen hư hào đao. Làm ra phách chém thủ vệ người công kích động tác. Dầm. Nên sẽ không làm chính mình phách chém cái này thủ vệ người đi. Thấy thế nào, một đao chặt bỏ đi, sẽ rất nguy hiểm a. Hơn nữa, Hứa Dương lúc này, phát hiện trên người mình, tựa hồ có một phen vũ khí. Lôi điện truy. Thế nhưng cùng chính mình sử dụng vũ khí giống nhau như lúc. Mẹ nó, xác định không phải xuyên qua. Trưng 763, biến thành sát quái trò chơi. Hứa Dương đứng ở cửa thành nơi đó không có tiếp tục đi tới. Trong lòng do dự mà, muốn hay không một truy gác môn nhân xử lý. Cái kia kim sắc bia tiêu, biểu hiện hẳn là khai bảo dương mục tiêu đi. Tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, đã không nhảy ô bông, mà là công kích kim sắc bia tiêu, mới có thể đủ đạt được bảo dương. Nhìn bốn phía hoàng cảnh, thấy thế nào đều không giống trong trò chơi, mà là chân thật thành trì, chân thật thế giới. Nhìn thủ vệ người, hứa dương não bổ, chính mình một truy đi xuống xử lý thủ vệ người lúc sau tình cảnh. Mẹ nó! Xử lý thủ vệ người thỏa thỏa thuộc về khiêu khích A. Tuyệt đối sẽ lọt vào đuổi giết đi. Vạn nhất, trò chơi tiểu nhân bị xử lý, có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình A. Đang ở do dự thời điểm, cái kia ngực lóng lánh kim sắc bia bia thủ vệ người, ánh mắt nhìn lại đây, thực hung ác bộ dáng, Làm ra công kích động tác kia thanh đao đã biến mất, đó là trò chơi nhắc nhở, công kích kim sắc bia tiêu, mới có thể đủ đạt được bảo dương. E giờ, ngực có kim sắc bia bia thủ vệ người, ánh mắt hung tận mà trừng mắt nhìn lại đây. Hẽ miệng giận mắng, thái độ cực kỳ ác liệt, tựa hồ hứa dương ngừng ở cửa thành, phạm vào cái gì quý củ. Hoặc là trở ngại người khác, cũng hoặc là bị cho rằng ý đồ gây rối, Ra vào những người khác, sôi nổi tránh đi hứa dương, phảng phất trốn ôn thần dường như, hơn nữa trong mắt để lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười, cũng có lộ ra thương hại chi sắc, càng có phảng phất xem ngốc tử biểu tình. Thủ vệ người rút ra bên hông một cái roi, tức giận mắng đã đi tới. Nghe không hiểu đối phương nói cái gì đó. Hiển nhiên không phải cái gì lời hay. Hơn nữa, tiêu tiêu ngạo thái độ, thấy thế nào đều khó chịu a. Xách theo roi lại đây, đây là chuẩn bị tấu chính mình. Hứa dương nhìn chằm chằm hắn ngực kim sắc bia tiêu, quyết định, nếu thủ vệ người như thế tiêu ngạo, một truy tạm chết hắn xong việc, còn có thể đủ đạt được một cái bảo dương đâu. Lại là không biết, sẽ là cái gì bảo dương. Thủ vệ người dơ lên tay, liền phải một roi chịu lại đây. Người chung quanh các loại thần sắc đều có, không ít ở chỉ chỉ trò trò nói cái gì có lẽ là châm trọc niệm ai. Đáng tiếc, Hứa Dương một câu đều nghe không hiểu. Tay vừa nhấc, lôi điện truy xuất hiện ở trong tay, trực tiếp một truy liền nện ở thủ vệ người ngực kim sắc bia tiểu thượng. Phanh! Thủ vệ người tạc nứt ra. Một cái bảo dương bay ra tới, bảo dương phía dưới có một cái khí quả thụ đồ án, đây là một cái khí quả bảo dương. Bảo dương bay lên thiên biến mất, Hứa Dương biết bảo dương đã tổn vào tiểu trò chơi bảo dương lan bên trong. Công kích thực tùy ý, lại là một kích đem thủ vệ người tạc nổ mạnh. Vâng! Quả nhiên như sở liệu, một cây búa tạp đã chết thủ vệ người lúc sau, vây xem ăn dưa quần chúng làm điều thu tán, tựa hồ sợ đã chịu cái gì liên lụy. Cửa thành mặt khác thủ vệ người, tức khắc cầm trong tay binh khí ngao ngao kêu sông tới. Hứa dương mặc dù trong lòng có điều đoán trước, giờ phút này lại cũng là phun tào không thôi. Nị mạ, êm đẹp nhảy ô vương tiểu trò chơi, thăng cấp lúc sau, biến thành đánh quái trò chơi. Hố cha đâu? Trước mắt xuất hiện một cái hư hóa mũi tên, chỉ hướng về phía thành trì bên trong. Nói cách khác, tiểu trò chơi là muốn đi vào trong thành. Mà thủ vệ người, đã xung phong liều chết lại đây. Dựa theo loại tình huống này, muốn đi vào trong thành, chỉ có sát đi vào. Tuy rằng lần đầu tiên ý thức bám vào ở trò chơi tiểu nhân trên người, lại là giống như chính mình tự mình buông xuống tới rồi trong trò chơi giống nhau, bởi vậy như thế nào chiến đấu, hứa dương tự nhiên là hiểu được. Tiểu trò chơi chiến đấu, không có thao tác hạn chế, hoàn toàn là tự do. Huy động lôi điện truy, từng đạo tia chớp buộc phát ra tới. Trực tiếp thân hình nhóng lên, trực tiếp vọt đi lên Phảng phất không phải trò chơi tiểu nhân ở chiến đấu Mà là chính mình ở chiến đấu A Xông tới mặt khác thủ vệ người Trên người đều không có kim sắc bia tiêu Thuyết minh không có bảo dương Bang Bang Cùng chơi trò chơi giống nhau Thủ vệ người đều là nhỏ yếu quái Một cây búa tạm chết một cái Hứa dương đã tiến vào trong thành Vậy xem ăn dưa còn chúng sôi nổi tránh né, Phảng phất hắn là cái ôn thần Hứa dương làm không rõ ràng lắm Hiện tại bảo dương đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, phía trước nhảy ô Vương thời điểm, khí quả bảo dương, là đến từ khí quả thụ ô vông. Hiện giờ, trực tiếp tạp một cái thủ vệ người, liền thu hoạch một quả khí quả bảo dương. Hay là, tiểu trò chơi quy tắc đã sửa lại. Bảo dương thu hoạch quy tắc, là đánh chết một cái có bảo dương quái, mới có thể đủ đạt được một cái bảo dương. Tiến vào trong thành lúc sau, đột nhiên, giữa không trung rớt xuống một cái màu trắng tảng. Mẹ nó, là ô Vương A. Hứa dương đã vô lực phu tạo, tiểu trò chơi tiểu năng trí tuệ đi. Em đẹp sát quái trò chơi, mẹ nó lại tới nhảy ô vuông. Một cái hư hào nhảy lên nhắc nhở xuất hiện, biểu hiện hắn muốn nhảy đến cái này màu trắng tàng thượng. Lấy bản thể ý thức giải phóng, biến thành song hình thái ý thức, lấy hắn bản thể thị giác nhìn lại, trò chơi trong hình, xuất hiện một cái ô vuông, mà trò chơi tiểu nhân, đang ở ô vuông trước cách đó không xa. Trong trò chơi ý thức thị giác nhìn lại, lại là một cái màu trắng, hai người như vậy cao một cái tảng. Hứa dương thử hướng bên cạnh đi đến, không đi nhảy ô vông, kết quả hướng bên cạnh đi rồi vài bước lúc sau, phát hiện có một cổ vô hình cái chán, đem hắn chặn, vô pháp vòng khai ô vông. Không có biện pháp, chỉ có thể đủ nhảy lên đi. Phán đoán một chút độ cao, đại khái đánh giá một chút trò chơi tiểu nhân sức bật, trong lòng nắm chắc. Trò chơi tiểu nhân sức bật, hứa dương ý thức là có thể đại khái cảm giác ra tới, bao gồm trò chơi tiểu nhân có thể phát huy ra thực lực trở. Lui về phía sau vài bước. Nhưng mà chạy vội tiến lên một cái trợ lực nhảy lấy đà, lăng không phiên một cái té ngã, thuận lợi nhảy lên ô vông. Đông. Giữa không trung lại rớt xuống một cái tảng, so dưới chân cái này muốn tiểu một chút. Hứa dương đã vô lực phu tạo, ở cửa thành thời điểm, tưởng sát quái trò chơi, tiến vào trong thành lúc sau, mới phát hiện, vẫn như cũ là muốn nhảy ô vông. Bản thể thị giác, nhìn qua cùng rất một cái ô vông xuống dưới không có gì khác nhau, mà trò chơi tiểu nhân thị giác, lại là một cái cao cao tảng rơi xuống lại lần nữa đằng nhảy dựng lên, nhảy lên tiếp theo cái ô vuông, lại một cái ô vuông rất xuống dưới, liên tiếp nhảy mấy cái ô vuông lúc sau, lại lần nữa ý nhảy xuống phía dưới một cái ô vuông thời điểm, chợt phát hiện, giữa không trung có một đội an mặc thống nhất chế phục người bay lại đây, hùng hổ bộ dáng, hắn thân hình còn không có rơi xuống tiếp theo cái ô vuông thượng, kia đội bay qua tới người, trong đó một người đã một đao chém tới, Hứa Dương theo bản năng mà một lôi điện truy tạm qua đi, ầm vang một tiếng, đem đối phương công kích chân xuống dưới. Hắn ở giữa không trung thân hình lung lay nhón lên, cuối cùng vẫn là thuận lợi rơi xuống ô vương bên cạnh thượng. Cho chơi quá chân thật, dù sao cũng là một đạo ý thức bám vào ở trò chơi tiểu nhân thượng. Thuận lợi nhảy tới ô vương thượng, hứa dương còn tưởng rằng không trung kia một đội người, sẽ biến mất, kết quả kia một đội người thế nhưng hạ xuống rồi xuống dưới. Theo này một đội người rớt xuống, dưới chân tảng thế nhưng mở rộng hơn 10 lần, biến thành một cái đại lôi đài dường như. Rớt xuống xuống dưới người, đem hắn vây quanh ở trung gian. Hứa Dương ánh mắt đảo qua, đội ngũ trung có 3 người ngược vị trí, xuất hiện kim sắc bia tiêu. Cho nên, đây là nhảy ô vương cùng sát quái tổ hợp trò chơi. Sát quái tài có thể đạt được bảo Dương. Giờ, thống nhất chế phục trong đội ngũ, trong đó một người thoạt nhìn là dẫn đầu, cầm trong tay vũ khí nộ mục trứng mắt Hứa Dương, há mồm liền gầm lên lên. Nghe không hiểu nói cái gì. Trưng 764, nay phá trò chơi mau chơi không nổi nữa. Hứa Dương trầm ngâm một chút, nếu đối phương có thể nói chuyện. Như vậy trò chơi tiểu nhân hẳn là cũng có thể nói chuyện đi. Như vậy nghĩ, hứa dương liền thử mở miệng. Ngốc bức ngọn ý, ngươi đang nói cái gì? Vâng anh! Lệnh hứa dương há hốc mồm chính là, hắn một câu xuất khẩu, tên kia dẫn đầu tựa hồ nổi trận lôi đình A, tức giận đến mặt đều tái rồi. Phá trò chơi quá hô cha. Chính mình nghe không hiểu người khác nói cái gì, mà trong trò chơi nhân vật, lại là nghe hiểu được chính mình nói cái gì. Tên kia dẫn đầu giết gào trong tay vũ khí vung lên, vây quanh hứa dương người Liền vọt đi lên. Dẫn đầu ngực, có một cái kim sắc bia tiêu, là có bảo dương quái chi nhất. Hứa dương xách theo lôi điện truy trực tiếp vọt đi lên, một truy mang theo lôi điện liền tạp đi xuống. Vâng. Dẫn đầu thế nhưng dùng đao chặn. Còn lại đội viên đã vây dết đi lên, hứa dương theo bản năng mà sử dụng chính mình phương thức chiến đấu. Lôi điện xà thế nhưng mãnh liệt mà ra, hóa thành hơn 10 điều lôi điện, doanh hướng vọt tới người. Tiểu trò chơi nội thế nhưng có thể sử dụng chính mình quen thuộc phương thức chiến đấu. Hứa dương kinh hỉ không thôi, hắn thậm chí suy xét, chính mình hay không có thể ở tiểu trò chơi nội tôi luyện chính mình chiến khởi chiến truy, hướng tôi dẫn đầu liền nện xuống đi, liên tục mấy truy lúc sau, rốt cuộc một truy nện ở đối phương trên ngực, trực tiếp đem hắn tạc nổ mạnh. Một cái bảo dương phiêu ra tới. Bảo dương thượng có khí quả thụ đồ án. Một quả khí quả tới tay. Hứa dương thân hình vừa chuyển, liền lại nhằm phía một cái khác có bia bia quái, cái này quái tương đối nhược, hai truy liền tạm đã chết Kế tiếp. Vung lên lôi điện truy một hồi loạn tạp, đem tất cả mọi người tạp đã chết, đạt được ba cái bảo dương. Đều là khí quả bảo dương. Hứa Dương lại là không thể không tự hỏi một vấn đề, nếu là yêu cầu sát quái tại có thể đạt được bảo dương khen thưởng, tựa hồ khai ra khí quả tỷ lệ muốn tiểu rất nhiều a. Sát xong quái lúc sau, lại một cái ố vương rất số dưới. Cho chơi tiểu nhân nhảy lên, thuận lợi nhảy tới tiếp theo cái ố vương thượng. Trước mắt xuất hiện một đạo hư ảo mũi tên, quẹo vào chỉ hướng bên cạnh một cái đường phố. Trò chơi tiểu nhân nhảy xuống ô vồng, dọc theo mũi tên sở chỉ phương hướng, hướng tới con phố kia chạy tới. Hứa Dương phong bế bản thể ý thức, tiến vào dưỡng thần trạng thái, đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở tiểu trò chơi thượng. Tiến vào đường phố lúc sau, một cái mũi tên xuất hiện, chỉ về phía trước phương đường phố nội một gian cửa hàng. Nhảy vào cửa hàng lúc sau, Hứa Dương thấy được một cái kim sắc bia tiêu. Cửa hàng trưởng quay trên ngực, một cái kim quang sán sán bia tiêu, còn lại mấy cái tiểu nhị trên người, nhưng thật ra không có. Ánh mắt nhìn lướt qua cửa hàng, phát hiện cửa hàng bán, tựa hồ là cùng tu luyện có quan hệ vật phẩm, đan dược, vũ khí, các loại linh dược, khoáng sản, hơn nữa có hư hư thực thực công pháp ngọc giản. Cửa hàng trưởng quay đi rồi đi lên, không biết vì sao, Hứa Dương cảm thấy trưởng quầy trong mắt có như vậy một kia vẻ cảnh giác. Nghe được trưởng quầy nói chuyện, Hứa Dương thực bất đắc dĩ, chính mình hoàn toàn nghe không hiểu a, tiểu trò chơi quá hố. Nhìn chăm chăm trưởng quầy trên ngực kim quang lấp lánh bia tiêu, Hứa Dương lười đến nhiều lời. Trực tiếp xách ra lôi điện truy đó là một truy tạm qua đi. Ngoài dự đoán, trưởng quay thế nhưng sẽ trốn, thân hình lui về phía sau trốn rồi qua đi. Hơn nữa muốn chạy trốn bộ dáng Tiểu trò chơi vẫn là muốn sát quái A. Hứa dương vọt đi lên, vung lên lôi điện truy liền tạp, trưởng quay phát hiện trốn không thoát, nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra một phen vũ khí tới, cùng hứa dương đối chiến. Trò chơi tiểu nhân thực lực, vẫn là có điểm lợi hại, tuy rằng vô pháp thật sự giống hứa dương bản thể như vậy, tùy ý phát huy Thi triển các loại chiến pháp, nhưng mà lôi điện truy cùng tạm, cùng lôi điện chi xà hoanh kích, uy lực đều là không tồi. Lôi điện chi xà hẳn là trò chơi tiểu nhân đại chiêu cùng loại kỹ năng. Muốn ở tiểu trò chơi nội tôi luyện chiến pháp, hiện nhiên là không có khả năng, trò chơi tiểu nhân công kích cùng phòng thủ phương thức đều cố định, đều không phải là thật sự có thể tùy tâm sử dụng, thi triển chính mình sở nắm giữ chiến pháp cùng chiến đấu kỹ xảo. Liên tập hơn 10 truy, rốt cuộc đem trưởng quầy tạm đã chết, một cái bảo dương phiêu ra tới. Hứa Dương nhìn đến Bảo Dương quan mang, đảo qua cửa hàng, xuất hiện cùng này gian cửa hàng cùng loại đồ án. Cửa hàng chung mặt khác tiểu nhị, ở thời điểm chiến đấu, liền cùng với chạy thoát. Khai ra Bảo Dương lúc sau, trước mắt cửa hàng một trận mông lung, ngay sau đó, Hứa Dương phát hiện chính mình xuất hiện ở thành trì trung tuyến đường chính thượng. Mũi tên chỉ vào tiếp tục về phía trước, không cần nhảy ô vương A. Tiếp tục dọc theo tuyến đường chính chạy tới, tự nhiên, Hứa Dương cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm. Hơn nữa. Một đạo hư hào nhát nhở xuất hiện ở trước mắt, nguy hiểm tới gần. Sao lại thế này? Hứa Dương có chút đốc, có điểm làm không rõ ràng lắm trạng vướng, nguy hiểm đến từ nơi nào? Bản thể ý thức chạy nhanh trở về, chia làm lưỡng đạo không can thiệp độc lập ý thức, trong đó bản thể ý thức nhìn về phía sản phẩm trong nước thần cơ trò chơi hình ảnh, hình ảnh chung xuất hiện một vòng nguy hiểm màu đỏ trạng thái điều, hơn nữa đang ở tích tụ giữa, tựa hồ màu đỏ lấp đầy trạng thái điều, nguy hiểm liền sẽ buông xuống. Trò chơi hình ảnh chung xuất hiện tránh né nguy hiểm nhắc nhở Hứa Dương trong trò chơi ý thức chạy nhanh hướng tới bên cạnh một gian cửa hàng chạy tới nhưng mà hắn còn chưa tới cửa hàng cửa phanh một tiếng kia gian cửa hàng thế nhưng giữ cửa cấp đóng lại theo này gian cửa hàng đóng cửa phụ cận cửa hàng đều sôi nổi đóng cửa lại phảng phất nhìn thấy ôn thần dường như này phá trò chơi như thế nào chơi hoàn toàn không có kinh nghiệm a cũng không có cụ thể chơi pháp thuyết minh quả thực quá hố Hứa Dương trong lòng phung tảo trong trò chơi ý thức Chạy nhanh nhanh hơn tốc độ, hướng tới tuyến đường chính phía trước chạy tới, cách đó không xa có một cái hẻm nhỏ, có lẽ có thể đi vào trốn một trốn. Còn không có đi vào hẻm nhỏ, liền nhìn đến trên bầu trời, xuất hiện một đạo thân ảnh. Cho dù là trong trò chơi, như cũng có thể cảm thấy đối phương cường đại hơi thở. Đột nhiên xuất hiện người, trên ngực có một cái kim quang sán sán bia tiêu. Tự hồ, so phía trước nhìn đến bia tiêu càng vì lóa mắt một chút. Xem này phục sức giả dạng. Tựa hồ là chính mình xử lý kia một đội người cùng thuộc một cái bộ môn. Đối phương lạnh giọng giận dữ hỏi cái gì, Hứa Dương hoàn toàn nghe không hiểu, bất quá hắn cảm thấy chủ động mở miệng. Vô nghĩa cái rắm, cái gì ngốc bức ngọn ý. Quả nhiên, chính mình nghe không hiểu đối phương nói cái gì, nhưng mà đối phương lại là có thể nghe hiểu chính mình nói cái gì. Đột nhiên vọt xuống dưới, một trường lôi cuốn cường đại năng lượng hung hăng mà chụp xuống dưới. Hứa Dương vung lên lôi điện truy liền tạp, vang một tiếng. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đột phá phòng ngự, oanh kích đến trên người, cả người bay ngược mà ra. Oanh! Lại là một trưởng oanh lại đây. Hơn nữa, đối phương thân hình xông thẳng lại đây, giơ tay liền bắt lại đây, tựa hồ muốn bắt sống. Oanh! Thân hình bay ngược đi ra ngoài. Hứa dương thực bất đắc dĩ, trò chơi tiểu nhân có điểm nhược cha à, thế nhưng giống bao cắt giống nhau bị đánh. Chính mình rõ ràng khai quải a, như thế nào vẫn là như thế nhược cha đâu. Này phá trò chơi sắp chơi không nổi nữa a. Nhìn đối phương tay bắt lại đây, hứa dương lôi điện truy hung hăng ném đi ra ngoài, vừa vặn nện ở đối phương trên ngực. Phanh, không có đem người xử lý. Bản thể thị giác nhìn lại, trò chơi hình ảnh góc trên bên phải, đại biểu trò chơi nhân vật sinh mệnh lực sợi, đột nhiên giảm bất một phần ba. Thuyết minh này một cây búa, là tạp bị thương đối phương. Một cây búa đi xuống, tựa hồ kích nộ trong trò chơi người, vốn dĩ chuẩn bị xuống trào, sau lại trực tiếp một quyền đem trò chơi tiểu nhân tạp ép. Trưng 765 nhưng gia tăng tinh thần lực tiểu trò chơi ở trò chơi tiểu nhân quả rất ngáy mắt bản thể thị giác nhìn đến một ván tiểu trò chơi thất bại trong trò chơi ý thức trở về lại là đột nhiên hứa dương cảm thấy một trận ý thức một trận đau nhức phảng phất toàn bộ thân hình bị tạc bẹp giống nhau dị ma thinh linh xảy ra đau nhức khiến cho hứa dương sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới chẳng lẽ trò chơi tiểu nhân quốc còn có thể đủ ảnh hưởng đến bản thể không thành nếu thật là như thế kia còn chơi cái giám trò chơi a Mạng nhỏ quan trọng a. Đau nhức chỉ là trong mí mắt, Hứa Dương cuống quýt xem xét chính mình thân thể chẳng hướng, trừ bỏ vừa rồi đau nhức ở ngoài, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì tổn thương. Chẳng lẽ, vừa rồi đau nhức là bởi vì tiểu trò chơi thất bại trừng phạt? Hứa Dương cao mày, không quá yên tâm, tiếp tục xem xét chính mình thân thể chẳng hướng, đột nhiên, phát hiện chính mình tinh thần lực tựa hồ ở nháy mắt dâng lên một ít. Sao lại thế này? Hay là, là vừa mới trò chơi tiểu nhân quậy rất lúc sau? kia một đạo ý thức trở về, mang đến gia tăng. kia trong nháy mắt đau nhức, cũng là nguyên tự trong trò chơi kia một đạo ý thức nhiệt đới tới. Thử xem. Hứa dương khẽ cắn môi, lại lần nữa bắt đầu tiểu trò chơi. Lúc đầu địa điểm, như cũng là đại thành cửa. Bất đồng chính là, lúc này đây thủ vệ nhân thân thượng, không có kim sắc bia tiêu, không cần chém thủ vệ người. Bước nện bước hướng tới trong thành đi đến, hứa dương một bên cảnh giác, thượng một ván chính mình tới trong thành, xử lý thủ vệ người. Như cũng một chi hẳn là chấp pháp đội người, lại lần nữa đi vào đại thành, chính mình diện mạo đều không có thay đổi, có thể hay không bị nhận ra tới. Kết quả nhiều lo lắng, thủ vệ người không có bất luận cái gì khác thường. Tiểu trò chơi còn tính có điểm đáng tin cậy, hứa dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là thượng một ván xử lý thủ vệ người, làm ra điểm sự tình tới, tiếp theo cục lại đến thời điểm, ở vào bị truy nã trạng thái, chỉ sợ liên thành môn đều khó đi vào a. Cũng may, tiểu trò chơi không đến mức hô đến như thế nông nỗi. Tiến vào trong thành, không có ô vông rơi xuống, mũi tên chỉ hướng đạo lộ phía trước, tiếp tục về phía trước đi đến. Hứa dương muốn rời đi con đường, đường đi bên kiến trúc, cửa hàng bên trong nhìn xem, nhưng mà phát hiện trò chơi tiểu nhân, vô pháp rời đi con đường, chỉ có thể đủ tiếp tục đi trước. Trận, con đường phía trước xuất hiện ánh vàng rực rỡ quan mang, ở phía trước không xa một chiếc xa hoa thú kéo trên xe, có một cái kim sắc bia tiêu. Người kéo xe đều không phải là ngựa, mà là một loại chưa từng gặp qua thú loại, tựa lộc mà một sừng. Hơn nữa đều không phải là đề loại chân, mà là có cường tráng dày rộng móng vuốt Thấy thế nào thú xe đều là thuộc về có thân phận người ngồi. trò chơi tiểu nhân vọt đi lên, lôi điện truy sách ra tới, bay lên không nhảy lên, một truy liền nện ở kim sắc bia tiêu thượng. ầm vang. Thú xe chia 5 xe 7, một đạo kim quang toát ra, một cái bảo dương nhập trướng. Bảo dương thượng có khí quả thụ đồ án, một quả khí quả nhập trướng. Thú xe tắc nước, lộ ra bên trong hành khách, là một người tuổi trẻ nam tử thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, phảng phất túng dục quá độ giống nhau. Giờ phút này, đối phương chính ngây người mà nhìn Hứa Dương, hảo sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Cũng không biết, là đối phương thực lực nhụt đâu, hoặc là giờ phút này tiểu trò chơi biểu hiện quá lợi hại. Hứa Dương lại lần nữa thấy được kim sắc bia tiêu, cái kia người trẻ tuổi trên đầu có một cái kim sắc bia tiêu. Vì thế, không nói hai lời, đệ nhị truy ngay sau đó tạm đi xuống. Người trong xe chợt phản ứng lại đây, trên người trào ra màu đen quan mang tựa hồ muốn phản kháng hoặc là phản kích nhưng mà vô dụng, Hứa Dương một cây búa liền đem đối phương tạm đã chết, lại một cái khí quả bảo Dương nhập chướng, người kéo xe dị thú đánh cái hắt xì, quay đầu lại nhìn Hứa Dương liếc mắt một cái, tựa hồ rốt cuộc đạt được tự do giống nhau, giải khai chân liền chạy đi rồi, Hứa Dương tiếp tục dọc theo con đường đi trước, vừa rồi tập xe tập người một màn phát sinh lúc sau trên đường của chúng tất cả đều kinh hô chạy ra, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, trốn ôn thần giường như trốn đến rất xa. Căn cứ thượng một ván quy tắc trò chơi, kế tiếp liền sẽ xuất hiện chấp pháp đội linh tinh người xuất hiện đi. Xử lý lâu la lúc sau, cường giả ngay sau đó ra tay, đem chính mình cái này nháo sự giả xử lý. Không biết vì sao, hứa dương có một loại cảm giác, này một ván trò chơi tiểu nhân, thực lực tựa hồ cường rất nhiều, đều không phải là nhược tra. Hay là, mỗi một ván trò chơi tiểu nhân thực lực định vị đều không giống nhau. Hứa dương bức thiết muốn biết, trò chơi tiểu nhân quải rất lúc sau, này một đạo ý thức trở về sẽ mang đến trò chơi tiểu nhân quải rất kia một khắc đau nhức, sau đó hắn tinh thần lực liền sẽ gia tăng một ít. Nếu thật là như thế, tiểu trò chơi sẽ là gia tăng tinh thần lực tốt nhất phương pháp a, đau một chút tính cái gì? Đau đau, sẽ thói quen sao? Trương Phong cùng Vương Nhĩ này hai cái kẻ điên, bất chính là đau đau liền thói quen sao, liền hồn phách vật mèo, sẽ rách đau nhức đều trở nên tầm thường. Đoán việc như thần, chấp pháp đội xuất hiện. Hứa Dương sách lên cây bữa liền tạm, chấp pháp trong đội mặt, chỉ có một bảo dương còn lại đều là mua nước tương. Đánh xong chấp pháp đội lúc sau, mũi tên chỉ hướng về phía phía trước bên đường một gian cửa hàng, hứa dương vọt qua đi, xem đều cửa hàng trưởng quầy, ngực có kim sắc bia tiêu, hắn ngửa quen đường cũng mà rơ lên cây búa liền tạp qua đi. Vâng! Vâng! Hai truy, đem trưởng quầy tạp đã chết. Tiếp theo, một đạo kim quang đảo qua cửa hàng, một cái bảo dương xuất hiện. Bảo dương mặt ngoài đồ án, đúng là này gian cửa hàng. Hứa dương không cấm hoài nghi Hay là cửa hàng khai ra tới bảo dương, bên trong, là một gian cửa hàng đồ vợ. Hoặc là, gần là cửa hàng mỗ một hai kiện vật phẩm. Rời đi cửa hàng lúc sau, tiếp tục đi trước, xem tiểu trò chơi chỉ thị, trò chơi tiểu nhân là hướng tới ra khỏi thành phương hướng mà đi. Như trên một ván, xuất hiện nguy hiểm nhắc nhở, hứa dương không có trốn, mà là nhanh chóng hướng tới ra khỏi thành phương hướng chạy tới. Quả nhiên, một cường giả xuất hiện. Cùng thượng một ván xử lý trò chơi tiểu nhân cường giả, là một cái bộ môn. Chỉ là đều không phải là cùng cá nhân Hứa dương nhìn một chút nguy hiểm điều biểu hiện Nguy hiểm trình độ so thấp Không biết là người tới thực lực yếu kém Hoặc là quả thực như chính mình cảm giác như vậy Này một ván trò chơi tiểu nhân thực lực tương đối cường duyên cớ Không đợi người tới ra tay Hứa dương xách theo cây búa liền vọt đi lên Phía sau lôi điện chi xả cũng mãnh liệt mà ra Vâng Đối phương giống giận Cũng ra tay rầm rầm, Lẫn nhau đối hoanh Hứa dương bản thể thị giác nhìn đến Đại biểu trò chơi nhân vật sinh mệnh lực đang ở giảm bớt, mà đại biểu trò chơi tiểu nhân sinh mệnh lực cũng ở giảm bớt giữa tổng thể mà nói vẫn là trò chơi nhân vật sinh mệnh lực tiêu hao tương đối mau. Đối phương háo bất quá chính mình trò chơi tiểu nhân đối hoang hơn 10 hạ, rốt cuộc đem trò chơi nhân vật xử lý một cái bảo dương nhập trướng, trò chơi tiểu nhân sinh mệnh lực còn dư lại một phần ba tà hữu tiếp tục đi trước xa xa mà thấy được cửa thành, hứa dương vui sướng không thôi, không biết ra khỏi thành lúc sau lại sẽ là như thế nào một fan cảnh tượng đột nhiên hình ảnh xuất hiện màu đỏ lốc xoáy cực độ nguy hiểm tín hiệu truyền đến hứa dương trong trò chơi ý thức cuống quít chạy như điên lên hướng tới cửa thành chạy như điên mà đi muốn đuổi ở nguy hiểm buông xuống phía trước chạy ra thành đi trò chơi tiểu nhân chạy như điên lên tốc độ không chậm chỉ chốc lát sau liền đã tới gần cửa thành gác cửa thành vệ binh đột nhiên vọt lại đây muốn ngăn trở hắn vung lên lôi điện truy một hồi loạn tạp, trực tiếp giải khai ngăn trở đã tiến vào tới rồi cửa thành, sắp lao ra thành đi. Nhưng mà, một con bàn tay to chụp lại đây, đem trò chơi tiểu nhân chụp chết ở cửa thành. Chương 766, quả nhiên, vẫn là muốn khai quải. Trò chơi tiểu nhân cuối cùng không có thể chạy ra thành, ngã xuống cửa thành trước, biến thành một bãi thịt nát. Ở trò chơi tiểu nhân quải rất ngáy mắt, Hứa Dương sắc mặt ngưng trọng lên, trong trò chơi kia một đạo ý thức phải trở về, sẽ mang đến trong ngáy mắt, trò chơi tiểu nhân quải rất trước hẳn là thừa nhận thống khổ hay không thật sự có thể gia tăng tinh thần lực, liền xem lúc này đầy ý thức trở về lúc sau, tinh thần lực biến hóa. Đau. Hứa dương mặt đều vặn vẹo một chút, kia trong ngáy mắt, hắn phảng phất cảm thấy chính mình bị một cái tát chụp thành thịt nát. Cũng may, loại này cảm thụ chỉ là trong ngáy mắt, liên tục thời gian chỉ sợ còn không đủ một giây, nhưng thật ra không đến mức vô pháp thừa nhận. Tinh thần lực thật sự gia tăng rồi một chút. Chơi tiểu cho chơi, thật sự có thể gia tăng tinh thần lực, chẳng sợ mỗi một lần gia tăng đều không nhiều lắm. Nhưng một ngày chơi cái mấy chục hơn trăm lần, gia tăng tinh thần lực vẫn là thực khả quan. Hứa dương kinh hỉ không thôi, kia trong nháy mắt đau đớn tính cái gì. Tiếp theo liền muốn một vấn đề, chính mình chơi tiểu trò chơi là dùng hệ thống khai quải, nếu là không cần hệ thống khai quải, sẽ là như thế nào? Hay không, trò chơi tiểu nhân quải rất lúc sau, đều có thể đủ gia tăng tinh thần lực. Thử xem, nếu là thật sự như phỏng đoán như vậy, trò chơi tiểu nhân quải một lần liền gia tăng một chút tinh thần lực. Như vậy không khai quải chơi tiểu trò chơi, chẳng phải là có thể nhanh chóng gia tăng tinh thần lực. Lại lần nữa bắt đầu tiểu trò chơi, Hứa Dương đem hệ thống khai quải tạm dừng. Trò chơi bắt đầu, lúc đầu điểm vẫn như cũ là ở đại thành vào thành cửa. Hứa Dương vừa định muốn di động nền bước, liền nhìn đến cửa thành tựa hồ có hai người ở chiến đấu, nhưng mà trong đó một người trong tay vũ khí bay lại đây, huyết quang trật lóe, trò chơi tiểu nhân cút. Quả nhiên, không khai quải, trò chơi tiểu nhân một giây quải rớt ra. Bị người một đao bổ vào trên người đau nhức truyền đến, đau đớn qua đi, tinh thần lực không có trướng. Hứa dương không cam lòng lại lần nữa bắt đầu tiểu trò chơi. Còn chưa đi hai bước, trò chơi tiểu nhân liền bị cửa thành một cái thủ vệ người, nội điên dường như một trường mâu cấp thứ đã chết. Đau đớn truyền đến, tinh thần lực không có gia tăng. Hứa dương thở dài một hơi, phá trò chơi không khai quải, quả nhiên là chơi không đi xuống A. Trò chơi tiểu nhân quải rớt lúc sau, cũng sẽ không gia tăng tinh thần lực. Cho nên... Muốn gia tăng tinh thần lực, vẫn là yêu cầu khai quả A. Không có vội vã khai quả chơi tiểu trò chơi, mà là xem xét bảo dương đoạt được. Mở ra khí quả bảo dương, hứa dương phát hiện khai ra tới khí quả, thế nhưng thăng cấp. Hiện tại một quả khí quả, có thể so với tiểu trò chơi thăng cấp trước 10 cái khí quả. Tuy rằng khí quả khai ra tới số lượng thiếu một ít, bất quá một quả đỉnh 10 cái, như vậy tính nói, rồi lại không có giảm bớt. Hơn nữa, bởi vì khí quả phẩm cấp gia tăng, Ngược lại càng hơn với phía trước khí quả. Hứa Dương quyết định, tiểu trò chơi thăng cấp trước khai ra tới khí quả, chính mình không ăn, mà là để lại cho những người khác dùng. Phía trước khí quả, dự trữ không ít, cũng đủ dùng thời gian rất lâu. Vẫn ăn khí quả bảo Dương lúc sau, hứa Dương cường điệu nhìn thoáng qua đánh cướp cửa hàng khai ra tới bảo Dương. Cơ lệ mở bảo Dương, phát hiện bên trong vật phẩm, không ngừng một kiện, mà là rất nhiều kiện, đều là đánh cướp cửa hàng một ít vật phẩm. Lại phi trong dự đoán như vậy, mà là chỉnh gian cửa hàng đồ vật, chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ. Tựa hồ, Bảo Dương đồ vật là cửa hàng phẩm cấp tối cao kia một bộ phận nhỏ. Có đan dược, vũ khí, linh dược, khoáng thạch, còn có công pháp bí thuật, trong đó thấy được mấy chương đan vương. Một chương rèn luyện kinh mạch thân thể đan vương, một chương khôi phục tự thân năng lượng đan vương, còn có chữa thương loại. Thăng cấp sau tiểu trò chơi, rốt cục là khai ra chính mình yêu cầu đồ vật tới. Đan dược, đan phương linh tinh hứa dương không dùng được. Công pháp bí thuật nhưng thật ra có thể tu luyện một chút, tại đây cơ sở thượng, suy đoán sáng tạo ra bản thân bí thuật. Linh lược, khoáng vật linh tinh, hứa dương suy nghĩ một chút, kế tiếp có thể gieo trồng ở chính mình khí trong biển trên ngọn núi. Đan điển tựa hồ đang ở diễn hóa một cái thiên địa, nếu là một cái thiên địa, tự nhiên không thể đủ không có sinh vật. Khí trong biển kia tòa sân phong, có thể gọi là khí hải sơn, là phi thường mấu chốt một cái trung tâm điểm, mặt trên trừ bỏ thần binh ở ngoài, còn có tử vi thụ như cũng ngọn núi xuống biển trung lá sen khoáng vật có thể chọn lựa một ít hí hi hữu, có thể dùng để rèn thần binh dung nhập khí hải sơn thần binh giữa tăng cường thần binh cấp bậc dùng khí nguyên luận dưỡng ra tới thần binh không phải tầm thường thần binh có thể bằng được xem xét song bảo dương lúc sau hứa dương thực vừa lòng thu hoạch tương đương không tồi, đan phương bí thuật linh tinh cũng không thiếu có này đó đan phương cùng bí thuật thiên vong thực lực sẽ tăng nhiều trong đó chữa thương đan dược càng là chân quý có chuyên dụng với võ giả chữa thương đan dược có thể giảm bớt đại chiến thương vong. Hơn nữa ở đại chiến trung, một khi bị thương cũng có thể đủ càng mau mà khôi phục chiến lược. Trước mắt mà nói, thiên vong chữa thương phương thức chủ yếu dựa vào thức tỉnh chữa bệnh năng lực giác tỉnh giả, dùng để võ giả chữa thương dược vật tương đối khi khuyết. Đặc biệt là siêu phàm cảnh cường giả, bị thương cơ bản đều chỉ có thể đủ dựa vào chính mình ăn dưỡng, hoặc là ăn khí quả, thậm chí một ít tương đối quý hiếm linh vật chữa bệnh hệ giác tỉnh giả, bởi vì không có đột phá siêu phàm, đối siêu phàm cường giả thương thế khởi không đến quá lớn tác dụng. Siêu phàm chi gian đối chiến, một khi bị đối phương đánh cho bị thương, miệng vết thương thường thường sẽ tàn lưu đối phương công kích dư huy, chỉ có dựa vào tự thân năng lượng hóa giải, không tới siêu phát chữa bệnh hệ giác tỉnh giả, không có năng lực khởi đến hóa giải tác dụng. Mà có chữa thương đan dược lúc sau, đem có thể càng mau trị liệu thương thế. Thậm chí cùng địch nhân lấy thương đổi thương, có bảo mệnh đan dược, đều có thể đủ dựa này phương pháp thắng địch nhân. Hứa Dương lại lần nữa cơ lực mở tiểu trò chơi. Một đạo ý thức tiến vào tiểu trò chơi bên trong, nhìn phía trước nguy nga thành trì, không cấm cảm thán, hiện tại tiểu trò chơi là làm người đau cũng vui sướng à. Tiểu trò chơi thăng cấp, không biết ngoại quải hệ thống, còn có hay không thăng cấp không gian. Hứa Dương cảm thấy, trước mắt hệ thống, hẳn là còn có thăng cấp đường sống đi. Không biết, tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, Đại Bảo Dương biến thành bộ dạng gì, khi nào mới có cơ hội khai ra Đại Bảo Dương tới. Cho chơi tiểu nhân vào thành. Không có ở cửa thành chém chết thủ vệ người nhiệm vụ. Tiến vào trong thành, dựa theo trò chơi chỉ thị thao tác. Ở kế tiếp mấy cái giờ, Hứa Dương vẫn luôn đều ở chơi tiểu trò chơi. Mỗi một lần thất bại, ý thức trở về lúc sau, đều sẽ mang đến trò chơi tiểu nhân quải rất nháy mắt đau nhức, tinh thần lực liền sẽ dâng lên một ít. Dần dần mà, Hứa Dương đều thói quen. Kia trong nháy mắt đau đớn, thậm chí hắn liền mày đều sẽ không nhăn một chút. Thăng cấp sau tiểu trò chơi, không có cụ thể quy luật, ngẫu nhiên ở cửa thành nhảy ô vuông, như thăng cấp trước giống nhau, nhảy đến bảo dương ô vuông thượng. Khai ra một cái bảo dương tới Ngẫu nhiên ở cửa thành sắt quái tuôn ra bảo dương tới Hoặc là đi cấp bóc cửa hàng Thậm chí còn bên đường chặn lại nào đó đoàn xe Đem bên trong nhân vật trọng yếu xử lý Đương nhiên cũng có không có thể thành công Bị nhân vật trọng yếu hộ vệ cấp xử lý Thậm chí còn trực tiếp bị cái kia nhân vật trọng yếu cấp xử lý Thăng cấp sau tiểu trò chơi Chơi pháp biến nhiều Khai ra tới vật phẩm chủng loại biến nhiều Số lượng cũng biến nhiều Cũng càng vì thực dụng Trước mắt khiếm Không sai biệt lắm đều có thể đủ ở tiểu trò chơi nội khai ra tới. chương 767, một bàn đại cờ. Hứa dương một lòng chơi tiểu trò chơi, chờ đợi khi nào, có thể khai ra đại bảo dương tới. Hơn nữa, tiểu trò chơi thăng cấp đến bây giờ, không có một ván thành công rời đi đại thành, chạy ra đại thành ngoại. Khoảng cách chạy ra thành gần nhất một ván, trò chơi tiểu nhân đều chạy đến cửa thành, chỉ kém một bước bước ra, liền có thể ra đến ngoài thành. Kết quả, ngoài thành xuất hiện một cái bệnh tâm thần. Vừa không là kia cái gọi là chấp pháp giả, càng cùng trò chơi tiểu nhân không oán không thủ, thế nhưng từ ngoài thành tiến vào nháy mắt, tùy tay một đao đem trò chơi tiểu nhân cấp kết quả rớt ba. Hứa dương đều khí tạc, nhìn chầm chầm trò chơi này nhân vật nhìn đã lâu, nghĩ khi nào, còn có thể đủ trong trò chơi gặp được, nhất định phải xử lý người này báo thủ. Trong trò chơi nhân vật, chỉ cần không có xử lý, là sẽ lặp lại xuất hiện. Trong đó một ván tiểu trò chơi, nào đó chấp pháp giả chạy thoát, không có khả năng rất đối phương. kết quả. Ở mỗi một câu trong trò chơi, Hứa Dương phát hiện cái này chạy thoát chấp pháp giả, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ở trò chơi tiểu nhân trước mặt. Kêu một lần, Hứa Dương thuận lợi mà đem đối phương xử lý. Ở Hứa Dương trầm mê tiểu trò chơi không thể tự kiềm chế thời điểm, Đại Vọng Thành có tân hành động. Nham Vương Tôn, Thanh Ngọc Vương cùng với mặt khác một người phục sinh Vương giả đi tới Đại Vọng Thành, ba người lần này tiến đến, là vì vây sát Hứa Dương. Từ xuất hiện thần bí địch nhân, hơn nữa lại nhiều lần chạy thoát vây sát lúc sau. Liên phản hồi vương thành, hao phí không ít quý hiếm tài liệu, liên hợp vài vị phục sinh vương giả, đặc biệt là một vị pháp trận một đạo vương giả. Liên thủ chế tạo một bộ vây sát chi trận. Vì có thể tránh cho địch nhân chạy thoát vây sát, chế tạo này bộ vây sát chi trận, bày trận phi thường nhanh chóng đơn giản, chỉ cần đem trận pháp khởi động, liền có thể ở nhất định phạm vi bao phủ như pháp trận bên trong. Luyện chế cửa này vây sát chi trận, vài vị phục sinh vương giả đều mệt muốn chết rồi, hơn nữa đem bắt được. Vốn dĩ dùng để kiến tạo truyền tống trận cùng mỗi tòa hố đóng máy yêu đại trận tài liệu, đều hao phí không ít. Vì đánh chết thần bí địch nhân, có thể nói là suất huyết nhiều. Vây sát chi trận khởi động, sẽ xuất hiện một cái không gian ngăn cách cái chán, hơn nữa tụ tập thiên địa năng lượng, bùng nổ uy lực cường đại sát trận. Đương nhiên, chịu giới hạn trong bọn họ thực lực duyên cớ, vây sát chi trận buộc phát ra tới công kích uy lực, vẫn như cũ ở siêu phàm trong vòng. Lại là đạt tới siêu phàm cực hạn. Vây sát chi trận, lấy vây là chủ, Trong đó luyện chế tài liệu, đều là vì vây khốn địch nhân Một khi khởi động, có thể ngăn cách ra một cái phong bế không gian Mặc dù cái này phong bế không gian, có thời gian hạn chế chặn đánh sát một người khó chơi siêu phàm lại là vậy là đủ rồi Hú hồ, bọn họ cũng sẽ ở trong trận, ở sát trận thêm vào hạ Ra tay đem địch nhân tiêu diệt Vây sát đại trận có một cái đặc thù công năng Ngăn cách không gian nội, vô pháp được đến thiên địa năng lượng bổ sung Vây ở bên trong địch nhân chỉ có thể đủ dựa vào tự thân năng lượng chiến đấu, vô pháp thao tác thiên địa năng lượng, càng vô pháp được đến bổ sung. Mà bọn họ lại là không chịu này hạn chế, có thể thời khắc được đến đại trận hấp thu thiên địa năng lượng bổ sung. Bên này giảm bên kia tăng dưới, cường đại nữa địch nhân cũng chỉ có ngã xuống một đường. Nha Vương tôn ba người huề này vây sát chi trận, tin tưởng tràn đầy, đủ để đem địch nhân vây sát với trong trận, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chờ đợi địch nhân xuất hiện, hoặc là chủ động xuất kích, tìm kiếm đến địch nhân hành tung đem này cấp vây giết chết. Tìm kiếm địch nhân hành tung có điểm khó khăn, này chi thần bí thế lực xuất hiện thời điểm, liền từng tra xét quá, nhưng mà không thu hoạch được gì. Chờ đợi địch nhân xuất hiện, hoặc là nghĩ cách dụ dỗ địch nhân chủ động hiện thân, là trước mắt tương đối có nắm chắc sự tình. Địch nhân đều không phải là chỉ có một, ở đánh chết một người địch nhân lúc sau, yêu cầu cảnh giác đối phương trả thù, chỉ cần có vây sát chi trận ở, nha vương tôn đám người ước gì địch nhân hiện thân trả thù, này chi thần bí thế lực. Cường giả hẳn là không nhiều lắm, nếu không sẽ không giấu kín đến như thế không hề tung tích nhưng theo. Đánh chết đối phương mấy người, đủ để khởi đến rất lớn kinh sợ tác dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ ngủ đông lên, không dám tùy tiện hành động. Chỉ cần tranh thủ đối phương ngủ đông trong khoảng thời gian này, ổn định thanh yêu nhất tộc, liền có thể đem tinh lực đặt ở tiêu diệt này một chi thế lực thượng. Ổn định thanh yêu nhất tộc có thể đàng ra nhân thủ tới, chẳng sợ đối phương giấu kín đến lại thâm, chung quy sẽ lộ ra tung tích, có thể tìm được đối phương hang ổ. Đại Vọng Thành trận pháp đóng cửa, cửa thành mở rộng, cho phép võ giả tự do xuất nhập. Giải trừ sở hữu đề phòng, chờ đợi địch nhân xuất hiện. Y thì theo suy tính, kia chi thần bí thế lực cường giả, tất nhiên sẽ tìm cơ hội xâm nhập Đại Vọng Thành. Chỉ cần đối phương vừa xuất hiện, liền không trốn nhưng chạy thoát. Nha Vương tôn đám người tin tưởng chân đầy, Hứa Dương không có tâm tư đi xâm nhập Đại Vọng Thành, hắn mặc dù không biết, Nha Vương tôn đám người đã chuẩn bị tốt thủ đoạn, đang chờ đợi hắn xuất hiện, dục muốn đem hắn vây sắt với Đại Vọng Thành hạ lại cũng có thể đủ đoán được nham vương tôn đám người tất nhiên ở chuẩn bị cái gì thủ đoạn ý đồ vây giết hắn trong khoảng thời gian này hắn chuẩn bị ngủ đông huống chi lúc này hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở tiểu trò chơi thượng nào có tâm tư đi xâm nhập đại vọng thành hắn trong kế hoạch một chút đi bộ động là đi trước thanh yêu nơi địa bàn ở nơi đó hiện thân một chút cấp tiên tộc gia tăng áp lực đem tiên tộc cường giả lực chú ý đều cấp hấp dẫn qua đi lúc sau liền đem vũ hàn thả ra bên trong phân hóa tiên tộc Đảo loạn tiên tộc nhân tâm kế hoạch, đem chính thức triển khai. Ngũ kiên cố dẫn dắt tiến vào tiên tộc nhân loại, sẽ lấy các loại hình thức, nhốt đánh vào tiên tộc thành trì chung, hơn nữa ở nơi nào đó tiềm tăng lên, làm ra đầu phục thần bí thế lực biểu hiện giả dối. Này đó tiên tộc nhân loại thực lực trung quy quá yếu, không đến siêu phàm cảnh, bởi vậy không thể đủ có tiên tộc siêu phàm ra tay, nếu không có thể nhẹ nhàng tiêu diệt chuẩn bị tốt quân cờ. Vũ Hàn vẫn là có rất lớn khả năng, ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá siêu phàm Mà chỉ cần kế hoạch thuận lợi, Vũ Hàn sẽ căm thủ thiên trụ đảo vực tiên tộc, sẽ cảm thấy trái tim băng giá. Vừa vặn có như vậy một ít đồng bào, cùng hắn tao ngộ không sai biệt lắm, ở vào bị vứt bỏ, bị căm thủ trạng thái, hắn hẳn là sẽ ra tay che chở này đó đồng bào. Đến lúc đó, thiên trụ đảo vực sắp xuất hiện hiện hai chi tiên tộc nhân loại. Chẳng sợ Vũ Hàn dẫn dắt này một chi, phi thường chi nhỏ yếu, hoa hạ lại là có thể mượn này tung ra thiện ý, đặt thành một cái liên minh dường như hợp tác, tiến thêm một bước phân hóa Tiên Tộc. Đến lúc đó, con này một chi tiên tộc thế lực bên trong, trừ bỏ Vũ Hàn, còn lại đều là thiên võng người. Ngắm lại Vũ Hàn cũng là có điểm đáng thương. Giới hết lần trước đi đảo nguyên không gian, vẫn là lộng một ít miết bản tháp ra tới, bên trong có sống lại loại, trước mắt còn không có dựng dục ra tiên tộc nhân loại. Nay lại là một đám có thể lợi dụng nhân loại, có thể chậm rãi dần dần mở rộng trong tay khống chế tiên tộc nhân loại thế lực, phân hóa tiên tộc đoàn kết, giao động bọn họ tín nghiệm. Nếu là gặp được mặt khác tiên tộc chi nhánh. Phát hiện bổn tộc bên trong, thế nhưng xuất hiện lẫn nhau đối địch trạng thái, lẫn nhau công kích, mặt khác tiên tộc chi nhánh, tất nhiên sẽ đối mặt khác tiên tộc nhánh núi bảo trì cảnh giác, vô pháp đoàn kết nhất thể, tiến tới suy yếu tiên tộc thực lực. Thậm chí còn, nhưng nói đã rối loạn tiên tộc sống lại kế hoạch một ít căn cơ. Đây là một mâm đại cờ. Cho nên, nhà vương tôn đám người muốn chờ hứa dương xuất hiện, sau đó vây giết hắn, nhất định phải thất bại. Chương 768, Lưu Vân Phi Diệp Hứa dương trốn đi ở chơi tiểu trò chơi, một lòng muốn khai ra đại bảo dương tới. Huống hồ, trò chơi tiểu nhân mỗi lần tử vong lúc sau, kia một đạo ý thức trở về, đều có thể đủ gia tăng tinh thần lực, hứa dương là đau cũng vui sướng. Chơi lâu như vậy tiểu trò chơi, hắn càng ngày càng thành thạo, rốt cuộc có thể rời đi đại thành, đi vào đại thành ở ngoài. Ra đại thành lúc sau, tiểu trò chơi không hề là sắc quái, mà là như thăng cấp phía trước, là nhảy ô vông, một cái ô vông một cái ô vông nhảy qua đi. Ngẫu nhiên xuất hiện khí quả thụ Âu Vông, cùng với một ít thượng vàng hạ cám bảo dương Âu Vông. Rời đi đại thành vẫn luôn nhảy Âu Vương đi xuống, xuất hiện một tòa núi cao, nơi đó có một ít kiến trúc, phóng nhãn nhìn lại, tựa hồ là một tòa tông môn. Đi vào tông môn trước, có tông môn đệ tử gác môn hộ. Cũng có một ít tông môn đệ tử, từ bên ngoài trở về, hoặc là rời đi tông môn ra ngoài. Trong đó không thiếu một ít đệ tử trên người mang thường, rồi lại đầy mặt thỏa mãn, tựa hồ thu hoạch tràn đầy. Một chút tiểu thương hồn không thèm để ý. Trò chơi tiểu nhân đi vào tông môn trước, liền thấy được một cái kim quang lấp lánh bi tiêu, xuất hiện ở một vị thoạt nhìn thần sắc cấm lệ, trong mắt cất dấu hung lệ chi sắc, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt thanh niên nam tử trên ngực. Âm lệ thanh niên từ trong tông môn ra tới, các môn hộ đệ tử cùng ra vào mặt khác tông môn đệ tử, nhìn người nọ đều lược hiện cung kính, hơn nữa không ít người trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ chi sắc, rồi lại rất là kiêng kỵ, xôi nổi trốn đến một bên, sợ làm tức giận hắn. Hứa Dương hai mắt sáng ngời, lại đến sát quái thời điểm a. ở Tông môn trước giết người ra đệ tử, khẳng định sẽ bị người xử lý đi. mặc kệ trò chơi tiểu nhân quậy rất lúc sau, còn có thể đủ gia tăng tinh thần lực đâu. sát cái quái Bảo Dương có tinh thần lực cũng gia tăng rồi, quả thực không cần quá sảng. Âm lệ thanh niên tự Tông môn nội ra tới lúc sau, giơ tay phóng xuất ra một mảnh lá cây pháp bảo, hai chân đạp ở kia phiến lá cây trạng phi hành pháp bảo thượng, liền muốn bay lên trời. chận lôi quang long lánh một cái đại chùy tạm lại đây. Công kích tới quá đột nhiên, hơn nữa uy lực kinh người. Âm lệ thanh niên sắc mặt đại biến, giơ tay một phách, trên người một đạo dáng màu đằng khởi, đem hắn bao phủ ở bên trong. Hứa Dương không cấm cảm thán, nếu không có đây là tiểu trò chơi, hắn còn tưởng rằng chính mình đang ở đánh chết nào đó tu luyện tông môn quan trọng đệ tử nhân vật đâu. Đối phương trên người có bảo mệnh chi vật ta, kia một đạo dáng màu phòng ngự không yếu. Nhưng mà, này một ván trò chơi tiểu nhân thực lực định vị có điểm cao. Liên đại thành cuối cùng ra tay đuổi vết hắn chấp pháp giả, đều bị trò chơi tiểu nhân cấp truy bạo. Ầm vang, một truy nện xuống đi, dáng màu đông đưa xuất hiện vết dạng. Veng, veng. Lôi điện truy cuồng bạo mà liên tiếp tập ra, âm lệ thanh niên căn bản không kịp chạy trốn, trên người dáng màu bạo liệt, một truy đi xuống, trực tiếp đem âm lệ thanh niên tạt bạo. Một cái bảo dương nhập trướng. Hơn nữa, thế nhưng là một cái trung bảo dương. Hứa Dương vui mừng quá đỗi, tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau Không có khai ra tới đại bảo dương, nhưng mà khai ra tới một cái trung bảo dương, xem như ngoại ý muốn chi hỉ Trung bảo dương thượng, có một cái lá cây đồ án. Trong lòng có suy đoán, bảo dương vật phẩm, có lẽ đó là kia một mảnh lá cây trạng phi hành pháp bảo. vừa lúc thiếu thay đi bộ công cụ, muốn buồn ngủ liền đưa tới gối đầu. Lưu Quang cũng cố nhiên dùng tốt, hơn nữa tốc độ mau, thân pháp linh hoạt. Dùng cho chiến đấu hoặc là chạy trốn, là phi thường không tồi, nhưng mà lặn lội đường xa, lại là không rất thích hợp. Tiêu hao khá lớn, hướng hồ bức cách không đủ cao à. tập đã chết âm lệ thanh niên lúc sau, tông môn trước mọi người, đều đã ngây dại. Ngây ngốc mà nhìn hứa dương, vị này chính là kiểu gì mánh người, thế nhưng đem người nọ cấp tạp đã chết. Không sợ chết sao? Chính như hứa dương sở liệu, hắn nhìn thấu tiểu trò chơi kịch bản, tập đã chết âm lệ thanh niên, tông môn nội một đạo cường đại hơi thở xuất hiện. Một đạo thân ảnh ngay lập tức tới, phát ra giống giận, hơn nữa trong mắt có không dám tin tưởng chi sắc. Tựa hồ khiếp sợ hứa dương cũng dám ở tông môn trước, công nhiên truy sát âm lệ thanh niên. Một con bàn tay khổng lồ bắt xuống dưới, tựa muốn đem trò chơi tiểu nhân cấp bắt. ầm vang, lôi quang lòng lánh, một cái thật lớn lôi điện truy hoành đi lên. Người tới thực lực rất cường đại, trò chơi tiểu nhân lại là một chút đều không túng. Hứa dương đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng tiểu trò chơi kết bản, trò chơi tiểu nhân chỉ có tử vong, không có bị bắt lấy. Nếu là thật sự đối bị bắt cầm, trò chơi tiểu nhân sẽ tự bạo. Người tới thực lực rất mạnh, trò chơi tiểu nhân mặc dù định vị thực lực không yếu, ở đối phương trước mặt như cũ không hề sức phản kháng, bàn tay khổng lồ liền người mang truy trực tiếp bắt. Nhưng mà, phanh một tiếng, trò chơi tiểu nhân bạo. Người nọ dại ra một chút, tựa hồ không rõ, chính mình rõ ràng giam cầm đối phương, vì sao còn có thể đủ tự bạo. Tập chết một cái quái, khai ra một cái bảo dương, thăng cấp sau tiểu trò chơi quá sung sướng. Kết thúc một ván tiểu trò chơi lúc sau, hứa dương không có lập tức tiếp tục tiếp theo cục mà là mở ra trung bảo dương, lưu vân phi diệp, linh cấp thượng phẩm, phi hành loại pháp bảo, nhưng tùy tâm ý biến hóa lớn nhỏ. nhìn bảo dương kia phiến lá cây pháp bảo, hứa dương vui sướng không thôi. thế nhưng là linh cấp thượng phẩm pháp bảo, đem lưu vân phi diệp lấy ra tới, cầm ở trong tay, giống như một mảnh nho nhỏ lá cây giống nhau, mặt trên có phức tạp hoa văn, thuật nhìn huyền ảo cực kỳ. lưu vân phi diệp là linh cấp thượng phẩm phi hành loại bảo vật, hơn nữa có thể tiến lên dài, chẳng qua muốn tăng lên phẩm cấp đều không phải là chuyện dễ, yêu cầu tìm kiếm đến thích hợp đẳng cấp cao tài liệu, lại dung hợp rèn một phen, tương đối phí công phu. Nhìn chăm chăm bàn tay Trung Lưu Vân Phi Diệp nhìn sau một lúc lâu, Hứa Dương có một cái tuyệt diệu ý tưởng, cầm lấy Lưu Vân Phi Diệp phóng tới bên miệng, hé miệng thử cắn một chút. Không hổ là linh cấp thượng phẩm pháp bảo, tính chất cứng rắn, cắn lên tựa như một mảnh hơi mỏng, có chút tính dai bánh quy giống nhau, so sánh giòn bánh quy khó gặm một chút, lại cũng đều không phải là có bao nhiêu lao lực. Chỉ chốc lát sau, hứa dương liền đem lưu vân phi diệp cấp an đi vào. ầm vang. Đan điển khí hải bên trong quay cuồng lên, ở khí hải sơn trên không, một đóa là cây trạng vân đoá, bắt đầu cụ hiện ra tới. Khí trong biển khí nguyên, trực tiếp giảm xuống một chút. Ngôi sổm khí trong biển béo cóc, hương phấn mài nhảy bắn lên, đợi cho vân đoá ngưng tụ thành lúc sau, trực tiếp nhảy bắn tới rồi khí hải sơn trên không lá cây trạng vân đoá thượng, có vẻ phi thường hương phấn. Nhìn khí hải sơn trên không Lưu Vân Phi Diệp. Hứa Dương hắc hắc nở nụ cười, cùng với tìm kiếm đẳng cấp cao tài liệu, lại cân nhắc một môn rèn phương pháp, hao phí đại công phu tới tăng lên lưu vân phi diệp cấp bậc, còn không bằng trực tiếp ăn, cụ hiện tại đan điền, lấy khí nguyên thuần dưỡng, chẳng những dễ dàng tăng lên cấp bậc, hơn nữa khí nguyên thuần dưỡng ra tới thần bình pháp bảo, tiềm lực lớn hơn nữa, uy lực cũng lớn hơn nữa. Còn không uống công phu, chỉ là tiêu hao một ít khí nguyên thôi. Hứa Dương nhìn đan điền khí trong biển biến hóa, một cái tiểu thiên điểu đang ở rượng dục bên trong. Trong lòng có tràn đầy cảm giác thành tựu. Khai ra trung bảo Dương tới, nói không chừng Đại Bảo Dương cũng gần ngay trước mắt. Tiếp tục khai quải, chơi tiểu trò chơi. Hứa Dương vui dạo dưng mà tiếp tục bắt đầu chơi tiểu trò chơi, cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà tiến vào đại thành, nhảy mấy cái ô vông, xử lý mấy cái quái, tuôn ra bảo Dương tới, hiểm chi lại hiểm địa ở chấp pháp giả giết đến phía trước, trốn ra đại thành. Tiếp theo, đó là một cái ô vông một cái ô vông nhảy xuống đi, khai ra vài cái khí quả bảo Dương tới. Tiêu tỏa tông môn lại xuất hiện ở trước mắt. Trưng 769, rốt cuộc khai ra cái đại bảo dương. Nhìn đến quen thuộc tông môn hình ảnh, hứa dương nheo lại đôi mắt, thượng một ván ở tông môn miệng khô rớt một cái quái, không có thể đi vào trong tông môn. Nếu là tu luyện tông môn, nói vậy bên trong có thể khai ra tới bảo dương, so đại thành còn muốn hy lũ đi. Tỷ như công pháp, bí thuật linh tinh, trong tông môn khẳng định là không thiếu. Một cái tông môn, đều là có chút nội tình, tu luyện hệ thống tất nhiên là hoàn thiện. Mặc dù đều không phải là tình với luyện đan, luyện khí linh tinh, tông môn nội cũng tất nhiên sẽ tồn tại luyện đan, luyện khí tông môn. Chẳng sợ trình độ không cao, cũng tất nhiên sẽ thiết lập như vậy bộ môn, một cái hoàn chỉnh tông môn không thể đủ tất cả đều dựa vào ngoại thế lực tới cung cấp. Đặc biệt là cơ sở loại sở cần nguyên bộ hệ thống, đều cần thiết muốn hoàn chỉnh, nếu không tiến vào tông môn đệ tử, còn cần đi bên ngoài mua sắm, cơ sở tu luyện sở cần chi vật, còn thể thống gì? Liên cơ sở hệ thống đều không hoàn thiện tông môn. Tất nhiên là rất rưởi, hơn nữa vô pháp lâu dài. Hứa Dương cảm thấy tiểu trò chơi giả thiết tông môn không đến mức như thế rất rưởi, hẳn là có hoàn chỉnh nguyên bộ hệ thống. Trò chơi tiểu nhân đi vào tông môn trước, dựa theo mũi tên sở chỉ nên ngang mà đi vào. Một cái thật dài cầu thang xuất hiện ở trước mắt, theo mũi tên sở chỉ hướng tới cầu thang thượng đi đến. Bậc thang hướng lên trên, trăm mét tả hưu, tới rồi nhập môn kiến trúc đan trước, tiếp tục dọc theo mũi tên sở chỉ phương hướng đi đến. Hứa Dương chợt nhìn đến phía trước. Xuất hiện thật nhiều kim quang lấp lánh bia tiêu. Đến gần vừa thấy, thế nhưng là linh thú nuôi dưỡng nơi. Kim sắc bia tiêu, xuất hiện ở hơn 10 đầu linh thú trên người, kế tiếp đều không cần tiểu trò chơi nhắc nhở. Hứa dương liền biết như thế nào làm. Xách ra lôi điện truy lập tức vọt qua đi, ở linh thú gào giống trong tiếng. Hứa dương múa may lôi điện truy, một hồi manh tạp, một đầu lại một đầu lập lòe kim sắc bia bia linh thú chết ở truy hạ. Tông môn đại loạn. Thế nhưng có người tập sát tông môn nuôi dưỡng linh thú l Vài tiếng giống giận truyền đến, tự cách đó không xa kiến trúc đàn trùng, bay lên trời bay tới vài đạo thân ảnh. Hứa dương nghe không hiểu trò chơi nhân vật nói cái gì, thừa dịp đối phương còn không có đuổi tới phía trước, nhanh hơn tốc độ, rốt cuộc đem có kim sắc bia bia linh thú đều cấp tạp đã chết. Xoát! Một đạo hàn quang bay vút mà đến, lại là một đạo phi kiếm. Hứa dương lôi điện truy vung lên, lôi điện cuồng mánh bùng nổ, trực tiếp đem phi kiếm tạp bay đi ra ngoài. Trật! Trước mắt lập lòe kim quang. Có chút chói mắt kim quang. Hứa Dương trừng lớn một đôi mắt, hắn nhìn đến tới rồi vài đạo thân ảnh bên trong, trong đó một người trên người lập loè cơ hồ chói mắt kim sắc bia tiêu. Hô hấp lập tức liền thô nặng đi lên. Đại Bảo Dương. Như thế chói mắt kim sắc bia tiêu, trừ Bảo Đại Bảo Dương không có cái thứ hai giải thích. Phía trước trung Bảo Dương đều không có như vậy chói mắt ta. Rốt cuộc xuất hiện Đại Bảo Dương sao? Hứa Dương kích động không thôi, trực tiếp thao tác trò chơi tiểu nhân, điên rồi giống nhau bay lên không bay lên thướng tới Đại Bảo Dương vọt qua đi, cần thiết tạp chết tên hốn đản kia a! Lôi điện truy vũ điệu, lôi điện tung hành, trực tiếp nhảy vào đám người bên trong. Đại Bảo Dương thế nhưng dưới tình huống như vậy xuất hiện ầm vang, cuồng bạo lôi điện thổi quét giữa không trung, trò chơi tiểu nhân hoạt động phạm vi bởi vì Đại Bảo Dương xuất hiện mà mở rộng có thể ở không trung bay. Chợt nhìn đến Đại Bảo Dương xuất hiện, Hứa Dương kích động không thôi, vung lên lôi điện truy bay thẳng đến Đại Bảo Dương vọt qua đi còn bạo lôi điện thổi quét giữa không trung có lẽ bởi vì quá kích động nguyên nhân lại thêm trò chơi tiểu nhân thực lực định vị còn không đủ đủ cường đại lôi điện truy hoang ra lúc sau cũng không có sắp xuất hiện hiện đại bảo dương bia bia người nọ hoang chết ngược lại trò chơi tiểu nhân bị vây sắt giữa không trung trực tiếp đánh bạo hứa dương mặt đều đen mong ngôi sao mong ánh trăng rốt cuộc mong tới một cái đại bảo dương kết quả lại là thất bại trong lòng không cam lòng a trong mắt đều là hồng thất bại lúc sau Lập tức bắt đầu tiếp theo cục tiểu trò chơi Há biết, ở kế tiếp mấy cục tiểu trò chơi trùng, Không biết là vận khí không tốt Hoặc là tâm phủ khí táo duyên cớ Trò chơi tiểu nhân đều không có đi ra đại thành Liên tiếp mấy cục tiểu trò chơi thất bại với đại thành trùng, Hứa dương bình tĩnh xuống dưới Lại lần nữa bắt đầu tiểu trò chơi thời điểm Làm đâu chắc đấy Rốt cuộc lại một lần rời đi đại thành Đi tới trên đường lớn Một cái tiếp theo một cái ô vuông xuất hiện Trò chơi tiểu nhân thuận lợi đều nhảy ô vuông. Lại một lần đi tới cái kia tông môn trước, tiến vào tông môn, đi vào bên ngoài kiến trúc đàn trước, dựa theo tiểu trò chơi mũi tên chỉ hướng, hướng tới trong đó một tòa tiểu viện đi đến. Sau đó, thấy được kim sắc địa tiêu. Tiểu viện tử nội, một người thanh niên nam tử, chính đầy mặt đắc ý, tựa hồ làm thành mỗi chuyện, khỉ sự gần bộ dáng, Mà ở thanh niên nam tử bên cạnh, một cái chó săn dường như nam tử, đang ở thổi phồng. Hứa dương mặc dù nghe không hiểu đối phương nói cái gì, nhưng lấy thần thái tới xem. Sắc thật là ở thổi phồng không thể nghi ngờ. Kim sắc bia tiêu, xuất hiện ở thanh niên nam tử trên người, đều không phải là đại bảo dương bia tiêu. Hứa dương hít sâu một hơi, nếu đại bảo dương ở tông môn nơi này xuất hiện, hẳn là vẫn là có cơ hội, lại lần nữa kích phát đại bảo dương xuất hiện. xách lên lôi điện truy, trực tiếp tiến vào trong viện. Ở thanh niên ngạc nhiên, cùng với giận mắng trong tiếng, một truy đem đối phương cấp tạm đã chết. Cái kia chó săn sợ tới mức nước tiểu, bay nhanh mà muốn thoát đi, hứa dương suy nghĩ một chút Một truy đi xuống, đem đối phương cấp tạp chết. Và anh, thanh niên cùng hắn cho săn sau khi chết, ở tông môn nội vây, xuất hiện một đạo cường đại hơi thở, một đạo thân ảnh bay lại đây. Hứa dương lúc này đây không có như vậy mãng, mà là tìm cái địa phương núp vào, chuẩn bị đánh lén. trò chơi tiểu nhân tương đối đặc thủ, chỉ cần trốn đến phương thức chính xác, là có thể tránh đi tra xét. Một đạo thân ảnh bay vút mà đến, nháy mắt rớt xuống đến trong viện. Hứa dương kích động. Đại bảo dương a. Đối phương trên ngực kia kim quang lấp lánh, cơ hồ chói mắt bia tiêu, không phải đại bảo Dương là cái gì. Người đến là một cái trung niên nam tử bộ dáng, sắc mặt tâm trầm, nhìn trên mặt đất tập thoái, tập đến cháy đen thanh niên bầm thời, sắc ý nghiêm nghị. giơ tay, một cây đao xuất hiện ở trong tay. Vâng, trực tiếp một đao chém về phía trong viện kiến trúc. Phẫn nộ mà gào giống ra tới, hứa Dương nghe không hiểu, lại có thể đại khái đoán được, đối phương là kêu chính mình lăn ra đây. Tiếp tục trốn tránh chờ đợi ra tay thời cơ. Tên này trung niên nhân thực lực, so trò chơi tiểu nhân định vị thực lực hiếu thắng, chính diện mới vừa nói, tuyệt đối mới vừa bất quá. Sau lưng cho hắn tới một truy, tập rất hắn một bộ phận sinh mệnh lực, lại chính diện chiến đấu, là có khả năng oanh bạo đối phương. Gần. Trung niên nam tử cầm đao phách chém, phá hủy trong viện hết thảy, đang ở tới gần lại đây. Thời cơ chín ngửi. Trò chơi tiểu nhân chợt bạo khởi, lôi điện truy cuốn lên cuồng bạo lôi điện, sấm này chưa chuẩn bị Trực tiếp một truy tạm đi xuống Vâng Trung niên nam tử bay đi ra ngoài Có thể nhìn đến hắn sinh mệnh lực Trực tiếp rớt một phần ba Trò chơi tiểu nhân theo sát mạ thượng Đệ nhị truy lại lần nữa nện xuống Vâng Trung niên nam tử giơ tay vung lên Ánh đao bay vút, trong tay đao Thế nhưng giống như phi đao giống nhau Nổ bắn ra mà ra Trực tiếp xuyên thấu trò chơi tiểu nhân bả vai Vâng Trò chơi tiểu nhân sinh mệnh lực nháy mắt rớt gần một nửa Trung niên nam tử lực công kích Quả nhiên so trò chơi tiểu nhân cường không ít. Nhưng mà, trò chơi tiểu nhân đệ nhị truy, đồng dạng nện ở đối phương trên người, hơn nữa vừa ra tay chiếm cư ưu thế, liền liều mạng tập lên, rốt cuộc ở sinh mệnh lực dư lại một chút thời điểm, đem trung niên nam tử tạm đã chết. Phanh. Đại bảo Dương bắn ra tới, quang hoa tự thiên mà hàng. Dễ xem tiểu thuyết. Trưng 770, khí nguyên bí pháp. Hứa Dương nhìn đến đại bảo Dương khai ra tới, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa điểm liền thất bại cũng may, rốt cuộc thành công khai ra đại bảo dương. không biết tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, khai ra tới đại bảo dương, đến tột cùng là thứ gì? đại bảo dương xuất hiện, tiểu trò chơi liền tự động kết thúc. hứa dương gấp không chờ nổi địa điểm khai đại bảo dương. phanh, năm màu pháo hoa long lánh. đại bảo dương khai ra tới là một trương kim trang. khí nguyên bí pháp chi khí nguyên nhất đao, khí nguyên vận dụng chi thuật, ngưng mà làm đao, một đao ra, không giả phát. kim trang là một thiên khí nguyên bí pháp. Chẳng qua là khí nguyên bí pháp trùng trong đó hám nhất, ngưng khí nguyên vì đao, một đao ra, không giả phát, giống như tiểu lý phi đao dường như. đương nhiên, khí nguyên nhất đao chủ yếu công kích, này đây phi đao phương thức công kích, lại không phải chỉ có này một loại chỉ một công kích. Bất qua lây hứa dương trước mắt thực lực, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một phen nho nhỏ phi đao, tạm thời mà nói, chỉ có như vậy một loại phi đao công kích thủ đoạn. Dù vậy, có khí nguyên nhất đao chi thuật, hứa dương tự tin một đao ra có thể chém giết bất luận cái gì một người siêu phàm, bao gồm siêu phàm tam cảnh cường giả. Tiên đây là, đối phương không có cường đại phòng ngự trí bảo, có thể phòng ngự trụ khí nguyên phi đao. Khí nguyên phi đao cố nhiên cường đại, nhưng mà cũng là cùng thi triển giả thực lực tương quan, Hứa Dương siêu phàm cảnh, chẳng sợ khí nguyên cường đại nữa, cũng vô pháp đánh chết linh cảnh, luôn là có một cái cực hạn. Nham Vương tôn thờ cổ vương sở dĩ ở siêu phàm bên trong cường đại, trừ bỏ bọn họ kinh nghiệm chiến đấu, cùng với vô cùng tích lũy ở ngoài quan trọng nhất nhân tố ở chỗ bọn họ vương giả chi khu mặc dù vương giả chi khu tao ngộ quá nặng sang không còn nữa ngày xưa đỉnh là lúc giống nhau siêu phàm là vô pháp đánh bại bọn họ vương giả chi khu ân trường không sở dĩ có thể đánh chết hỏa vương trừ bỏ này vương giả chi khu bị thương càng nghiêm trọng khuyết tật lớn hơn nữa ở vào yếu ớt chi kỳ ngoại cũng cùng ân trường không thức tỉnh năng lực cường đại vô cùng có quan hệ siêu phàm nhị cảnh ân trường không đều không thể khống chế tự thân thức tỉnh năng lực có thể nhị hắn thức tỉnh năng lực là cỡ nào cường đại. Nói chung, tự thân thức tỉnh năng lực giống như sinh ra đã có sẵn, không tồn tại vô pháp khống chế tình huống. Cường đại nữa năng lực, đơn giản là sử dụng một lần tiêu hao quá lớn mà thôi. Vô pháp khống chế, rồi lại cường đại vô cùng, có thể thấy được này thức tỉnh năng lực không giống tầm thường. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới đánh chết Hỏa Vương. Nha Vương tôn đám người vì sao như thế kiêng kỵ hứa Dương giả mạo thần bí địch nhân, chủ yếu nguyên với, hắn đánh chết trưởng mình Phong Vương. Trường Minh phong vương vương giả chi khu, so hỏa vương cường đại không ít, so nham vương tôn không kém bao nhiêu. Hơn nữa, trường Minh phong vương lấy trốn chạy chi thuật tăng trưởng. Thế nhưng đều ngã xuống ở trong tay hắn, đây mới là nham vương tôn đám người kiềng kỵ nguyên nhân. Hồng thủ ngã xuống, trung quy đều không phải là cổ vương giả, cũng không phải phục sinh vương giả, tao nộ cường địch ngã xuống, cũng không hiếm lạ. Trường Minh phong vương chính là cổ vương à, có được vương giả chi khu, hơn nữa lấy trốn chạy chi thuật tăng trưởng từng ở Minh Đồng Nhân trong tay thoát được thánh mạng như thế đều ngã xuống mới là chấn động toàn bộ tiên tộc đại sự Hứa Dương khí nguyên phi đao có thể phá nham vương tôn đám người cổ vương vương giả chi khu có này một môn bí thuật Hứa Dương cơ hồ có thể ở siêu phàm cảnh nội hoành hành Linh kim trang khí nguyên vi pháp tin tức dũng manh vào trong ốc chờ đến tiêu hóa tin tức lúc sau Hứa Dương có chút bất đắc dĩ khí nguyên vi thuật rất cường đại đồng dạng cũng không dễ dàng lĩnh ngộ tiểu trò chơi giao hấn mà đến tin tức gần là giúp hắn nhập môn mà thôi. Muốn thuần thục nắm giữ, thậm chí đạt tới tinh thông, yêu cầu dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ, đi không ngừng luyện tập. Khai ra tới đại bảo dương, hứa dương không có tiếp tục tiểu trò chơi. Chơi thời gian dài như vậy tiểu trò chơi, khai quải sở cần huyết có thể, chỉ còn lại có không đến một ngang cách. Quay rối tiên tộc sự tình, đi qua nhiều thế này thiên, huyết có thể tốc độ tăng đã thực thông thả. Hứa dương tiếp tục bế quan, tu luyện khí nguyên phi đao. Nham vương tôn đám người ở Đại Vọng Thành chờ đ trước sau không có thể chờ đến Hứa Dương xuất hiện, trong lòng không cấm nôn nóng, địch nhân không xuất hiện, bọn họ cũng không thể nề hạ a. Vây sắt trận sự tình không thể đủ tiết lộ đi ra ngoài, nếu không đối phương đã biết, lại sao lại tùy tiện đột kích? Hành sự tất nhiên càng thêm cẩn thận, sẽ không như thế kiêu ngạo. Bởi vậy, muốn dựa vào vây sắt trận, đi biên giới chi tâm đau lộ trình giết người, tạm thời không thể thực hiện được. Hơn nữa, nha vương tôn bọn họ sợ bị thần bí thế lực được ngư ông thủ lợi, ở không có có thể ổn định thế cục. Bảo đảm thần bí thế lực vô pháp đảo loạn thế cục phía trước, bọn họ là sẽ không tùy tiện tập kích thông đạo, tiến công biên giới chi tâm, tất nhiên sẽ có một phen đại chiến, dễ dàng bị kẻ thứ ba thế lực sở sấn. Địch nhân không chủ động hiện thân, chỉ có thể đủ nghĩ cách rụ rỗ địch nhân hiện thân. Âm thầm phân phó đại vọng thành trung một ít võ giả ra ngoài thăm dò, tìm kiếm tài nguyên là lúc, cố ý để lộ ra đại vọng thành trung tồn tại nào đó bảo vật tin tức, thậm chí đã tính toán chế tạo nơi nào đó tồn tại bí cảnh biểu hiện giả dối đem địch nhân dụ dỗ qua đi tiến hành vây sát. Đợi mấy ngày, như cũ không có địch nhân tin tức. Thanh yêu nhất tộc lại lần nữa ngo ngoe dụ dịch, nha Vương Tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời rời đi Đại Vọng Thành, vây sát trận cùng Thanh Ngọc Vương tạm thời lưu tại Đại Vọng Thành. Nếu là địch nhân xuất hiện, Thanh Ngọc Vương mấy người sẽ vây sát trận, như cũ có thể đem địch nhân vây giết. Tiểu Thanh Nội, Ân trưởng không ngắm nhìn vọng thành phương hướng, rất là bất đắc dĩ, ở Thiên trụ đảo vực nội, không có thư từ qua lại internet muốn liên hệ cá nhân đều không có biện pháp. Hứa Dương đã hảo chút thiên không có tin tức. Ngũ Kiên cố dẫn dắt tiên tộc nhân loại đã tới rồi Thiên Sơn căn cứ. Lúc này Tiểu Thành nội đang ở thi công bố trí nhà cửa linh tinh, cùng với xây dựng phòng ngự phương tiện. Trần Pháp nghiên cứu khu người ở Bàng Thanh dẫn dắt hạ thử ở ngoài thành bố trí phòng ngự Trần Pháp. Tiểu Thành, đã mệnh danh là Thiên Sơn Thành. Tạm thời không có xây dựng thêm kế hoạch, bất quá chỉ cần thế cục ổn định xung dưới hoàn toàn đứng vững gót chân. Sẽ xây dựng thêm. Thông tin phương diện nghiên cứu, tiến hành thế nào? ân trưởng không nhìn về phía bên cạnh phùng trừ hỏi. Có một ít tiến triển, căn cứ hứa dương mang về tới, tiên tộc thông tin ngọc phù cải tạo mà đến, trước mắt đang ở cuối cùng thí nghiệm giai đoạn. Phùng trừ xuất từ viện nghiên cứu, bản thân đều không phải là lấy chiến đấu tăng trưởng. Viện nghiên cứu một ít nghiên cứu, đều là hắn ở chủ tính chung giữa, bởi vậy viện nghiên cứu một ít mới nhất nghiên cứu, cùng tiến triển phương diện sự tình, hắn đều là rõ ràng Nhếp khôn giới trở biên giới tương đối đặc thủ, năng lượng tràn rất lớn trên địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật thiết bị cơ hồ mất đi tác dụng cho nên ở thông tin phương diện nghiên cứu đã vứt bỏ trên địa cầu hình thức bắt đầu tham khảo tiên tộc thông tin ngọc phủ tiến hành tương quan nghiên cứu đều là tu luyện người xây dựng thông tin ngọc phủ như cũ này đưa tin nguyên lý đã phân tích đến không sai biệt lắm kỳ thật lấy viện nghiên cứu cường đại mô phỏng năng lực mô phỏng tiên tộc đưa tin ngọc phủ kỳ thật cũng không khó khăn. Chỉ là đề cập đến an toàn bí ẩn vấn đề, lo lắng tiên tộc có thủ đoạn, có thể phá giải, hơn nữa đánh cắp đạ phương đưa tin tin tức. Bởi vậy, chỉ có thể đủ tham khảo, nghiên cứu chế tạo ra thuộc về chính mình đưa tin loại đạo cụ, có an toàn tính, đáng tin cậy tính, sẽ không bị địch nhân phá giải. Càng muốn ở đưa tin dụng cụ thượng, tiến hành phức tạp mã hóa trình tự, cần phải bảo đảm mặc dù rơi vào địch nhân trong tay, cũng vô pháp phân tích, phá giải, tránh cho địch nhân mượn này đưa tin phủ, dù dô bên ta nhân viên tiến vào bấy giờ. Chương 771, Lửa dối Vũ Hàn. Thông tin loại nghiên cứu có tiến triển, Ân Trường không thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ cần có thể giải quyết thông tin vấn đề, như vậy liền không cần mắt trông mong mà chờ Hứa Dương trở về, lại tiến hành bước tiếp theo hành động. Trước mắt một ít hành động bước đi, còn cần Hứa Dương phối hợp thực thi, nếu không khó có thể thực thi đi xuống. Giải quyết thông tin vấn đề, có thể tùy thời câu thông điều chỉnh sách lược, thương thảo bước tiếp theo sao được động, phối hợp lại càng thiên ý vô phùng. Hứa Dương hoa mấy ngày thời gian Rốt cuộc đem khí nguyên phi đao tu luyện đến chút thành tiểu giai đoạn, có thể nhẹ nhàng ngưng tụ ra một thanh khí nguyên tiểu đao tới. Đao cũng không lớn, bất quá nửa thước tả hữu, so giống nhau phi đao muốn lớn một chút, càng giống một phen trùy thủ. Tính tính thời gian, không sai biệt lắm là thời điểm tiến hành bước tiếp theo hành động. Lâu lắm thời gian không có xuất hiện, cấp tiên tộc tạo thành áp lực, sẽ có điều biến mất. Hơn nữa, đi qua thời gian dài như vậy, nhà vương tôn đáng người, hẳn là đã chuẩn bị tốt sát chiêu, chờ chính mình hiện thân. Không chừng, liền ở Đại Vọng Thành chờ đợi chính mình. Hứa Dương mục đích là đem tiên tộc lực chú ý từ Đại Vọng Thành bên này rời đi đi, rời xa thông đạo nơi địa vực. Đại Vọng Thành khoảng cách thông đạo vẫn là có chút gần, Hứa Dương chuẩn bị lựa chọn đang tới gần Thanh Uyêu địa bàn, rồi lại cùng tiên tộc giáp giới nào đó địa vực tiến hành hoạt động, chế tạo xuất thần bí thế lực, muốn ở Thanh Uyêu cùng tiên tộc chi gian khu vực hoạt động biểu hiện giả dối, có thể đem tiên tộc lực chú ý chuyển rời đến bên kia, rời xa thông đạo nơi khu vực. Hơn nữa, Vũ Hàn cùng thanh yêu có liên hệ A, vì thanh yêu nữ nhân, phản bội tiên tộc. Cho nên, Vũ Hàn xuất hiện địa phương, tất nhiên không thể đủ khoảng cách thanh yêu tộc quá xa. Trước đó, có thể đi lừa dối một chút Vũ Hàn, trước tiên cho Hàn giáo huấn một ít cảnh giác tiên tộc tư tưởng. Vũ Hàn ở dưới hết một giới không gian nơi nào đó, hứa dương biến thành minh đồng nhân bộ dáng, phân phó dưới hết đem hắn chuyển rời đến Vũ Hàn nơi vị trí. Tiểu tử, thiên phu không tối sao, sắp siêu phàm Hứa Dương bừa bãi mà xuất hiện ở Vũ Hàn phía sau. "Minh ma, ngươi hoặc là giết ta, nếu không, đại ta siêu phàm, phải giết ngươi." Vũ Hàn xoay người nhìn về phía Hứa Dương, sắc mặt xanh mét, song quyền nắm chặt, trong mắt sát ý không chút nào che giấu. "Cái này địa phương quá quỷ dị." Hắn không biết chính mình đến tụt cùng thân ở nơi nào. "Càng quỷ dị chính là, hắn mặc dù không ăn không uống, đều sẽ không cảm thấy đói khác. Ở một giới không gian nội, giới hết đó là thần, chỉ cần tiến vào một giới không gian" Nó không nghĩ người khác chết, liền không chết được, chẳng sợ tự sát đều không được. Đồng dạng, giới hết muốn diệt sát hay liền diệt sát ai, trừ phi đối phương thực lực quá cường, vượt qua một giới không gian hủy diệt quy tắc. Giới hết trước mắt thực lực còn chưa có khôi phục, bởi vậy bị hắn nuốt vào một giới không gian minh đồng nhân, bao gồm tên kia tiên tộc cổ vương, đều sống được hào hảo, cũng không có bị giết hòa rớt. Chẳng sợ giới hết có thể diệt sát đối phương, lấy nó trước mắt trạng thái, yêu cầu trả giá không nhỏ đại giới, cũng không đăng giá. Cho nên đem đối phương vẫn luôn vây ở một giới không gian nội, chờ đến thực lực khôi phục đến không sai biệt lắm, tưởng như thế nào lăn lộn đối phương liền như thế nào lăn lộn. Vũ Hàn quan tiến vào lúc sau, vẫn luôn vẫn duy trì tiến vào khi trạng thái, chẳng sợ không ăn không uống, cũng sẽ không cảm thấy đói khát, chờ trạng thái xấu. Nhìn sắc mặt xanh mét, vẻ mặt cựu hận chi sắc Vũ Hàn, hứa dương lại là không bực, mà là ha hạ cười, nói, Vũ Hàn đúng không, bổ tọa là xem ngươi thiên phú không tồi, không đành lòng ngươi chết non, mới đem ngươi bắt tới queo miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. người cho rằng, các ngươi này nhất tộc, thật sự như thế đoàn kết hữu ái, thật sự cộng kháng cường địch, quá ngây thơ rồi. Hứa Dương bắt đầu lừa dối, lời nói dối liên tiếp nói ra. lúc trước à, các ngươi này nhất tộc có đông đảo thiên phú ưu việt hạng người, lại lọt vào ghen ghét mà bị người ám sát, thậm chí không thiếu cái gọi là đức cao vọng trọng vương giả đối tiểu đối ra tay việc. người nói bậy, Vũ Hàn giận dữ hét, Đổn Tọa nói bậy. Ngươi qua tuổi trẻ, không biết năm đó đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, mới đưa đến các ngươi này, nhất tộc cơ hồ bại vong. Hứa Dương ánh mắt sâu kín, vẻ mặt hồi ức chi sắc, từng nhớ rõ, ngươi tộc có một vị tu luyện hắc ma lực cường giả, cùng bọn tọa lực có giao tình, đây cũng là ta mang đi ngươi, tránh cho ngươi tao ngộ bất trắc nguyên nhân. Ngươi có phải hay không vẫn luôn đều có nghi vấn, nếu ngươi trụ lúc trước như thế cường đại, vì sao sẽ cơ hồ diệt vong? Nếu là không hề chống cự chi lực, Lại nơi nào có thời gian bố trí sống lại kế hoạch? Vũ Hàn sửng sốt, hắn trước đây không ngờ quá vấn đề này. Hứa Dương đột nhiên nhắc tới, hắn sửng sốt một chút lúc sau, cảm thấy tựa hồ đúng như Hứa Dương lời nói, nếu là vô pháp chống cự mình ma sầm lớn, lại từ đâu ra thời gian bố trí sống lại kế hoạch? Nếu đều không phải là không hề chống cự chi lực, mặc dù rơi vào hạ phòng, cũng không đến mức như thế cơ hổ bại vong đi. Nói thật cho ngươi biết đi, tộc của ta nghĩ đến thích thiên phú yêu việt người. Lúc trước ngươi tộc có vài cái thiên phú xuất chúng người trẻ tuổi, lại là bị người ghen ghét, suýt nữa bị đánh chết, trùng hợp tộc của ta một vị huynh đệ ra tay cứu giúp. Hứa Dương cấp Vũ Hàn giải thích nghi hoặc, lúc trước tiên tộc hủy diệt, đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật. Lừa dối Vũ Hàn một bộ lý do thoái thác, Hứa Dương sớm đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần ở Vũ Hàn trong lòng lưu lại một quả hạt giống, đại hắn sau khi ra ngoài, lọt vào đối giết, liền sẽ bắt đầu tin tưởng này một phen lừa dối nói. Cùng lừa dối Liên Du bất động. Hứa Dương nói năm đó chân tướng là tiên tộc vài vị thiên phu ưu việt người trẻ tuổi, bởi vì bị người ghen ghét mà lọt vào vây sát, kết quả vừa vặn gặp được nào đó Minh đồng nhân ra tay cứu giúp. Này đó thiên phu ưu việt người trẻ tuổi, tự nhiên đều không phải là cùng thời gian bị cứu, cũng không phải cùng cái thời kỳ thiên phu ưu việt giả. Minh đồng nhân đối với thiên phu ưu việt người đều là tương đối thưởng thức, đây là sự thật, phát hiện thiên tài bị rác rưởi vây công, ra tay cứu giúp là thực bình thường sự tình chọn không ra bất luận cái gì tật xấu tới sống sót lúc sau tiên tộc những thiên tài bắt đầu căm thủ tiên tộc một cái bình thường người hơn nữa hăng hái tu luyện muốn thay đổi thiên phú ưu việt giả lọt vào ghen ghét mà bị vây giết tình huống muốn vì bủn tộc đồi dưỡng ra một đám cường giả chân chính chân chính vì bủn tộc phát triển suy nghĩ người mà bởi vì này một đám thiên tài là minh đồng nhân cứu tới cùng minh đồng nhân quan hệ tự nhiên là thứ tốt theo thời gian trôi qua những thiên tài có người trở thành vương giả thậm chí trở thành đỉnh vương giả, nhưng mà bi ai phương hướng. Mặc dù bọn họ như thế nỗ lực, ở bọn họ thống ngự vương vực nội, như cũ có không ít thiên phú ưu việt thiên tài bởi vì tìm được ghen ghét mà bị đánh chết. Một ngày nào đó, một vị vương giả hậu duệ, bởi vì thiên phú bình thường, ghen ghét nào đó xuất thân bình thường thiên tài, muốn đem đối phương giết chết, vừa vặn một vị có này tao ngộ tân tấn vương giả gặp được, ra tay cứu tên kia thiên tài. Vị kia vương giả hậu duệ, ỉ vào phía sau vương giả, thế nhưng khẩu ra tiêu ngạo chi ngôn trực tiếp kích nộ tên kia tân tấn vương giả, hắn trong đầu, không thể ngăn chặn mà xuất hiện như vậy một ý niệm, một cái bình thường hạng người, lại là hưởng thụ như thế ưu Việt tu luyện tài nguyên, dựa vào cái gì? Lại liên tưởng đến hắn niên thiếu khi tao ngộ, lệ khí áp lực không được, trực tiếp ra tay đem đối phương cấp diệt sát. Đây cũng là sau lại bùng nổ đại chiến đạo hỏa tác. Trưng 772, được biết chân tướng Vũ Hàn. Tên kia người trẻ tuổi thực lực không cường, thiên phú bình thường, lại là thâm đến này tổ Nào đó đỉnh vương giả yêu thương. chuẩn bị giết, lập tức giận dữ, muốn giết vị kia tân tấn vương giả vì chính mình hậu dệ báo thủ. Có cùng loại tao ngộ vương giả, sôi nổi đứng ra, cường ngạnh mà bảo hạ tên kia tân tấn vương giả. Hơn nữa nhóm người này có tương đồng trải qua vương giả, thậm chí hợp thành một cái liên minh. Tên kia đỉnh vương giả trong lòng khó chịu, bắt đầu liên hệ lão hữu, chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Tạo thành liên minh thiên tài vương giả nhóm, đại bộ phận xuất thân đều tương đối bình b so ra kém những cái đó nhãn hiệu lâu đời vương giả, mà bởi vì bọn họ thiên phú quá cường, thậm chí có rất lớn khả năng ở nhãn hiệu lâu đời vương giả trước đột phá vương cảnh gông cùng xiển xích. Bởi vậy, bị nhãn hiệu lâu đời vương giả cam thủ, hai bên dần dần bắt đầu không đối phó. Chân chính bùng nổ đại chiến đạo hòa tác, như cũng là tên kia nhãn hiệu lâu đời đỉnh vương giả, đánh lén giết hại hắn hậu duệ vương giả, đem đối phương đánh chết. Liên minh trung vương giả giận dữ, ra tay dục muốn chém giết đối phương. Mặt khác nhãn hiệu lâu đời vương giả vừa thấy, này đó tân vương giả có uy hiếp bọn họ năng lực, hơn nữa căm thủ bọn họ này đó nhãn hiệu lâu đời vương giả, tùy ý này phát triển đi xuống, một khi có người trước tiên đột phá vương cảnh gông cùm siếng xích, sẽ là bọn họ này đó nhãn hiệu lâu đời vương giả tận thế. Bởi vậy sôi nổi ra tay, đại chiến cùng nhau, liền thu không được tay. Nhãn hiệu lâu đời vương giả người đông thế mạnh, tuyệt phi tân vương nhóm có thể so, mặc dù tân vương liên minh chúng cũng có đỉnh vương giả, thậm chí thực lực càng cường Nhưng chắc chắn người quá ít, ở nhãn hiệu lâu đời cường giả vây công hạ, một đám vương giả ngã xuống. Thẳng đến cuối cùng, một người đỉnh vương giả đều bị vây giết. Tân vương liên minh xuất hiện đại nguy cơ, lập tức có người phá vây mà ra, đi tìm Minh Đồng Nhân cầu viện. Minh Đồng Nhân kiến nghị bọn họ trùng kiến trật tự, đem rác rưởi toàn bộ giết chết, chỉ để lại thiên phú yêu việt giả sinh tồn, như thế mới có thể đủ không lãng phí đông đảo tu luyện tài nguyên, càng không tồn tại như vậy nhiều ghen ghét tình huống phát sinh. Nhất tộc người Tất nhiên sẽ đoàn kết nhất trí. Minh Đồng Nhân đó là thực tốt ví dụ. Bọn họ ít người, nhưng mà thực lực cường đại, đoàn kết một lòng, là cường đại vô cùng thế lực, cơ hộ không người dám trêu chọc Tân Vương nhóm chịu đủ rồi quá nhiều khí, cảm thấy chính mình đã chịu quá nhiều bất công, cảm thấy Minh Đồng Nhân kiến nghị không tồi, vì thế liền đáp ứng, diện sát bình thường, chỉ tồn thiên tài, cộng kiến hài hòa đoàn kết tân trật tự. Minh Đồng Nhân tham chiến, tiên tộc bại vong mở màn kéo ra. Mục cắt cắt biết đi. Hắn chính là một vị thiên tài, lọt vào ghen ghét cùng cam thủ, đã chịu quá phi người tra tấn, bởi vậy hắn muốn trả thù, đem không ít các người này nhất tộc người, cải tạo thành cầu đầu nhân, giống như xuất sinh giống nhau. Hứa Dương nói xong lời cuối cùng, đem mục cắt cắt kéo ra tới. Mục cắt cắt lúc trước xác thật có bi thảm tao ngộ, bởi vậy mới có thể đem người nguyền rùa thành cầu đầu nhân, vừa vận hắn cũng là tiền tộc người, vừa lúc có thể lợi dụng một chút. Vũ Hàn đã dại ra, trong miệng lẩm bẩm tự nói, không ngừng mà lắc đầu, không đúng. Ngươi gạt ta, không có khả năng. Vốn tưởng rằng chính mình nhất tộc đoàn kết hữu hái, phồn vinh hưng thịnh, minh đồng nhân này đàn kẻ điên, hủy hoại bọn họ lúc trước huy hoàng. Hiện giờ có người nói cho hắn, kỳ thật các ngươi cũng không đoàn kết hữu hái, mà là lẫn nhau đấu kỵ, các loại tính kế mới đưa đến bại vong. Nay cùng hắn truyền thừa trong trí nhớ sự thật không hợp à? Hắn lại như thế nào có thể tiếp thu? Lừa ngươi, cần thiết sao? Hứa Dương Trâm trọng nói, ngươi cảm thấy tộc của ta liền tính là kẻ điên nhưng không phải ngốc tử đi. Em đẹp, vì sao phải cùng các ngươi khai chiến, làm cho tộc của ta rơi vào như thế kết cục? Không quen nhìn ngươi tộc rác rời nhiều, ngẫu nhiên gặp xử lý là được, cần thiết nhất lên đại chiến, chính là vì tàn sát các ngươi nhất tộc bình thường người. Ngươi là cảm thấy chúng ta ăn no chống không có việc gì làm. Vũ Hàn ngây dại, trong lúc nhất thời tìm không thấy bất luận cái gì lý do phản bác. Lấy người bình thường tư duy tới xem, hứa dương nói không tật xấu, minh đồng nhân liền tính lại kẻ điên cũng không đến mức bởi vì không quen nhìn người khác kia nhất tộc thiên phú không người tốt nhiều liền đi khởi sướng đại chiến làm cho chính mình cũng ngã xuống đi đều nói minh đồng nhân là kẻ điên lại không phải ngốc tử a vũ hàn trong đầu lộn xộn lý trí nói cho hắn hứa dương nói có đạo lý nhưng mà rồi lại không tiếp thu được bổn tộc thế nhưng là như thế xấu xa là tự thân nguyên nhân làm cho bại vong đều không phải là gần là minh đồng nhân xâm lấn nguyên nhân lý trí nói cho hắn phải tin tưởng hứa dương lời nói Có lẽ đây mới là trận tướng, minh ma lại điên, cũng không đến mức không màng chính mình nhất tộc chết sống, nhắc lên đại chiến. Lúc trước buồn tộc, đều không phải là không hề một trận chiến chi lực a đại chiến lúc sau, buồn tộc cố nhiên cơ hồ bại vong, nhưng mà minh ma cũng gần như toàn diệt nha Lại như thế nào điên, cũng không đến mức làm ra như thế thiểu năng trí tuệ sự tình đến đây đi. Cảm tình thượng, hắn rồi lại vô pháp tiếp thu sự thật này, chính mình ký ức trong truyền thừa hết thảy đều thuyết minh, là minh ma nổi điên. Bộ tộc vương giả vì giữ gìn bộ tộc mới bạo phát đại chiến. Nghe xong Hứa Dương bổi nói chuyện lúc sau, Vũ Hàn phát hiện chính mình ký ức trong truyền thừa sự tình có chút sơ hở a, Minh Ma liền tính lại như thế nào điên, cũng không đến mức vì sát người khác nhất tộc Thiên Phú thấp hèn giả mà đánh bạc chính mình mạng nhỏ cùng nhất tộc vận mệnh đi. Hứa Dương nhìn Vũ Hàn sắc mặt âm tình bất định, cả người lâm vào đần độn bên trong, lại nói: Hảo hảo ngắm lại, bổn tọa là xem ngươi Thiên Phú Hảo lại là tu luyện hất ma lực. Nói không chừng là lúc trước vị kia bạn bè huyết mạch kéo dài, mới đưa ngươi mang đi, miễn cho ngươi bị người ghen ghét mà chết non. Điểm đến tức ăn, không hề tiếp tục cái này đề tài, lưu lại Vũ Hàn một người ở chậm rãi tiêu hóa tin tức. Chờ đến lúc đó cơ không sai biệt lắm, đem Vũ Hàn thả ra đi, sau đó bị tiên tộc võ giả đuổi giết. Hắn sẽ tin tưởng hôm nay này một phen lời nói, có lẽ chính mình có thể giả trang tiên tộc võ giả, hô hắn một chút. Hứa Dương trong lòng có kế hoạch, tiểu cho chơi thăng cấp Đại Bảo Dương cũng khai ra tới, Hứa Dương không có tiếp tục ngốc tại giới hết một giới không gian nội, biến thành một người tiên tộc võ giả bộ dáng, thực lực ở lục tinh tà hữu, hướng tới Đại Vọng Thành phương hướng đi đến. Mới ra Vạn Ác Lâm không có bao lâu thời gian, liền nhìn đến vài tên tiên tộc võ giả, hướng về Vạn Ác Lâm đi tới, hơn nữa lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói, Đại Vọng Thành trung có cái gì trí bảo, là Vương giả mới vừa đạt được linh tinh nghị luận, Đại Vọng Thành nội có giấu trí bảo, hơn nữa là Vương giả đạt được nếu là thật sự có trí bảo này đó tiên tộc võ giả sẽ biết trong đó tất nhiên có trá nghĩ đến là nham vương tôn đám người chuẩn bị tốt đại sát chiêu chờ chính mình nhập tung đâu có lẽ là lâu không thấy chính mình hiện thân cho nên thả ra mấy tin tức này muốn dụ dỗ chính mình xuất hiện hứa dương cười cười hắn mặc dù tự tin chẳng sợ nham vương tôn đám người chuẩn bị sát chiêu cũng không làm gì được chính mình bất quá lúc này lại là không cần phải mạo hiểm thử một lần nhưng thật ra phải nhắc nhở một chút ân trưởng không đáng người. Ra tới thời gian dài như vậy, là thời điểm phản hồi Tiểu Thành, cùng ân trưởng không thương nghị chế định bước tiếp theo hành động kế hoạch. Như thế nghĩ, Hứa Dương không có lưu lại, trực tiếp phản hồi Thiên Sơn Thành. Tiểu Thành đã mệnh danh là Thiên Sơn Thành, Hứa Dương trở về thời điểm, vừa lúc nhìn đến thượng trăm tên võ giả đang ở đối Thiên Sơn Thành tiến hành cải tạo. Bởi vì thế cục còn không có hoàn toàn ổn định xung dưới, bởi vậy tiến vào Thiên Sơn Thành võ giả nhân số không nhiều lắm. Hơn nữa thực lực đều là ở ngũ tinh trở lên, từ hoa hương vực chấn tây thành điều tới, đều là một đám có xây dựng dị giới kinh nghiệm người. chương 773, lẫn vào đại vọng thành. Hứa Dương trở về lúc sau, cùng ân trường không đám người thương nghị bước tiếp theo hành động kế hoạch, bao gồm chính mình kế tiếp phải làm sự tỉnh. Chỉ cần thành công, như vậy thiên sơn thành thế cục, sẽ hoàn toàn củng cố lên. Hơn nữa, nhắc nhở ân trường không đám người, tiểu tâm nham vương tôn đám người sát chiêu. Đương nhiên, Ở không có vây giết chết thần bí thế lực địch nhân phía trước, nha vương tôn bọn họ rất có thể sẽ không tùy tiện đối ân trường không đám người sử dụng, nhưng không thể không phòng. Ngũ kiên cố đã dẫn dắt tiên tộc nhân loại tiến vào thiên sơn thành, đây là phân hóa tiên tộc quan trọng lực lượng, cụ thể hành động bước đi, đã chế định xong. Hứa dương đem nguyên trử phóng ra, giao cho ngũ kiên cố, hơn nữa nói cho hắn nguyên trử thân phận, cùng với như thế nào vận dụng nguyên trử thân phận ưu thế. Nguyên trử sợ hãi, thực không cốt khí xin tha Ngũ Kiên cố ở hắn trên người tra xét một phen, tỏ vẻ phải cho hắn hạ cổ, khống chế hắn hành vi chính là một bộ phận ý thức, hoàn toàn không có vấn đề. Nếu không có vấn đề, như vậy nguyên chủ này cái quân cờ đem có thể có tác dụng. Hứa Dương lại đem chính mình khai bảo Dương đạt được một ít tài nguyên, bao gồm đàn phương, chiến pháp bí thuật, còn có pháp trận bố trí phương pháp, tất cả đều giao cho viện nghiên cứu, làm cho bọn họ trở về nghiên cứu chế tạo ra tới. Đan phương, chiến pháp bí thuật linh tinh, không cần sửa chữa có thể trực tiếp sử dụng. bất quá viện nghiên cứu đồng thời cũng sẽ tham khảo này đó đan vương chiến pháp bí thuật linh tinh nghiên cứu gia tân đan vương chiến pháp bí thuật chờ thiên sơn thành bên ngoài đã bắt đầu bố trí trận pháp chủ yếu là phòng ngự loại là chủ chờ đến phòng ngự trận pháp kiến tạo xong sẽ bố trí sát trận bố trí trận pháp yêu cầu không ít tài liệu hứa dương ném một đống tài liệu ra tới tùy ý bọn họ đi lăn lộn hơn nữa cấp viện nghiên cứu nhắc nhở một chút muốn xuống tay chuẩn bị nghiên cứu truyền tống loại pháp trận. Hứa Dương rời đi Thiên Sơn Thành phía trước, được biết sở Kinh Vân đã đột phá đến siêu phàm, đang ở thăm giò hoa Hư vực, nếu không bao lâu, sẽ ngày qua trụ đảo vực. Thiên Sơn Thành bên này hành động, không cần Hứa Dương nhọc lòng, hắn có thể yên tâm mà đi cùng Thanh Yêu giáp giới địa vực, làm chút sự tình ra tới, rời đi tiên tộc lực chú ý. Rời đi phía trước, ấn trường không cho hắn một quả di động lớn nhỏ, giống như một khối ngọc phiến đưa tin ngọc phủ. Nói là viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu ra tới, làm hắn mang theo, cũng vừa lúc có thể thí nghiệm một chút, đưa tin Ngọc Phù hay không đã hoàn thiện, hay không tồn tại khoảng cách hạn chế, cùng với khuyết tật trở. Hứa Dương thưởng thức trong tay đưa tin Ngọc Phù, vẻ mặt tò mò chi sắc, Ngọc Phù thoạt nhìn, cùng trí năng cơ không sai biệt lắm lớn nhỏ, độ dày cũng không sai biệt lắm, mặt trái cùng bốn phía sườn biên, dấu vết phức tạp phù văn. Mà chính diện phía trên, đồng dạng có phù văn, này đó phù văn đều là dấu vết ở Ngọc phù bên trong mà chỉnh khối ngọc phù kỳ thật thực quang hoa. Ngọc phù chính diện trừ bỏ phía trên có phù văn ở ngoài, phía dưới tả hữu trung phân biệt có 3 cái tiểu phù văn tạo thành ấn phím, cùng di động 3 cái ấn phím cùng loại. Trung gian bộ phận là tuyết trắng, không có bất luận cái gì phù văn, là tin tức biểu hiện khu. Kia 3 cái ấn phím, phân biệt là đưa tin, xem xét, cùng đóng cửa. Đưa tin ngọc phù mô phỏng di động hình thức khai phá, bất quá bởi vì đặc thủ, đưa tin ngọc phù là một đôi, này cái ngọc phù tin tức Chuyển tới mặt khác một quả ngọc phù thượng mà vô pháp đưa tin cấp ghép đôi bên ngoài ngọc phù. Viện nghiên cứu trước mắt đang ở nghiên cứu như thế nào ra tăng thông tin lưu, miễn trừ ghép đôi ngọc phù mới có thể đưa tin khuyết tật. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra đưa tin ngọc phù đã thực không tồi. Dựa theo trước mắt phát triển, tin tưởng nếu không bao lâu viện nghiên cứu là có thể đủ nghiên cứu ra cùng loại di động đưa tin ngọc phù có thể bảo tồn thông tin lưu. Bất quá chỉ có thể đủ phát tin nhắn là được, vô pháp trò chuyện càng vô pháp video. Nhưng đã là khó lường tiến bộ. Trừ bỏ thiên vong ở ngoài, trên địa cầu cái khác tổ chức, đều không có đâu. Có thể nói, ở linh khí, linh vật chờ tu luyện nguyên bộ phương diện nghiên cứu, thiên vong đã xa xa mà đem này nó tổ chức ném ra. Có đưa tin ngọc phụ, liền không cần đại thật xa mà chạy về tới thương nghị như thế nào mà phối hợp hành động. Hứa dương rời đi thiên sân thành, đi tới đại vọng thành. nha vương tôn đã từ trước tuyến đã trở lại, thanh yêu nhất tộc tạm dừng tập kích quấy rối hắn có thể thoát thân tiến đến. Kê hỏa thần bí địch nhân, như cũ không có xuất hiện. Mặc dù thả ra tin tức đi, trước sau không hề động tĩnh bất quá nham vương tôn không đội, đối mặt rào hoạt địch nhân, càng cần nữa kiên nhẫn. Địch nhân không xuất hiện liền có thể, một khi xuất hiện, tất lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem này đánh chết. Hứa dương lẫn vào đại vọng thành trung. Thân phận của hắn là một người ra ngoài thăm dò lục tinh võ giả, bực này thực lực, ở đại vọng thành trung thân phận, không tính quá thấp. Lẫn vào đại vọng thành lúc sau Hứa Dương ở thành chủ phủ phụ cận đi bộ một vòng, cảm ứng được quen thuộc hơi thở. Nham Vương Tôn, Thanh Ngọc Vương toàn ở, quả nhiên là chuẩn bị đại sát chiêu, muốn vây sát chính mình. Đại Vọng Thành là có truyền tống pháp trận, có thể truyền tống đến Vương Thành, cùng với trong đó một tòa phòng ngự thanh yêu Đại Thành, Vạn Thành Phố Núi. Một khi Vạn Thành Phố Núi bùng nổ đại chiến, Đại Vọng Thành tiên tộc võ giả, liền sẽ thông qua truyền tống trận đi trước chi viện. Truyền tống pháp trận cũng là Đại Vọng Thành võ giả lui tới vương thành cùng vạn thành phố núi chủ yếu thông hành phương thức đồng dạng cũng là vương thành hoặc là vạn thành phố núi võ giả tiến đến đại vọng thành con đường rốt cuộc nếu là không thông qua truyền tống pháp trận đi trước yêu cầu vượt qua dài dòng khoảng cách trên đường tồn tại không ít nguy hiểm xui xẻo gặp gỡ yêu thú không có siêu phàm thông hành đều là toàn quân bị diệt kết cục hứa dương hiểu biết đến đại vọng thành nơi khu vực trước đây tộc phân chia bên trong thuộc về bọn họ nam vực địa bàn nam vực tổng cộng ba tòa đại thành chín tòa tiểu thành Đại Vọng Thành cùng Vọng Thành là nhất Nam Thành trì, cũng là trước mắt tiên tộc hướng Nam phát triển, sở tới phía Nam nhất. Nếu không có thông đạo xuất hiện, cùng với Thanh yêu nhất tộc kiểm chế đại bộ phận lực lượng, tiên tộc còn sẽ tiếp tục Nam khuếch. Vạn thành phố núi là Đông vực Đại Thành, phong ngự Đông vực Thanh yêu tộc trước nhất phong Đại Thành, trừ bỏ vạn thành phố núi ở ngoài, còn có càng đông một đạo phong tuyến, là vài tòa tiểu thành liên tiếp mà thành phong tuyến, chân chính trực diện Thanh yêu nhất tộc nơi. Hứa Dương hướng tới truyền tống pháp trận mà đi. Dọc theo đường đi không ít tiên tộc võ giả, đều đi trước truyền tống pháp trận, không phải đi trước vương thành, đó là đi trước vạn thành phố núi. Xen lẫn trong trong đám người, đi theo đám người đi hướng truyền tống pháp trận. Đại vọng thành truyền tống pháp trận đều không phải là thiết lập ở thành chủ phủ, rốt cuộc đại vọng thành truyền tống trận, mở ra thường xuyên, ở thành chủ phủ cũng không thích hợp. Tuy không ở thành chủ phủ, lại cũng khoảng cách thành chủ phủ không xa, ở thành chủ trước phủ trên quảng trường lớn. Rốt cuộc truyền tống pháp trận quan trọng nhất. Cần thiết phải có siêu phàm tòa chấn. Hứa Dương theo đám người tiến vào quảng trường, nhìn đến một người siêu phàm ở truyền tống pháp trận bên cách đó không xa, cũng có vài tên lục tinh võ giả, phụ trách thao tác truyền tống pháp trận. Đám người chia làm hai đội, một đội đi trước Vương Thành, một đội đi trước vạn thành phố núi. Hứa Dương phát hiện, đi trước vạn thành phố núi võ giả cũng không thiếu, không biết là đi chi viện chiến đấu, hoặc là rèn luyện, tầm bảo. Đứng ở đi trước vạn thành phố núi võ giả đội ngũ chung, lại phát hiện một cái hiện tượng Đi trước vạn thành phố núi võ giả, thực lực yêu cầu cần thiết đạt tới lục tinh. Nhóm đầu tiên tiến vào truyền tống pháp trận, là đi trước vương thành đội ngũ. Hứa dương nhìn đến thao tác pháp trận võ giả, đem pháp trận thượng một cây cây cột, di động đến mỗi một cái khe lõm nội, lại khởi động truyền tống pháp trận. Trưng 774, vạn thành phố núi. Quang mang trận lẻ, truyền tống trận chung người biến mất. Tiếp theo phê như cũ là đi trước vương thành võ giả, có tự đi vào truyền tống pháp trận nội, xem tình hình bọn họ không phải lần đầu tiên truyền tống Chờ đến đi trước vương thành võ giả truyền tống xong, thao tác truyền tống pháp trận võ giả, đem kia căn thao tác cây cột chuyển qua một cái khác khe lông ra, đến phiên đi trước vạn thành phố núi võ giả. Hứa Dương ở bên trong đội ngũ, nhóm đầu tiên tiến vào pháp trận đội ngũ không có hắn. Trải qua quan sát, truyền tống pháp trận một lần có thể truyền tống 30 người. 30 nhân vi một đội, thế ở truyền tống pháp trận nội, khắp dấu huyền ảo phù văn ngồi cao thượng. Đến phiên Hứa Dương, theo võ giả tiến vào truyền tống pháp trận. Đi vào lúc sau mới phát hiện Truyền tông pháp trận trung tâm hẳn là đứng thẳng ngôi cao, không biết dùng cái gì tài liệu chế tác mà thành, khắc dấu rầm rạp phù văn. Mà ở ngôi cao bốn phía dựng đứng mấy cây thật lớn cây cột, đỉnh là từng đạo xích sắt trang bị, đem cây cột liên tiếp lên, mỗi một cây xích sắt trang bị đều trải rộng huyền ảo phù văn, trừ bỏ xích sắt liên tiếp tác ở ngoài, còn có một cái bóng rổ lớn nhỏ viên cầu, huyền phù ở trung ương, màu trắng viên cầu, lập loè hoành thánh quang hoa, phù văn không ngừng lưu truyền, lộ ra một cổ không gian chi lực nay có lẽ mới là truyền tống pháp trận chân chính trung tâm nơi, chỉ cần phá hủy cái này viên cầu, truyền tống pháp trận liền vô pháp bắt đầu dùng. Thạch đài một góc, có một cái nho nhỏ bàn điều khiển, mặt trên dựng đứng tam căn tiểu trụ tử, hẳn là thao tác côn. Trong đó một cây thao tác côn, Hứa Dương biết là dùng để thay đổi truyền tống địa điểm. Mặt khác hai căn thao tác côn, lại là không biết cái gì công năng. 30 người tiến vào ngôi cao thượng, huyền phù ở trên thạch đài ngay ngắn trung ương viên cầu, đột nhiên xuống phía dưới rơi xuống một khoảng cách. Hứa Dương nhìn kỹ, phát hiện viên cầu rơi xuống vị trí, không sai biệt lắm ở vào cây cột thượng đánh dấu một cây tơ hùng thượng. Còn đang nghi hoặc, liền nhìn đến bàn điều khiển thượng võ giả, kéo một chút trung gian lấy một cây thao tác côn, Hứa Dương nhìn đến bàn điều khiển phía dưới, nghiêng ra một tiểu đôi bột phấn, tựa hồ là linh thạch hao hết lúc sau bột phấn. Truyền thống pháp trận là yêu cầu năng lượng khởi động, nguyên lai năng lượng trang bị ở bàn điều khiển hạn, sử dụng chính là linh thạch. Mặt khác một người võ giả, lấy ra một cái cái túi nhỏ đem bên trong linh thạch huynh đảo tiến vào bàn điều khiển bên trong, chờ đến chứa đầy, liền đem thao tác côn trở lại vị trí cũ, dỡ hàng khẩu đóng cửa. bên trái biên thao tác côn thượng đẩy, hứa dương liền nhìn đến, nguyên bản đã rơi xuống xuống dưới viên cầu, lại chậm rãi huyền phù đi lên, mai cho đến truyền tống pháp trận đỉnh, năng lượng tràn ngập. tên kia võ giả đem thao tác côn kéo trở về, tựa hồ đi xuống ấn một chút, hứa dương liền nhìn đến ngôi cao thượng nổi lên một đạo quang mang, truyền tống bắt đầu, một loại không trọng cảm truyền đến. Tiếp theo có điểm giống ngồi thang máy cảm giác, trước mắt nhìn đến, là một mảnh mụ sương, bất quá 3-4 giây tả hữu truyền tống kết thúc, làm đến nơi lên trốn. Xuất hiện ở một tòa thật lớn trên quảng trường, mà này tòa quảng trường đều không phải là chỉ có một tòa truyền tống pháp trận. Vạn thành phố núi, tới rồi. Hứa dương đi theo dòng người rời đi quảng trường, dương mắt nhìn lên, vạn thành phố núi kiến trúc đều tương đối lùn mà gián chắc, mỗi một đống kiến trúc đều bố trí cấm chế, đây là làm tốt một khi thanh yêu đánh vào thành. Dựa vào kiến trúc chống cự chuẩn bị. Vạn thành phố núi đường phố càng khoan, hơn nữa ngầm tựa hồ bố trí cấm chế, xa xa mà có thể nhìn đến dày rộng cao ngất tường thành, mà ngoài thành là từng tòa cao cao ngọn núi. Vạn thành phố núi ở dãy núi chi gian một cánh cửa nội, chấn giữ hết hầu pháo đài. Hứa dương nhìn về phía ngoài thành liên miên cao ngất ngọn núi, không cấm tò mò, chẳng lẽ thanh yêu sẽ không lật qua ngọn núi tiến công sao? Có lẽ, liên miên ngọn núi có chính mình sợ không biết nguy hiểm mà khiến cho Thanh Yêu không dám tùy tiện vượt qua đi. Tiên tộc hẳn là ở đi thông bọn họ địa vực trên ngọn núi, có chút bố trí. Dọc theo đường phố về phía trước đi đến, một bên tra xét vạn thành phố núi tình huống, đường phố hai bên, thế nhưng có không ít cửa hàng, tất nhiên rèn vũ khí, luyện chế đan dược từ từ, càng có các loại linh dược khoáng vật thu mua điểm. Trong đó, có Thanh Yêu thi thể hoặc là cốt cách thu mua cửa hàng. Thanh Yêu thuộc về yêu tộc một chi, nay thân hình, huyết nụ, cốt cách, đối với nhân loại tới nói đều là một loại tu luyện tài nguyên. Vạn thành phố núi rất lớn, so đại vọng thành muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa Hứa Dương phát hiện, vạn thành phố núi nội không có người thường. Phải biết rằng, tiên tộc võ giả bình định là tam tinh trở lên mới vì võ giả, tam tinh dưới đều thuộc về người thường phạm chủ. Vạn thành phố núi nội yếu nhất một người đều là tam tinh cấp bậc thực lực. Ngũ tinh, lục tinh cấp bậc võ giả, cơ hồ tùy ý có thể thấy được. này gần là tiên tộc chống đỡ thanh yêu trong đó một tòa thành trì mà thôi có thể nghĩ thiên trụ đảo vượt nội tiên tộc thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cường đại to như vậy vạn thành phố núi ít nhất có mấy chục vạn võ giả thậm chí thượng trăm vạn đều nói không chừng siêu phàm cường giả có bao nhiêu hứa dương âm thầm cảm ứng một phen xoay non nửa cái thành trì hắn đã cảm ứng được 20 danh siêu phàm cường giả hơi thở mà vạn thành phố núi đều không phải là chân chính tiền tuyến chân chính trực diện thanh yêu tiền tuyến thành trì trung siêu phàm cường giả càng nhiều trong lòng âm thầm may mắn Thanh yêu nhất tộc kiểm chế tiên tộc, nếu không lấy thiên trụ đảo vực tiên tộc thực lực, đủ để công chiếm địa cầu, đem địa cầu chiếm cho riêng mình. Không có tiếp tục ở vạn thành phố núi lưu lại, trực tiếp ra khỏi thành, theo võ giả đội ngũ, đi trước chống đỡ thanh yêu trước nhất tuyến. Nay tới mục đích, là muốn đem tiên tộc lực chú ý, tất cả đều chuyển rời đến bên này, giảm bất thiên sơn thành áp lực. Càng là vì khiến cho tiên tộc, đem đại bộ phận lực lượng đều điều động đến bên này. thần bí thế lực cùng thanh yêu hợp tác. Nói vậy nham vương tôn đám người sẽ ngủ không được. Mà nếu là hơn nữa minh đồng nhân đâu. Chỉ sợ càng ngủ không được. Ba cổ cường đại thế lực hội tụ ở bên nhau, tiên tộc vương giả nhóm có thể ngủ đến an ổn mới là lạ. Chống đỡ thanh yêu trước nhất tuyến, là 18 tòa tiểu thành liên tiếp ở bên nhau, tạo thành một đạo cường đại phong ngự, ngăn cản thanh yêu nhất tộc tiến thêm một bước xâm lớn. 18 tòa tiểu thành, càng là một tòa đại trận trận cơ. Tiên tộc vì chống đỡ thanh yêu nhất tộc, kiến tạo này 18 tòa tiểu thành. Hao phí vô số tài nguyên, Hứa Dương tiến vào trong đó một tòa tiểu thành, có thể phát hiện được đến. Tiểu thành nhận chứa cường đại năng lượng, một khi bộc phát ra tới, uy lực cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, trong thành có một đạo cường đại hơi thở. Này một đạo hơi thở chi cường, Hứa Dương trước đây chưa từng gặp, nếu là cùng đối phương giao chiến, chỉ sợ chỉ có thi triển khí nguyên nhất đao mới có thể đủ ngăn cản được trụ. Nửa linh cảnh, giới hết kinh ngạc địa đạo. Hứa Dương mày nhăn lại, tiên tộc thế nhưng có nửa linh cảnh cường giả. Khoảng cách linh cảnh chỉ có nửa bước xa A. 18 tòa tiểu thành, nếu là mỗi một tòa đều có một vị bực này cường giả toa chấn, kia đó là 18 vị nửa linh cảnh. Một khi trong đó một vị đột phá đến linh cảnh, nói không chừng sẽ đánh vỡ cục diện. Thậm chí còn, đối phương nếu là đánh bất ngờ thông đạo, vô cùng có khả năng sát nhập địa cầu. Thông đạo cần thiết mau chóng xuất hiện linh cảnh cường giả, mới có thể đủ chân chính ổn định cục diện. Thanh yêu nhất tộc hẳn là cũng tồn tại bực này cường giả. Nếu là tiên tộc có người dẫn đầu đột phá linh cảnh, lại là không biết Thanh Yêu có không ngăn cản được trụ. Bất quá nghĩ đến, hẳn là không thành vấn đề. Lấy trước mắt thế cục tới xem, là Thanh Yêu hơi chút chiếm cứ thượng phòng. Trưng 775, Thanh Yêu. Nếu là Thanh Yêu dẫn đầu xuất hiện linh cảnh cường giả, tiên tộc sẽ ngăn cản không được. Tiên tộc cùng Thanh Yêu, bất luận cái gì một phương thực lực bạo trướng đánh vỡ cân bằng, đối với hoa hạ mà nói, đều không phải chuyện tốt. Nay toa đại trận. Là vì chống đỡ Linh Cảnh Cường Giả Bố Chi A Rơi hết kinh ngạc địa đạo Chống đỡ Linh Cảnh Hứa dương ngần ra Lấy 18 tòa tiểu thành vì trận cơ Tạo thành một đạo đại trận Là vì chống đỡ Linh Cảnh Cường Giả Hay là Thanh yêu nhất tộc tồn tại Linh Cảnh Cường Giả Từ trước mắt được biết tình báo tới xem Tiên tộc cùng thanh yêu thực lực Không kém bao nhiêu Nếu là thanh yêu nhất tộc tồn tại Linh Cảnh Cường Giả Tiên tộc lại há có thể duy trì hiện nay cục diện Không sai Nay tòa đại trận có thể chống đỡ linh cảnh một đoạn thời gian, hẳn là vì phòng bị thanh yêu dẫn đầu xuất hiện linh cảnh cường giả làm chuẩn bị. Giới hết gật gật đầu, tiên tộc đã vì bất lợi cục diện, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Còn sót lại xuống dưới cổ vương nhóm, rốt cuộc đã từng là vương giả, hiện giờ đang ở sống lại giữa, nếu là thật sự xuất hiện linh cảnh cường giả đột kích, bọn họ hẳn là có một ít thủ đoạn có thể ứng phó. Chính là trả giá đại giới chỉ sợ rất lớn, thậm chí còn là hy sinh sống lại cơ hội vì đại giới vì vậy không đến vạn bất đắc dĩ cổ vương nhóm đều sẽ không sử dụng này đó áp đáy hòm thủ đoạn nếu tiên tộc đều chuẩn bị ứng đối bất lợi cục diện thủ đoạn thanh yêu nhất tộc chỉ sợ đồng dạng có điều chuẩn bị yêu tộc cùng yêu thú bất đồng bọn họ chỉ số thông minh không thể so người thấp nếu là gần là nửa linh cảnh hứa dương còn không quá lo lắng chỉ cần không đến linh cảnh còn vô pháp uy hiếp đến hắn bất quá hắn không quá xác định khí nguyên nhất đao hay không có thể đánh chết nửa linh cảnh cường giả có hay không muốn tổ đội Cùng đi đóng máy yêu, khai quật Mộc Linh Căn. Trật, Hứa Dương đang xem đến phía trước một chỗ trạm thu mua trước, một người cường tráng nam tử gầm rú lên, ở tìm người tổ đội đi đóng máy yêu. Mộc Linh Căn. Đó là thứ tốt ta, nguyên lai like thanh yêu địa bản có Mộc Linh Căn, khó trách bọn họ sẽ đánh lên tới. Giới hết hai mắt sáng ngời địa đạo. Mộc Linh Căn, thứ gì? Liên giới hết đều nói là thứ tốt, Mộc Linh Căn khẳng định không kém, Hứa Dương không cấm động tâm. Mộc Linh Căn là ớt một linh thụ ngầm ớ khấp thu mà chi tinh hoa, ẩn chứa sinh mệnh linh khí, có thể lấy ra sinh mệnh linh dịch, chẳng những có thể luyện đan, vẩn dưỡng thần hồn, tinh luyện tự thân năng lượng, càng là cụ bị tinh lọc, tăng lên tư chất năng lượng. Giới hết đem một linh căn công năng giới thiệu một chút, hứa dương hai mắt đều sáng, một linh căn thật là thứ tốt ta. Hơn nữa với hắn mà nói, đều có chút chỗ tốt, ít nhất chuyển hóa vì khí nguyên phần trăm, so tầm thường linh vật muốn cao không ít. Đặc biệt là lấy ra ra tới sinh mệnh linh dịch, có thể tinh lọc cùng tăng lên tư chất. Chỉ cần có cũng đủ sinh mệnh linh dịch, liền có thể đem thiên phú thấp hèn giả, tăng lên vị thiên tài nhân vật. Đương nhiên, sở cần sinh mệnh linh dịch vượt qua tưởng tượng, cũng không có người sẽ đem sinh mệnh linh dịch, dùng để tăng lên một vị thấp hèn giả thiên phú, trừ phi là chí thân. Giống nhau đều là dùng để tinh lọc vốn chính là thiên phú ưu việt chuyển nhân, tiến thêm một bước tăng lên chuyển nhân thiên phú. Mặt khác, một linh căn lấy ra sinh mệnh linh dịch, có thể suy yếu bình cảnh, có trợ giúp đột phá, càng có thể đền bù căn cơ Đặc biệt là bị thương nặng người Giới hết suy nghĩ một chút Tiếp tục nói Đối với những cái đó vương giả tới nói Cũng có trợ giúp khôi phục công hiệu Tiền đề là một linh căn phẩm cấp không thể quá thấp Hứa dương cảm thấy tiên tộc sở dĩ Cùng thanh yêu trở mặt, khai chiến Chỉ sợ rất lớn nhân tố Là vì một linh căn Mà thanh yêu khẳng định đem một linh căn coi là chính mình tư nhân tài nguyên Hơn nữa tiên tộc lại săn giết chúng nó thanh yêu Tự nhiên liền căm thù tiên tộc Hai bên trở mặt trở mặt lại không thể tránh cho còn có hay không người tổ đội A, còn kém một cái danh này ra. Lúc này, trạm thu mua trước, vừa rồi yêu cầu tổ đội võ giả, đã rồi dám tám gạ võ giả. Hứa dương hơi chút do dự một chút, liền gia nhập đội ngũ bên trong. Đội ngũ tổng cộng 10 người, tất cả đều là lục tinh võ giả, hơn nữa mọi người trên người, đều có một cổ nùng liệt biêu hãn chi khí, hiện nhiên là trải qua không ít chiến đấu, cả người khí thế ngưng mà không phát, phảng phất ngay sau đó liền sẽ trợt ra tay, cho địch nhân một đòn chí mạng đều là một đám kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trải qua sinh tử khảo nghiệm người. Hứa Dương gia nhập trong đội ngũ, ở những người khác xem ra là một cái manh tân, bởi vậy dọc theo đường đi trong đội ngũ những người khác đều tự cấp hắn truyền thụ kinh nghiệm, không có chút nào giữ lại bộ dáng. Không thể không nói, tiên tộc như thế ngưng tụ một lòng, không có lẫn nhau nghi kỵ bầu không khí, sở bày ra ra tới lực lượng là phi thường đáng sợ. Nếu là Minh Hiếu, tất nhiên là tốt nhất Minh Hiếu, mà nếu là Địch Nhân rồi lại là đáng sợ nhất địch nhân thực bất hạnh tiên tộc là địch nhân nếu là địch nhân vì tan rã bọn họ lực ngưng tụ vì phân hóa thực lực của bọn họ liền không thể không làm một chút sự tình ra khỏi thành lúc sau hứa dương đi theo đội ngũ hướng tới thanh yêu khống chế địa vực mà đi đoàn người đều thật cẩn thận tận lực tránh cho gặp được tạo thành đoàn đội thanh yêu chuyến này mục đích là thanh yêu địa vực chung nơi nào đó địa phương nơi đó tồn tại ớt một linh căn thanh yêu nhất tộc chưa chắc phát hiện kia châu địa phương Bất quá ven đường nguy hiểm không nhỏ Lần đầu tiên nhìn thấy thanh yêu Hứa Dương mới hiểu được Lúc trước giả mạo Vũ Hàn Nói yêu nào đó thanh yêu nữ tử Nhưng cái đó tiên tộc người ánh mắt Vì sao như thế chấn kinh rồi Thanh yêu là lớn lên thật xấu Danh như ý nghĩa Thanh yêu là màu xanh lá Da thịt xanh đậm sắc Trên đầu trường tinh tế lông tơ Bởi vì lông tơ thật nhỏ mà thưa thớt Thoạt nhìn cùng đầu chọc không sai biệt lắm Trên trán, trường hai căn râu, Trên mặt ngũ quan có chút giống người Chẳng qua làn da nếp hốn, thoạt nhìn trải rộng nếp nhăn dường như, tướng mạo cực kỳ chi xấu xí. Đôi tay bàn tay hình bầu dục, so nhân loại bàn tay càng dài càng viên, ngón tay tổng cộng lục căn, tinh tế mà trưởng, thế nhưng đạt tới hơn 10cm trường, hơn nữa mỗi căn ngón tay chiều dài đều là giống nhau. Hai chân thô tráng, bàn chân ăn mặc dài, nhìn không tới đến tột cùng mấy cây ngón tay, bất quá trong đội ngũ người, cấp hứa dương phổ cập thanh yêu thưởng thức khi nói cho hắn, thanh yêu bàn chân là không có ngón chân. Thanh yêu thoạt nhìn thực cường tráng, trên người ăn mặc giáp trụ, trong tay vũ khí phần lớn là dạy nặng đại khám đao. Gặp được thanh yêu, chỉ cần là thực lực không cường, hoặc là lạc đơn, tiên tộc võ giả đều sẽ ra tay đem này chém giết. Thanh yêu cốt cách, huyết nhục đều là tài nguyên. Hơn nữa, thanh yêu là tồn tại yêu hạch, dù sao cũng là thuộc về yêu tộc. Dọc theo đường đi gặp vài chỉ thanh yêu, đều trong đội ngũ những người khác chém giết. Lại lần nữa gặp được một con lục tinh cấp bậc, đơn độc hành động thanh yêu khi... Trong đội ngũ những người khác, làm Hứa Dương ra tay, bọn họ ở một bên lực trận, mục đích là muốn Hứa Dương cái này Mạnh Tân gia tăng cùng Thanh Yêu chiến đấu kinh nghiệm. Hứa Dương làm bộ làm tịch cùng Thanh Yêu đối chiến trong chốc lát, làm ra xảo thắng bộ dáng, đem Thanh Yêu cấp chém giết. Thanh Yêu là có thể nói, hơn nữa cũng hiểu được thiên ngữ thuật, có lẽ thiên ngữ thuật là thập phương biên giới vạn tộc câu thông ngôn ngữ bí thuật. Giết Thanh Yêu lúc sau, tiếp tục lên đường, theo thâm nhập Thanh Yêu địa vực, đội ngũ càng ngày càng cẩn thận, vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Ngẫu nhiên, có thể gặp được kết bè kết đội thanh yêu, một khi gặp được số lượng quá nhiều thanh yêu, đội ngũ đều sẽ trốn tránh lên. Chương 776, ớt một linh thụ, hạ độc thủ. Thâm nhập thanh yêu địa vực lúc sau, gặp được kết bè kết đội thanh yêu, chẳng sợ chi đội ngũ này thực lực không cường, cảm thấy có thể giết chết, đều không thể đủ tùy tiện ra tay. Nếu không dễ dàng khiến cho phụ cận thanh yêu chú ý, bại lộ hành tung. Hơn nữa, vô pháp bảo đảm thanh yêu trong đội ngũ, hay không tồn tại truyền lại tin tức pháp ý? nếu là vô pháp làm được nháy mắt sát, vạn nhất đối phương đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, như vậy đội ngũ liền nguy hiểm. Hơn nữa, mục đích là vì một linh can, bởi vậy càng là thâm nhập thanh yêu địa vực, càng không thể động thủ đóng máy yêu. Đặc biệt là thanh yêu xuất hiện thường xuyên địa vực, đặc biệt muốn thận trọng, nếu không dễ dàng bại lộ hành tung, tao ngộ thanh yêu vây sát. này đó đều là thăm dò thanh yêu địa vực kinh nghiệm. nếu là phát hiện thanh yêu xuất hiện không thường xuyên, có cũng đủ nắm chắc dưới tình huống, có thể ra tay đem thanh yêu giết chết. Mà nếu thất bại, hoặc là Thanh Yêu trước khi chết phát ra cái gì tin tức, như vậy cần thiết quyết đoán rời xa nơi đây vực, thậm chí rút về trong thành. Cùng Thanh Yêu giám giới một bộ phận khu vực, thuộc về giám sóc mảnh đất, lẫn nhau đều ở hoạt động, thường xuyên bùng nổ chiến đấu thực tầm thường. Mà thâm nhập Thanh Yêu địa vực, liền phải nơi trốn cẩn thận. Giám sóc mảnh đất tài nguyên, đều không sai biệt lắm thu thập xong rồi, dư lại phẩm cấp đều không cao. Bởi vậy, muốn đạt được tốt thu hoạch, cần thiết mạo hiểm thâm nhập Thanh Yêu địa vực. Kỳ thật tiên tộc là thực gen ghét thanh yêu nhất tộc, nếu không có sống lại đã muộn một chút, này phiến rồi rào địa vực, cũng sẽ không bị thanh yêu sở chiếm cứ. Tiên tộc đối thanh yêu này phiến địa vực chưa từ bỏ ý định, mà thanh yêu đối tiên tộc chiếm cứ địa vực, cũng tâm tồn mơ ước chi tâm. Lẫn nhau, đều muốn làm thiên trụ đảo vực duy nhất bá chủ. Chiến đấu tự nhiên lại không thể tránh cho. Hứa dương còn phải tới rồi một cái quan trọng tin tức, thanh yêu đều không phải là vẫn luôn tồn tại với thiên trụ đảo vực nội, mà là nhảy xuống nước tự tử miên Trung sống lại đều không phải là như tiên tộc như vậy sống lại sống lại mà là trầm miên không biết nhiều ít năm tháng, sau đó lần lượt sống lại. Bởi vì sống lại thời gian so tiên tộc sớm, bởi vậy chiếm cứ nhất rồi rào địa vực. Thanh yêu là thập phương biên giới thời đại còn sót lại xuống dưới. Lúc trước thập phương biên giới băng thoái, này nhất tộc liền trầm miên chờ đợi sống lại. thập phương biên giới vạn tộc, không ít đều đã tiêu vong ở vô tận năm tháng chung, lại cũng có không ít chủng tộc ở trầm miên chung tình lại, chuẩn bị sống lại. biên giới sống lại, vạn tộc trở về. Hứa dương có loại dự cảm, về sau địa cầu gặp phải uy hiếp, không chỉ là tiên tộc, còn có mặt khác sống lại chủng tộc. Thậm chí còn, địa cầu có lẽ vô pháp hoàn toàn bảo vệ cho, nhưng ít nhất muốn bảo vệ cho hoa hạ, đây là nhất hư cục diện. Biên giới chi tâm địa cầu, ở sống lại bên trong tồn tại đại cơ duyên, đông đảo chủng tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ. Cần thiết mau chóng cường đại lên, mới có thể đủ ở thập phương biên giới sống lại, vạn tộc trở về con nước lớn chung chiếm cứ một vị trí nhỏ. Trải qua hai ngày hai đêm Hứa dương đoàn người đi tới một tòa núi lớn trước. Một linh căn liền ở núi lớn thượng nơi nào đó trong sân cốc. Tiến vào đến núi lớn phạm vi khu vực, liền đã không có tao ngộ quá thanh yêu. Không có trần trờ, đội ngũ lên núi mà Thượng, dọc theo đường đi đảo cũng phát hiện không ít linh dược linh tinh. Một bên thu thập một bên lên núi. Rốt cuộc, đi tới một linh căn nơi sân cốc. Bên trong sân cốc, hơn 10 cây xanh ngắt tiểu thụ tản ra nồng đậm linh khí. Hơn nữa vừa thấy liền có thể phát hiện, xanh ngắt tiểu thụ có khác với cái khác thụ cùng mặt khác linh dược cũng có điều bất đồng có vẻ càng có sinh cơ xanh ngắt tiểu thụ thế nhưng cho người ta một loại sinh mệnh ý nhị ớt mục linh thụ đội ngũ trung tất cả mọi người hưng phấn không thôi một bên cảnh giác bốn phía phòng bị mành thu linh tình một bên tiến vào sân gốc chuẩn bị đem mục linh căn đào ra hơn nữa còn cấp hứa dương truyền thụ đào mục linh căn những việc cần chú ý thật là một đám người tốt ta. đi vào một gốc cây mục linh căn trước hứa dương ngồi sụm xuống, xuống lấy ra một phen mục đao tới Khai quật mục linh căn kỵ dùng kim loại khí cụ, nếu không sẽ tổn thương mục linh căn sinh mệnh linh khí. Một dao dễ dàng mà đào khai bùn đất, vòng quanh nhất mục linh thụ đào một vòng, dần dần mà một đoạn màu ngọc bạch dễ cây lộ ra tới. Ất mục linh thụ dễ cây tương đối thô to, xa so thân cây lớn hơn rất nhiều, trình hình tròn, dễ cây hạ là tiểu căn cần, số lượng rất nhiều, hình dạng có điểm giống củ cải, chẳng qua so củ cải căn cần càng nhiều, càng dài. Đem một khối mục linh căn đào ra tới, quan sát một phen. Mộc linh căn quả nhiên ẩn chứa sinh mệnh linh khí, hơn nữa rễ cây bên trong, có thể lấy ra sinh ra mệnh linh dịch, thứ tốt ta. Trừ lần đó ra, Mộc linh căn có một cổ nhàn nhạt thanh hương chi vị, tựa hồ ăn rất ngon bộ dáng. Đào một ít trở về hầm canh hẳn là không tồi. Hứa dương như thế nghĩ, liền lại tiếp tục đào đệ nhị cây. Một bên nhìn đang ở đào Mộc linh căn những người khác, ánh mắt chớp động một chút, chấm âm nếu không muốn ra tay, đem những người này đều cấp dết chết. Đều là một đám chiến đấu phong phú ở sinh tử chi gian trưởng thành lên, thuộc về tiên tộc tinh anh chiến sĩ. Nếu là địch nhân, tiêu diệt địch nhân tinh anh chiến sĩ, đối bên ta là có lợi. Tuy rằng hiện tại không có cùng tiên tộc bùng nổ đại chiến, bất quá là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thôi, nếu không có kiểm chế tiên tộc, chỉ sợ nếu không bao lâu, liền sẽ bùng nổ chiến tranh rồi. Hai họa ngầm muốn bóp chết ở nôi bên trong. Hứa dương hiện tại suy xét là đánh chết này mấy người, với tiên tộc mà nói, không tính là tổn thất, có hay không tất yếu ra tay. Đang do dự là lúc, chợt cảm ứng được ở sơn cốc ngoại, có người lặng lẽ tiến đến. Là một người đơn độc hành động tiên tộc võ giả. Đối phương, tựa hồ cũng là vì một linh căn mà đến. Lấy hắn đối tiên tộc võ giả hiểu biết, đối phương tới lúc sau, tất nhiên có thể đạt được một linh căn phân phối, không tồn tại giết người đoạt bảo sự tình. Cơ hội tốt. Hứa dương này trong nháy mắt liền quyết định ra tay. Bất quá, đều không phải là trực tiếp triển lộ siêu phàm thực lực, trực tiếp đem đội ngũ đồng bạn xử lý, mà là hạ độc thủ. Dung độc. Chế tạo ra giết người đoạt bảo biểu hiện giả dối. Hơn nữa, làm tên kia võ giả thấy như vậy một màn, mà lại cố ý buông tha đối phương. Sự tình truyền ra đi lúc sau, sẽ cấp tiên tộc võ giả trong lòng lưu lại một cây thứ. Về sau tổ đội hành động là lúc, đem sẽ không trăm phần trăm tín nhiệm đồng đội. Có nghi kỵ, nhân tâm không đồng đều, tự nhiên là phân hóa tiên tộc, làm này không thể ngưng tụ một lòng, tiến tới đạt tới suy yếu kỳ thật lực mục đích. Tiên tộc vương giả nhóm. Tất nhiên sẽ vì này đau đầu không thôi, đem lực chú ý đặt ở chỉnh đốn tiên tộc thượng. Hứa dương diện hóa ra độc tố, thoải mái mà xâm nhập đội ngũ đồng bạn trong cơ thể. Tiếp theo, liền tới gần trong đó một người, trực tiếp một đao thọc đi xuống. Người, người. Đối phương liếc mắt một cái khó có thể tin chi sắc, trong miệng máu tươi thẳng trào ra tới, mắt thấy là không sống. Còn lại người đại kinh thất sắc, sôi nổi giận trừng mắt hứa dương, ngươi đang làm gì? Giết người a? Hứa dương dù bận vẫn đung dung quâm lộ ra âm lánh tươi cười. Nhiều như vậy một linh căn giết các ngươi, liền tất cả đều là của ta. Ngươi, ngươi liền vì này đó một linh căn đối cùng tộc hạ sát thủ. Ha ha, cùng tộc. Các ngươi lại không phải ta thân nhân, trước đó, chúng ta đều không quen biết, có cái gì không hạ thủ được. Hứa dương khinh miệt cười. Hắn phát hiện, đang ở tiến vào sơn cốc tên kia tiên tộc võ giả, tạm dừng xuống dưới, tiếp theo trốn đến một bên âm thầm quan sát đến. Hắn sợ. Ngươi cái này phản đồ Ta muốn đem ngươi mang về, giao cho vương giả xử lý. Còn lại tiên tộc võ giả giận dữ, sôi nổi ra tay. Trưng 777, bại hoại đang giận. Chiến đấu thực mau liền kết thúc, chỉ còn lại có hai người tàn tồn tại, lại cũng ly chết không xa. Ngươi, sao có thể, ngươi đối chúng ta làm cái gì? Trong đó một người sắc mặt biến thành màu đen, bi vẫn mà trừng mắt hứa dương. Động thủ lúc sau mới phát hiện, đối phương thực lực rất mạnh, đơn đả độc đấu, bọn họ ai cũng không phải đối thủ. Hơn nữa bọn họ phát hiện, chính mình một thân năng lượng vận chuyển trì trệ, thực lực không đủ ngày thường một nửa Kết quả, chẳng sợ vây công đối phương, như cũ toàn bại. Hạ độc A, đương nhiên là cho các ngươi hạ độc, này dọc theo đường đi hạ độc cơ hội nhiều đến là Hứa dương cười đến từ câm lãnh, đưa bọn họ trên người chữ vật trang bị thu lên, đem còn thừa một linh căn đào ra. Các ngươi trên người, đều có không ít bảo bối đi, có này đó thu hoạch, ta đột phá siêu phẩm cơ hội tăng nhiều A. Các ngươi cũng coi như là bị chết đăng giá, vì bổn tộc đổi dưỡng ra một người siêu phàm A. Hứa dương đắc ý mà cười. Ngươi, vương giả nhóm sẽ không bỏ qua ngươi. Cuối cùng một người tàn sống võ giả, một bên hộp máu, một bên bi phẫn mà quát. Ha ha, các ngươi đều đã chết, ai biết ta làm A. Thám hiểm A, đều là tồn tại nguy hiểm, chúng ta này một chi đội ngũ, chỉ có ta may mắn còn sống, các ngươi đều chết ở thanh yêu trong tay, này không phải thực bình thường sao. nói nữa chờ đến ta đột phá siêu phàm chỉ biết chịu người tôn sùng ai còn sẽ nghi ngờ ta ngươi ngươi a ngươi không chết tử tế được a tên kia võ giả biết rõ hứa dương nói không tồi vẻ mặt tuyệt vọng máu tươi cuồng phun mang theo nồng đậm bi phẫn chết đi này một phen hành động cùng lời nói đều là làm cấp, nói cho tên kia che giấu võ giả nghe hứa dương phất tay đem trên mặt đất thi thể tất cả đều cướp ném tới sơn cốc bốn phía lùng liệt huyết tinh khí nếu không bao lâu liền sẽ hấp dẫn tới phụ cận manh thú Vì bảo đảm thi thể không bị phát hiện, lấy ra cái gì đó, trên mặt đất bậc lửa, một sợi yên phiêu ra tới. Chờ đến yên khí tản ra, liền đem kia vật tắt, nhanh chóng rời đi sân cốc. Chỉ chốc lát sau, thú giống tiếng động truyền đến, mấy chỉ manh thú bị hấp dẫn mà đến. Này một phen động tác cho người ta một loại rất quen thuộc biểu hiện giả dối, tựa hồ đều không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Chờ đến hứa dương rời đi, trốn tránh lên tên kia tiên tộc võ giả, sắc mặt tái nhợt nhìn thoáng qua bên trong Sơn Cốc đang ở gặm thực thi thể manh thú, lạng yên lui về phía sau, rời đi Sơn Cốc. Bại hoại. Bùn tộc lại xuất hiện một cái bại hoại. Hắn nghi tới nào đó tổ đội đi thăm dò, kết quả chỉ có một người trốn trở về đội ngũ, chẳng lẽ bọn họ đều là bị bùn đội đồng bạn ám toán. Phải cẩn thận, không thể dễ dàng tín nhiệm cùng tộc người. Việc này, cần thiết báo cho vương giả nhóm. nay đàn bại hoại đáng giận. Hứa dương không biết này cử sẽ cho tiên tộc mang đến cái gì biến hóa. Tin tưởng một khi việc này lan truyền đi ra ngoài, về sau tiên tộc võ giả tổ chức thành đoàn thể, đều sẽ lẫn nhau lưu cái tâm nhãn, lẫn nhau phòng bị. Rốt cuộc làm không được đồng tâm cộng tế, thẳng thắn thành khẩn lấy lãi. Lâu dài tới xem, với tiên tộc đoàn kết mà nói là bất lợi. Công tâm mới vì thượng sách. Rời đi sơn Quốc lúc sau, Hứa Dương bắt đầu thăm dò Thanh Yêu địa vực, hiểu biết một phen Thanh Yêu nhất tộc tin tức. Không có tiếp tục giả mạo tiên tộc người, mà là lấy thần bí thế lực thân phận, ở Thanh Yêu địa vực nội hoạt động hơn nữa phát hiện tiên tộc võ giả lúc sau đều sẽ ra tay đem đối phương đánh chết lạc đơn liền đánh chết rớt tổ đội đánh chết một bộ phận vung tham một bộ phận hắn bày ra ra tới thực lực như cũ là lục tinh cấp bậc hơn nữa mỗi lần ra tay đều là bất đồng bộ dạng cấp tiên tộc tạo thành thần bí thế lực đã cùng thanh yêu liên hợp biểu hiện giả dối tham dò trong quá trình phát hiện không ít mục linh căn đem chi đào ra tới cùng với trước đây tộc cùng một ít thanh yêu trên người cướp đoạt một ít lấy ra một khối mục linh căn Hơi chút rửa sạch một chút, hứa dương liền gầm lên. Hương vị mát lạnh hương thơm, ăn lên có điểm giòn giòn, hương vị vẫn là không tồi. Thâm nhập tới rồi thanh yêu địa vực chỗ sâu trong, ven đường không còn có gặp được tiên tộc võ giả lui tới, ngẫu nhiên nhìn đến một ít thanh yêu ở thu thập tài nguyên, thậm chí là khai thác khoáng vật. Xem tình hình không sai biệt lắm tới rồi thanh yêu nhất tộc bộ. nhảy lên một cây đại thụ, ngồi ở nhánh cây thượng, lấy ra đưa tin ngọc phụ tới. cất lắc mở đưa tin công năng, đưa vào văn tự. Ta ở Vạn Thành phố núi, đã tiến vào Thanh yêu lãnh địa, tiên tộc tồn tại nửa linh cảnh cường giả, nhưng bị Thanh yêu kiềm chế. Đem tin tức phát ra, Hứa Dương liền chờ đợi lên. Vạn Thành phố núi khoảng cách thông đạo nơi thiên Sơn thành, phi thường xa xôi, cụ thể khoảng cách nhiều ít kilômét, tạm thời còn vô pháp biết. Thiên trụ đảo vực tuy là một cái đảo, diện tích lại là quá lớn. Vô cùng có khả năng so địa cầu còn muốn đại. Phải biết rằng Tiên tộc cùng Thanh yêu đều tồn tại đông đảo siêu phàm cường giả, cùng với nửa linh cảnh cường giả thế nhưng cũng chưa có thể đem thiên trụ đảo vực thăm dò xong, có thể thấy được thiên trụ đảo mở mang, mà nhấp khôn giới biển rộng, lại sẽ là kiểu gì vô biên vô hạn. đưa tin ngọc phù là vừa nghiên cứu chế tạo ra tới, hay không tồn tại khoảng cách hạn chế tạm thời không biết. hứa dương đem tin tức gửi đi đi ra ngoài, cũng coi như là cấp đưa tin ngọc phù thí nghiệm. chờ đợi hơn một phút, đưa tin ngọc phù giao diện hơi hơi sáng một chút, một hàng văn tự xuất hiện, cùng tiểu cũ di động phát tới tin nhắn giống nhau. thu được, kế hoạch đang ở tiến hành. Chỉ cần không phải nửa linh cảnh liên thủ mà đến, vấn đề không lớn. Lao Ân đột phá siêu phàm tam cảnh lúc sau, lòng tự tin bành trướng a. Hứa Dương cảm thấy Ân Trường không như thế tự tin, chỉ sợ cùng hắn thức tỉnh năng lực có quan hệ. Đột phá siêu phàm tam cảnh lúc sau, đã hơi chút có thể khống chế thức tỉnh năng lực. Hứa Dương ở đưa tin ngọc phù thượng viết nhập văn tự, chờ đợi phía chính mình hành động tin tức, chỉ cần đem tiên tộc chủ yếu lực lượng đều kiềm chế ở bên này lúc sau, Thiên Sơn thành tiên tộc mới bắt đầu hành động, hóa loạn vọng thành bước bách vọng thành bỏ chạy mặt khác đưa tin ngọc phù yêu cầu cải tiến hẳn là gia tăng tinh thần lực trực tiếp đưa vào pháp môn miễn đi viết tay phiền thói hơn nữa tinh thần lực trực tiếp truyền lại đưa vào tin tức so viết tay nhẹ nhàng mau đến nhiều đương nhiên dùng tinh thần lực đưa vào tin tức siêu phàm dưới võ giả không dễ dàng làm được có thể cải tiến vì viết tay cùng tinh thần lực đưa vào song hình thức cùng ân trưởng không trao đổi tin tức song hứa dương thu hồi đưa tin ngọc phù tiếp tục hướng tới thanh yêu bụng mà đi trên đường bắt một người thanh yêu tiến hành đề ra nghi vấn thanh yêu nhất tộc chia làm đông đảo lãnh địa mà mỗi một cái lãnh địa đều có một vị lĩnh chủ mỗi một vị lĩnh chủ đều là nửa linh cảnh thực lực nói chung cùng tiên tộc giao chiến đều là cùng tiên tộc giáp giới thanh yêu lĩnh chủ mặt khác lĩnh chủ đều là từ bên hiệp trợ trừ phi bùng nổ siêu phàm đại chiến nói chung mặt khác lĩnh chủ sẽ không ra tay tương trợ bất quá mặt khác lãnh địa thanh yêu đều sẽ tiến đến giáp giới lãnh địa cùng tiên tộc võ giả giao phong có thể nói đối mặt tiên tộc Thanh yêu là không có đem hết toàn lực Cũng không có biện pháp đem hết toàn lực Thanh yêu nhất tộc không có tiên tộc như thế lực nương tụ Húng chi ở vào càng xa xôi địa vực Thanh yêu lãnh địa Cũng khó có thể tiến đến chi viện Một là cách xa nhau xa xôi Vô pháp uy hiếp đến bọn họ Càng không có làm cho bọn họ tâm động bảo vận Nhị, tiên tộc còn không có năng lực uy hiếp đến thanh yêu nhất tộc Căn bản không cần thanh yêu dốc toàn bộ lực lượng Tam, thanh yêu linh chủ chi gian đích lợi phân phối vấn đề Hứa dương lúc này nơi địa vực. Là Sài Cưu lĩnh chủ thống ngự Sài Cưu lãnh địa. Sài Cưu lĩnh chủ tồn tại với thượng cổ, trầm miên đến nay mới sống lại, nửa linh cảnh thực lực. Trưng 778, Sài Cưu lĩnh chủ. Thanh yêu nhất tộc mỗi một vị lĩnh chủ, hẳn là đều là tồn tại với thập phương biên giới thời đại, thi triển nào đó đặc thù bí thuật, tiến vào trầm miên trạng thái, còn sót lại xuống dưới, cho tới bây giờ sống lại mà ra. Giống như tiên tộc cổ vương giống nhau. Chẳng qua, tiên tộc cổ vương, là tao ngộ đại chiến bị thương cho nên kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ bắt đầu sống lại khôi phục thanh yêu lĩnh chủ tồn tại thời gian càng xa xăm hơn nữa đều không phải là bị thương trầm nguyên mặc dù bởi vì năm tháng xâm nhập trả giá cực đại đại giới cảnh giới rơi xuống đến lợi hại một lần nữa bắt đầu tu luyện khôi phục liên trạng thái mà nói là cường với tiên tộc cổ vương thực lực có lẽ cũng hơi chút cường một chút thanh yêu nhất tộc không biết hay không thuộc về đứng đầu chủng tộc nếu là thuộc về đứng đầu chủng tộc thực lực là khẳng định trước đây tộc cổ vương phía trên Rốt cuộc tiên tộc cổ vương là bị thương lúc sau sống lại. Bất quá thanh yêu trầm miên sống đến bây giờ trả giá đại giới hẳn là không nhỏ. Nếu là không có đặc thù chủng tộc thiên phú, đều không phải là thuộc về đứng đầu chủng tộc. Thanh yêu lĩnh chủ chưa chắc thắng qua tiên tộc cổ vương. Giới hết là thập phương biên giới thời đại tồn tại xuống dưới đồ cổ. Lúc trước đứng đầu chủng tộc, nó đều là biết đến. Hết nhi, thanh yêu nhất tộc lúc trước thuộc về cái gì cấp bậc? Trung hạ đi. Hứa Dương lúc ấy liền kinh ngạc, thanh yêu nhất tộc xếp hạng bất quá trung hạ. Thực lực cũng đã như thế lợi hại. Những cái đó đứng đầu chủng tộc, chẳng lẽ không phải càng khủng bố. Địa cầu gặp phải uy hiếp, so trong tưởng tượng muốn đại. Gần la tiên tộc, nếu không có có thanh yêu kiềm chế, đều ngăn cản không được. Húng chi những cái đó đứng đầu đại tộc. Cũng may, trước mắt mà nói, cùng địa cầu khai thông thông đạo biên linh giới, không có xuất hiện cường đại chủng tộc. Có lẽ, những cái đó đứng đầu chủng tộc, mới vừa sống lại không bao lâu, vô pháp đề cập đến tiếp cận địa cầu biên linh giới. giới. rất lớn. Nói không chừng ở nơi nào đó, liền đã sống lại đứng đầu đại tộc. Bởi vì không có thông đạo cùng địa cầu tương liên, bọn họ không có phát hiện địa cầu, tự nhiên địa cầu võ giả, cũng chưa từng phát hiện những cái đó đứng đầu đại tộc. Nhưng theo sống lại tiến trình, này đó đứng đầu đại tộc, đều đem nhất nhất trồi lên mặt nước. Địa cầu thiếu chính là phát triển thời gian. Chỉ cần phát triển đi lên, đuổi kịp các đại tộc sống lại bước chân, như vậy ở tranh phong trùng tuyệt đối sẽ không lạc hậu quá nhiều. Mặc dù vô pháp hoàn toàn không chế cho ở cầu ít nhất cũng có thể đủ ở địa cầu đạt được một vị trí nhỏ. Tiếp tục hướng tới Sải Cưu lãnh địa bụng mà đi, Hứa Dương quyết định đi gặp một lần Sải Cưu, thậm chí nghĩ cách lừa dối Sải Cưu lĩnh chủ gần đoạn thời gian cùng tiên tộc bùng nổ siêu phẩm chi chiến. Lấy này bám trụ tiên tộc nệ bước, đem tiên tộc lực lượng hấp dẫn lại đây, giảm bất thiên sơn thành phương hướng áp lực. Thậm chí còn bước bách nham vương tôn đám người tại nơi đây thi triển bọn họ cấp chính mình chuẩn bị sát chiêu. Nếu là có thể đánh chết Sải Cưu lãnh chủ thế tất sẽ khiến cho thanh yêu mặt khác lĩnh chủ cảnh giác mà càng đồng lòng đối phó tiên tộc. một khi thanh yêu lĩnh chủ nhóm đồng lòng liên thủ đối phó tiên tộc, không thể nghi ngờ có thể cấp tiên tộc chế tạo cường đại áp lực. hay không muốn xử lý xài kiu lĩnh chủ, hứa dương tạm thời không có hạ quyết tâm, vẫn là phải đợi nhìn thấy xài kiu lúc sau mới có thể có một cái phán đoán. nếu là xài kiu đều không phải là một cái thích hợp đối tượng hợp tác, bất kham trọng dụng nói, vậy dùng hắn sinh mệnh kích khởi thanh yêu nhất tộc lĩnh chủ nhóm cảnh giác cùng liên thủ. Đột nhiên, phía trước xuất hiện vài đạo cường đại hơi thở. Hứa dương sắc mặt biến đổi, phía trước có siêu phàm cường giả xuất hiện, hơn nữa thực lực không yếu, ít nhất có một người siêu phàm tam cảnh cường giả. Thanh yêu tộc siêu phàm. Thân hình nắng lên, lúc ấy liền ẩn nấp lên. Giữa không trung vài đạo thanh yêu thân ảnh bay nhanh mà đi, xem phương hướng, là hướng tới tiên tộc phòng tuyến mà đi. Ở vài đạo thanh yêu siêu phàm rời đi lúc sau, chỉ chốc lát sau, lại xuất hiện vài đạo siêu phàm hơi thở trong đó có một đạo hơi thở đặc biệt cường đại đã siêu việt tầm thường siêu phàm tam cảnh hơi thở nửa linh cảnh xài cưu lĩnh chủ nơi đây là xài cưu lãnh địa xuất hiện tại đây nửa linh cảnh cường giả trừ bỏ xài cưu lĩnh chủ hẳn là sẽ không có người thứ hai chỉ thấy phía trước giữa không trung xuất hiện một con tiểu sơn giống nhau đại một sừng yêu thú này trên lưng chở một tòa tiểu cung điện ở cung điện hai bên hầu lập hai gã siêu phàm một cảnh thanh yêu nữ tính kia nói cường đại nửa linh cảnh hơi thở Đúng là ở trong cung điện mặt, như thế trận trượng, Phi Sải Cừu lĩnh chủ không thể nghi ngờ. Một người nửa linh cảnh lĩnh chủ, hai gã siêu phàm thị nữ, một con yêu thú, đồng dạng hướng tới tiên tộc lãnh địa mà đi. Đây là muốn khởi sướng đại chiến, hoặc là, là đi cùng tiên tộc tiến hành đàm phán. Hứa Dương không muốn nhìn đến tiên tộc cùng Thanh Yêu đàm phán, một khi hai bên đạt thành nào đó hợp tác, như vậy tiên tộc liền có thể điều động lực lượng ra tới tiến công địa cầu thông đạo. Chờ đến Sải Cừu lĩnh chủ đội ngũ đi xa, Hứa Dương thay đổi trang phục, cả người bao phủ ở áo đen bên trong, trên người hơi thở cũng biến thành thần bí người áo đen. Mặc kệ xài cưu lĩnh chủ chuyến này, là cùng tiên tộc giao chiến, hoặc là đàm phán, Hứa Dương đều quyết định muốn tùy thời mà động. Nếu là chiến đấu, như vậy hắn có thể tìm cơ hội ra tay, đánh chết một người tiên tộc siêu phàm cường giả, mượn cơ hội cùng xài cưu lĩnh chủ gặp mặt, hơn nữa cấp tiên tộc tạo thành thần bí thế lực, đã cùng thanh yêu hợp tác biểu hiện giả dối. Xa xa mà ở phía sau. Thực mau liền tới gần tiên tộc 18 phòng thủ thành phố Ngự Ngoại. Cường đại siêu phàm hơi thở tận trời mà đi, trước đây tộc một phương, mấy đạo cường đại thân ảnh lao ra ngoài thành, xa xa cùng thanh yêu giằng co. Hứa Dương ẩn nấp ở một cây đại thụ mặt sau, chẳng sợ khoảng cách xa xôi, hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được, trước đây tộc một phương xuất hiện một đạo cổ xưa tăng thương hơi thở, cũng là tiên tộc siêu phàm chủng, thực lực mạnh nhất một vị, cổ vương giả. Tiên tộc còn sót lại xuống dưới cổ vương giả. 18 phòng thủ thành phố ngự trung trong đó một người nửa lính cảnh. Sai kêu, ngươi này tới lại dục như thế nào? Một đạo thanh âm xa xa truyền đến. Thiên gai, hà tất muốn đánh đánh giết giết đâu, ta này tới là tìm ngươi làm một bút giao dịch. Sai kêu cười hát hát nói. Thiên gai đao vương mày một trọ, sai kêu thế nhưng là tới giao dịch. Cùng sai kêu giao tiếp tới nay, vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động nói muốn giao dịch, càng là thanh yêu rất nhiều lĩnh chủ chung, đệ nhất vị muốn giao dịch lĩnh chủ. Nếu có thể cùng Sài Cư đạt thành nào đó giao dịch, với tiên tộc mà nói, là phi thường có lợi, có thể giảm bớt một chút áp lực. Có thể điều động một bộ phận lực lượng tới, ứng phó đột nhiên xuất hiện thần bí thế lực, như cũ biên giới chi tâm nhân tộc. Lại là không biết Sài Cư lĩnh chủ, muốn làm cái gì giao dịch. Sài Cư hát hát cười, không biết vì sao, hứa dương cảm thấy Sài Cư cười đến có chút biến thái. Là như thế này, con bản lĩnh chủ dùng một chi một linh căn cùng ngươi trao đổi 10 tên Mỹ bảo nữ tử như thế nào. thực lực sao? Tam giai viên mãn như thế nào? Tam giai viên mãn, cũng chính là địa cầu phân chia lục tinh võ giả. Thiên gai đao vương sắc mặt trầm xuống, cố nhiên không biết, xài cứu Linh chủ vì sao đột nhiên đưa ra, phải dùng một linh căn trao đổi mỹ mạo nữ tử, nhưng hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Hú hồ, đem buồn tộc nữ tử coi như hàng hóa giao dịch đi ra ngoài, đây là giao động nhân tâm căn cơ sự tình, bọn họ này đó vương, giả, là tuyệt đối sẽ không làm. Một khi khai không tốt đầu, như vậy sẽ có một ít người. Trộn bắt mỹ mạo nữ tử cùng thanh yêu giao dịch. Kể từ đó, lực ngưng tụ liền rơi chậm lại, các loại loạn tượng đều sẽ xuất hiện. Húng chi, xài cứu này cử, là ở nhục nhã tiên tộc. Xài cứu linh chủ, bổn tộc nữ tử đều không phải là hàng hóa, này loại giao dịch, ngươi hết hy vọng đi. Thiên gai đao vương sắc mặt trầm xuống địa đạo. Trưng 779, đánh vỡ cân bằng. Không cần nhanh như vậy cử tuyệt sao. Xài cứu linh chủ không vui địa đạo. Nếu không như vậy, chúng ta cũng là lão người quen ra đưa 10 tên bổn tộc mỹ nữ cho ngươi, lại lấy một chi một linh căn, hướng ngươi giao dịch 10 tên mỹ mạo nữ tử, không mệt đi. Sài cứu nghĩ nghĩ, lại lần nữa khai ra điều kiện. Hứa dương tò mò, Sài cứu vì sao một hai phải cùng tiên tộc giao dịch mỹ nữ? Chẳng qua, hắn nhìn nhìn canh giữ ở cung điện ngoại hai gã thanh yêu thị nữ, sắc mặt có điểm cổ quái, tiên tộc người khẩu vị không có như vậy trọng đi. Liên thanh yêu tộc cái gọi là mỹ nữ, liên tính là nhắm mắt lại đều làm không đi xuống a. Thiên Gai Đao Vương khỏe miệng chịu vừa kéo mỹ nữ mẹ nó ngươi thanh yêu nhất tộc có mỹ nữ sao tùy tiện lôi ra tới một cái, đều là ghê tởm mẹ nó cấp ghê tởm mở cửa ghê tởm về đến nhà Sai Ciu bùn tộc tuyệt không sẽ lấy bùn tộc đồng bào làm giao dịch ngươi hết hy vọng đi cố nhiên không biết Sai Ciu vì sao đột nhiên đưa ra bực này giao dịch tới bất quá Thiên Gai Đao Vương như cũ lạnh lùng cự tuyệt Sai Ciu linh chủ hảo sau một lúc lâu không có mở miệng Thiên Gai nếu giao dịch không thành kia bản lĩnh chủ chỉ có thể đủ ra tay đoạn. qua một hồi lâu, sai kiu lĩnh chủ mới mở miệng. thanh âm trở nên âm trầm lên. các ngươi nhất tộc mỹ nữ, tư vị phi thường không tồi a, lại hảo làm lại ăn ngon. bản lĩnh thân cây quá một lần, ăn qua một lần lúc sau, đều nghiện rồi. cho nên a, nếu ngươi không đồng ý giao dịch, kia bản lĩnh chủ chỉ có thể đủ trực tiếp đoạn. thanh âm tràn ngập tàn bạo mà biến thái chi ý. hứa dương sắc mặt cổ quái, lại hảo làm lại ăn ngon. ngoa tào. Sai Qiu lĩnh chủ quả thật là cái biến thái a. Thiên Gai Đao Vương lại là cơ hồ khí tạc ngực, khó trách Sai Qiu đột nhiên nhắc tới ra giao dịch, nguyên lai tên hôn đàn này đạp hư bọn họ nào đó nữ tử nghệ rồi. Bực này ác ma, đáng chết. Sai Qiu, ngươi đáng chết. Wen, cương đại hơi thở hiện lên, một phen thật lớn đao huyền giữa không trung, cùng với một đạo thân ảnh vọt lại đây. Ở phía trước siêu phàm cảnh thanh yêu, sôi nổi ra tay, muốn chặn lại này một đạo thân ảnh. Nhưng mà Theo thiên gai đao vương ra tay, còn lại tiên tộc cường giả cũng sôi nổi ra tay chặn siêu phàm cảnh thanh yêu. Cung điện nội một đạo xanh đậm sắc quang mang bay vút mà ra, xài kiu trực tiếp đón nhận thiên gai đao vương trong tay cầm một thanh liễu ba cổ xoa. Hứa Dương tránh ở cách đó không xa, nhìn đang ở giao chiến thanh yêu cường giả cùng tiên tộc cường giả, trong đó lấy xài kiu cùng thiên gai đao vương chiến đấu nhất kịch liệt. Xài kiu thân hình cao lớn, trên đầu râu, so mặt khác thanh yêu càng vì thô to, trên mặt không có quá nhiều nếp nhăn. Xanh đậm sắc làn da hạ, ẩn ẩn hiện ra một ít văn lạc. Giữa không trung một thanh thật lớn đao, không ngừng mà hoanh kích mà ra, mà đồng dạng, một phen ba cổ xoa, không ngừng cùng đại đao đánh bựa. Sài kêu cùng thiên gai đao vương, đã không phải lần đầu tiên giao thủ, lẫn nhau thực lực như thế nào đều trong lòng hiểu rõ. Một chốc một lát, là phân không ra thắng bại. Hứa dương cảm thấy Sài kêu nếu dám đến khiêu khích, nói vậy thực lực của hắn, hẳn là hơi chút thắng một chút, nếu không hẳn là không dám như thế cuồng vọng mà tới khiêu khích đi chiến đấu ở liên tục, trừ bỏ Sai Cưu cùng Thiên Gai Đao Vương chiến đấu ở ngoài, mặt khác một chỗ chiến trường là Thanh yêu tộc siêu phàm cảnh cùng tiên tộc còn lại siêu phàm cảnh ở giao chiến, ầm vang tiếng động không ngừng, năng lượng kích động, thổi quét bát phương, song phát thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Xem tình hình này, đã giao chiến rất nhiều lần, hai bên đều không có liều mạng tâm tư, tựa hồ đánh xong lúc sau, từng người về nhà, sau đó chờ cái gì thời điểm lại đánh một hồi. Tiên tộc còn lại phòng ngự thành trì tọa chấn cường giả cũng không có xuất hiện, nếu là hai gã nửa linh cảnh cường giả liên thủ, mặc dù vô pháp lưu lại xài cứu linh chủ, hẳn là cũng có thể đủ bị thương nặng hắn. Tựa hồ, còn lại cường giả có cái gì cố kỵ, cũng không có tới liên thủ vây công. Thanh yêu nhất tộc cố nhiên có từng người lãnh địa, nhưng mà cũng không sẽ ngồi xem còn lại linh chủ lọt vào bị thương nặng hoặc là đánh chết, mặt khác tiên tộc cường giả, đã bị kiềm chế. Lại có lẽ, lẫn nhau đều đạt thành nào đó ăn ý. Loại này cân bằng không phải Hứa Dương muốn nhìn đến, cần thiết đánh vỡ cân bằng, khiến cho một phương rơi vào bất lợi cục diện, đánh chết Sải Cưu lĩnh chủ. Hứa Dương đánh mất cái này ý niệm, Sải Cưu lĩnh chủ là cái biến thái A, Tựa hồ đối tiên tộc có tân hứng thú, không chừng về sau sẽ thường xuyên đoạt lấy tiên tộc nữ tử, cho nên bùng nổ đại chiến đâu? Huống hồ, đánh giá một chút Sải Cưu lĩnh chủ cùng Thiên Gai Đao Vương thực lực, muốn đánh chết bất luận cái gì một người, đều khó có thể làm được. Mặc dù vận dụng khí nguyên phi đao như cũ không có trăm phần trăm năm chắc có thể đánh chết bất luận cái gì một người nhưng thật ra có năm chắc bị thương nặng đối phương hứa dương bất quá siêu phàm một cảnh mà thôi đối mặt nửa linh cảnh cường giả hắn cũng không có năng lực có thể bảo đảm đánh chết đối phương thực lực còn yếu một ít nếu là có siêu phàm tam cảnh thực lực mặc dù bất động dùng khí nguyên phi đao như cũ có thể chém giết thiên gai đao vương cùng xài kiêu lĩnh chủ bất luận cái gì một người nửa linh cảnh tích cực mà nói đồng dạng thuộc về siêu phàm cảnh nội Chỉ là hướng tới Linh Cảnh bước ra nửa bước mà thôi. Hứa Dương nhìn về phía một khác chỗ chiến trường, hai bên đánh đến khó phân thắng bại, lẫn nhau đều có người bị thương. Nhưng mà, tổng thể thế cục là như khống, ai cũng không chết được người. Xem hai bên thần sắc, đều không quá đương một chuyện, đều liệu định đối phương không làm gì được chính mình. Chỉ sợ trước đây tộc cường giả trong lòng, nếu không bao lâu, xài cứu lĩnh chủ đám người liền sẽ lui đi. Là thời điểm ra tay. Hứa Dương lặng yên tới gần kia chỗ chiến trường. Hai bên ở giữa không trung giao chiến, Hứa Dương trên người không có bất luận cái gì hơi thở dao động, cũng không có lưu ý đến trên mặt đất có một đạo thân ảnh tiếp cận lại đây. Một đoàn hắc ám thổi quét thượng giữa không trung, đang ở giao chiến hai bên, chợt cả kinh. Thanh yêu nhất tộc bằng hữu, bổ tọa tới trợ các người giúp một tay. Trong bóng đêm truyền đến một đạo thanh âm, ngay sau đó liền nhìn đến quần quần hắc ám chi lực thổi quét hướng trong đó một người bị thương tiên tộc siêu phàm. Thanh yêu tộc siêu phàm sửng sốt, vốn đã kinh chuẩn bị dừng tay phát hiện người tới đều không phải là địch nhân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời hướng đối thủ khởi xướng cuồng mang công kích cân bằng theo Hứa Dương xuất hiện như vậy đánh vỡ a hét thảm một tiếng truyền đến huyết vũ mạn không một đạo siêu phàm hơi thở như vậy tiêu tán vốn là bị thương một người tiên tộc siêu phàm lại ở đối thủ kiềm chế dưới căn bản vô pháp chống đỡ Hứa Dương công kích đường trường nã xuống hỗn đản ngươi là người phương nào tiên tộc cường giả giận dữ Thiên Gai Đao Vương càng là tức giận đến mặt đều tái rồi, thật căn đảm, dám tập kích tộc của ta. ầm ầm ầm, mãnh liệt ba đao, đem Sải Cưu bức khai sơ qua, bay thẳng đến Hứa Dương giết lại đây. Sải Cưu mày hơi hơi một trọn, rất là ngoài ý muốn nhìn Hứa Dương liếc mắt một cái, không nhanh không chậm mà theo sát Thiên Gai Đao Vương. Hứa Dương lai lịch không rõ, ý đồ không rõ, đặc biệt là giấu ở phụ cận, thế nhưng không có nhận thấy được hắn tồn tại. Tuy rằng đối phương cho thấy hướng hắn kỳ hảo nhưng mặc dù muốn đầu nhập vào chính mình cũng muốn triển lãm một chút thực lực đúng là bởi vì như thế xài tiêu mới không nhanh không chậm không có vội vã ngăn cản Thiên Gai Đao Vương Hứa Dương đánh chết một người tiên tộc siêu phàm lúc sau trực tiếp đón nhận đánh tới Thiên Gai Đao Vương cuộn cuộn hắc ám chi lực đem giữa không trung đều cấp nhiễm đen phảng phất một đạo tấm màn đen trải ở giữa không trung ầm vang cuốn mãnh một đao chém tới Hứa Dương trong tay cầm lôi xả run lên dưới lôi xả giống như một cây trường thường hạ giám chi lực lự lờ, giống như cự mãng giống nhau lện ở cự dao thượng. Ầm vang. Chương 780, kẻ yếu không tư cách cùng cường giả hợp tác. Thiên Gai Đao Vương phẫn hận đan sen, vừa ra tay liền không lưu tình chút nào, dục muốn ở xài kêu lĩnh chủ ra tay ngăn cản phía trước, đem Hứa Dương chém giết. Một vị siêu phàm ngã xuống a. Cùng Thanh Yêu giao chiến đến nay, tổng cộng mới ngã xuống nhiều ít vị siêu phàm cường giả. Mỗi một vị ngã xuống siêu phàm, kỳ thật đều đổi đi rồi Thanh Yêu tộc một vị siêu phàm. Có thể nói hai bên đồng thời tổn thất một người siêu phàm cường giả Từ nay về sau, lẫn nhau giao chiến đều hơi có lưu thủ, không dám liều chết một trận chiến. Trừ phi nhắc lên toàn diện đại chiến, nếu không lẫn nhau đều là chiến đấu một phen, hiểu biết một phen đối thủ thực lực tiến triển như thế nào, làm được trong lòng hiểu rõ, liền từng người thối lui. Nhưng mà, hôm nay thần bí người áo đen xuất hiện, đánh vỡ này một văn mặt. Bên ta ngã xuống một người siêu phàm mà địch quân lại không có, cao cấp chiến lược liền nhược với đối phương một phần Thiên Gai Đao Vương có thể nói hận cực kỳ Hứa Dương. Nếu xài cưu lĩnh chủ cố ý làm chính mình ra tay thử, như vậy liền nhân cơ hội này đem đối phương cấp chém giết. Kỳ thật, nhìn đến Hứa Dương ngáy mắt, Thiên Gai Đao Vương liền nghĩ tới đột nhiên xuất hiện thần bí thế lực. Trăm triệu Liêu không đến, đối phương thế nhưng xuất hiện ở đông vực, hơn nữa có cùng thanh yêu hợp tác ý đồ. Ầm ầm ầm. Cùng manh ba đao chém ra, thiên địa năng lượng đều cuồng bạo lên, ba đao ngưng tụ vì một đao, giữa không trung giống như xuất hiện một đạo lưng núi nở rộ sắc bén mũi nhọn như núi sống giống nhau cuồng đao thẳng chạm mà xuống Sai Ciu linh chủ trong lòng hơi run mình mặc dù là hắn muốn tiếp được Thiên Gai Đao Vương này một kích đều sẽ không quá nhẹ nhàng trong lòng lừa có do dự hay không muốn hơi chán một chút một mặt người áo đen bị đánh chết cuối cùng vẫn là không có ra tay nếu là người áo đen ngã xuống ở Thiên Gai Đao Vương này một kích dưới thuyết Minh đối phương không có đủ thực lực có thể đầu nhập vào hắn Hứa Dương mày nhảy dự Thiên Gai Đao Vương muốn một kích đem chính mình cấp xử lý a Nhìn tiếc như núi sông giống nhau, ngang qua giữa không trùng chém tới một đao, một cổ mánh liệt cảm giác gáp bách đã buông xuống. Đối mặt như thế của mánh một kích, đổi làm mặt khác siêu phàm một cảnh võ giả, căn bản vô pháp tránh thoát đi, chỉ có thể đủ toàn lực ngăn cản. Hứa Dương nhưng không có đánh bừa tâm tư, Sải Kiêu linh chủ không có kiểm chế thiên gai đao vương, này tâm tư đảo cũng biết một vài, quá yếu người, không có hợp tác tư cách. Huống hồ, Hứa Dương chuyến này là tới hợp tác, mà không phải đầu nhập vào. Muốn hợp tác cần thiết phải có đủ thực lực. Rỡ tay vung lên, tầng tầng hắc ám mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo cái chắn chắn lưng núi giống nhau cự đao phía trước. ầm vang, lưng núi đao tạm dừng ở hắc ám cái chắn phía trên, chỉ là trong ngay mắt, liền cuốn mánh đem hắc ám cái chắn cấp tràn toái, như núi giống nhau cự đao, cuốn mánh chém xuống dưới. Nhưng mà tại chỗ một đạo hắc ám lưu quang trận lóe, Hứa dương thửa dịp hắc ám cái chắn ngăn cản trong ngay mắt, thân hình đã xa đột, trực tiếp tránh đi công kích. ầm vang. Như núi giống nhau cự đao, chém xuống trên mặt đất, trực tiếp bổ ra một đạo thật sâu khe ránh. Thiên gai đao vương, bất quá như vậy, đã xuất hiện ở nơi xa hứa dương khinh miệt cười. Thiên gai đao vương ánh mắt một ngừng, nâng đao liền muốn đuổi theo sát mà đi. Sai kêu linh chủ lại là ha ha cười, thiên gai, đối thủ của ngươi là ta. Ba cổ xoa hoành lại đây, chặn lại thiên gai đao vương. Hứa dương đã bày ra ra thực lực của hắn, sai kêu linh chủ tự nhiên sẽ không tiếp tục ngồi xem đi xuống. Nếu không chẳng phải là đem đối phương đầu nhập vào cự chi ngoài cửa. Như thế một cường giả đầu nhập vào lại đây, không thể nghi ngờ có thể tăng cường xài cứu lánh địa thực lực. huống chi, người áo đen cố nhiên thực lực không bằng hắn, nhưng mà nếu là đối phương muốn đào tẩu, lấy vừa rồi đối phương bày ra ra tới tốc độ, hắn cũng vô pháp lưu lại. Cùng thiên gai đao vương giao chiến trong chốc lát, xài cứu lĩnh chủ hà hà cười, nói, hôm nay dừng ở đây. Hứa dương ở xài cứu lĩnh chủ chặn lại thiên gai đao vương khi. Liền đã lui về phía sau rời đi. Giờ phút này, thanh yêu tộc tối lui, thiên gai đao vương đám người mặt tâm trầm, không có ra tay ngăn trở. Nay chiến, bởi vì thần bí người áo đen xuất hiện, khiến cho nguyên bản cân bằng cục diện đánh vỡ. Kế tiếp nói nha A đối mặt táp lực, chợt gia tăng. ngươi là người nào? Vì sao đầu nhập vào bản lĩnh chủ? Bên kia, đang ở phản hồi lĩnh chủ thành Sai Cưu, nhìn về phía ngồi ở cung điện nội hứa dương. Sai Cưu lĩnh chủ, ta tưởng ngươi hiểu lầm ta không phải tới đầu nhập vào ngươi, hứa dương thanh âm lãnh đạm địa đạo. nếu không phải tới đầu nhập vào bản lĩnh chủ, vì sao ra tay nhiễu bản lĩnh chủ chuyện tốt? xài kiu vừa nghe hứa dương đều không phải là tới đầu nhập vào, lập tức sắc mặt lạnh lùng. ta là tới tìm xài kiu lĩnh chủ hợp tác, đại biểu tộc của ta. hứa dương như cũ lãnh đạm địa đạo, chút nào không để bụng xài kiu lĩnh chủ âm trầm mặt. hợp tác, Người tộc. xài kiu lạnh lùng cười, không phải người nào đều có tư cách cùng bản lĩnh chủ hợp tác. Hơn nữa, muốn hợp tác, kêu các ngươi tộc trưởng tự mình tới. Nếu tìm xài kêu lĩnh chủ hợp tác, tự nhiên là có thực lực. Nếu là xài kêu lĩnh chủ không muốn, kia tại hạ cũng không bắt buộc, thanh yêu lĩnh chủ cũng không phải là chỉ có xài kêu một người. Hứa dương trước sau lãnh đạm thanh âm. Người hay không cảm thấy, có thể ở ta xài kêu thủ hạ đào tẩu. Tin hay không bản lĩnh chủ, đem ngươi vĩnh viễn lưu lại. Đào muốn nhìn, các ngươi nhất tộc có thể như thế nào. Xài kêu cười lạnh trên người nổi lên nhàn nhạt xanh đậm ánh sáng màu mang tựa hồ tuy thời đều sẽ ra tay bộ dáng mà cung điện ngoại còn lại thanh yêu siêu phàm cường giả mặc không lên tiếng mà đem cung điện vây quanh lên hứa dương hồn không thèm để ý trên người lại là có một đạo mạc danh hơi thở hiện lên trong tay xuất hiện một phen tiểu đao giống như phi đao giống nhau tiểu đao huyền phù nơi tay trưởng thượng đen nhánh như mực khí nguyên là vô sắc bất quá rồi lại có thể là bất luận cái gì nhan sắc đen nhánh như mực khí nguyên phi đao thoạt nhìn tựa hồ là hắc ám chi lực ngưng tụ, đồng thời cũng tản ra hắc ám, ăn mòn hơi thở. Khí nguyên có thể diễn hóa sở hữu năng lượng, tự nhiên cũng có thể ngụy trang thành bất luận cái gì năng lượng hơi thở. Không biết Sài Cưu lĩnh chủ cảm thấy đau này như thế nào. Hứa Dương như cũ bình tĩnh, không hề có rơi vào vòng vây giáp ngộ. Hai tròng mắt nhìn về phía Sài Cưu lĩnh chủ, thanh âm vẫn như cũ đạm mạc. Sài Cưu lĩnh chủ sắc mặt biến đổi, mày đột nhiên nhảy lên vài cái, nhìn chằm chằm Hứa Dương trong tay phi đao, tâm thần căng thẳng. Này trong nháy mắt, hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ. Tựa hồ, chỉ cần đối phương vung tay lên, hắn liền muốn ngã xuống tại đây. Sống lại tới nay, lần đầu tiên tao ngộ này chờ chết vong nguy cơ. Hắn chút nào không nghi ngờ, đang ở cung điện nội, như thế khoảng cách dưới, hắn không có chút nào ngăn cản trụ đối phương phi đao khả năng. Hít sâu một hơi, ha hả cười, huynh đệ không cần để ý, hợp tác sao, tự nhiên là phải có sở tỏ vẻ, kẻ yếu không có tư cách cùng cường giả hợp tác. Nếu huynh đệ bày ra ra cũng đủ cường đại thực lực, tự nhiên có thể nói nói chuyện hợp tác công việc. Tự nhiên, kẻ yếu không tư cách cùng cường giả hợp tác, tại hạ là thực nhận đồng. Hứa Dương trong tay phi đao biến mất, mà cung điện ngoại siêu phàm cảnh thanh yêu cũng đều tản ra. Không biết huynh đệ như thế nào xưng hô. Sai Kiêu linh chủ vẻ mặt nhã tình. Cung điện ngoại thị nữ, càng là tiến vào đổ một ly linh cửu. Đạm lục sắc rượu tràn ngập nhàn nhạt linh khí, cùng với một cổ rượu hương. Hứa Dương nhìn chằm chằm trước mắt linh cửu trong lúc nhất thời có chút vô ngữ, Sài kiu linh chủ là cái keo kiệt ra hỏa a chỉ cấp một ly, thị nữ tiến vào đổ một ly linh tiểu liền lui đi ra ngoài, bầu rượu cũng mang đi ra ngoài, hơn nữa biểu lộ chỉ có này một ly linh tiểu thái độ. chương 781, trăm tám mươi một, lừa dối xài kiu, xài kiu linh chủ thấy hứa dương nhìn chằm chằm linh tiểu xấu hổ cười, huynh đệ không cần để ý, linh tiểu quá ít, chỉ còn lại có non nửa hồ, này một ly không ít. hứa dương khoẹt miệng chịu vừa kéo, không thấy ra tới. Sải kiu lĩnh chủ thế nhưng như thế keo kiệt, không cấm hoài nghi, chính mình tìm hắn hợp tác, hay không chọn đúng người rồi. Tính, làm hắn thủ săn đi, sớm hay muộn có cơ hội làm hắn nói mửa bảo bối ra tới. Tại hạ hắc ngày thiên, Hứa Dương chắp tay nói, nguyên lai like là ngày thiên huynh đệ a, cựu ngưỡng đại danh a. Sải kiu lĩnh chủ càng nhiệt tình, không biết ngày thiên huynh đệ tìm ta hợp tác cái gì sinh ý đâu. Hứa Dương khấu một khối đầu phộng viên lớn nhỏ một chút khí quả tới, làm xoay trên lòng bàn tay. Sài huynh cảm thấy vật ấy như thế nào? Hắn cũng không dám trực tiếp cấp Sài Cư một quả khí quả, lấy Sài Cư hiện tại cảnh giới, nuốt một quả khí quả, có rất lớn tỷ lệ, có thể khôi phục đến linh cảnh. Đây là Sài Cư khẽ to mày, nhìn chầm chầm hứa dương bàn tay chung về điểm này khí quả viên, trực giác nói cho hắn, vật ấy không giống tầm thường, rồi lại nhất thời nhận không ra đến tột cùng là cỡ nào bảo vật. Hơn nữa, vật ấy không có để lộ ra linh khí hơi thở. Sài huynh nhìn kỹ xem, Không nhận biết cũng không sao, tổng nên có thể nhìn ra vật ấy bất phàm. Hứa Dương đem khí quả viên bắn ra đến Sài Cưu trước mặt. Sài Cưu đem khí quả viên cầm ở trong tay, một lòng nháy mắt kịch liệt nhảy lên lên, tuy rằng không biết vật ấy lai lịch, lại là biết vật ấy không tầm thường. Có phi thường thần kỳ hiệu quả. Bên trong lẩn chứa một tia thuần túy nguyên lực. Tựa hồ, thế gian hết thể năng lượng chi nguyên. Nếu là đạt được cũng đủ nguyên lực, tất có thể làm cho đến chính mình căn cơ càng tiến thêm một bước. Đạt tới năm xưa cường thịnh là lúc cũng không từng đạt tới độ cao. Trong mắt hiện lên một tia cực nóng cùng tham lam. Sài kiêu phản ứng ở hứa dương dự kiến trong vòng, một bên uống linh kiểu, một bên mặc không lên tiếng mà nhìn sài kiêu nhìn chầm chầm khí quả viên. Qua hảo sau một lúc lâu, sài kiêu mới hít sâu một hơi, nói, ngày thiên huynh, vật ấy là Linh kiểu quá ít, uống không đã quyển. Hứa dương chép chép miệng, vùng đã không chén rượu. Sài kiêu khỏe miệng chịu vừa kéo, chỉ chốc lát sau, một người thị nữ vào được Trực tiếp buông một hồn linh tiểu đi ra ngoài, Hứa Dương chút nào không khách khí, đem linh tiểu thu lên. Đến nỗi về điểm này khí quả viên, coi như là cho Sài Cửu lễ gặp mặt. Vật ấy, trước đây tộc địa bản nội, ở Sài Cửu cực nóng trong ánh mắt, Hứa Dương chậm gì gì địa đạo: Dưỡng hai người địa bản nội, ở nơi nào?" Sài Cửu hai mắt sáng ngời, trong lòng quyết định muốn đem vật ấy địa bản đoạt được tới. Hứa Dương ngẩn ra, "Nguyên Lai Thanh yêu xưng hô tiên tộc nhân vi dựng hai người, đảo cũng chuẩn xác." Tiên tộc người Lỗ Thai, sắc thật là dựng đứng dựng lên. Không sai biệt lắm ở bọn họ trung tâm địa vực. Kế tiếp, Hứa Dương theo kế hoạch, bắt đầu lừa dối xài Cửu Linh chủ. Tiên tộc địa vực trung tâm khu vực nội, trường một gốc cây thần thụ, kết một ít trái cây phi thường chi bất phàm. Lúc ban đầu, thần thụ là Hứa Dương phát hiện, bởi vì trái cây không có thành thụ, bởi vậy không có hái, há biết sau lại bị tiên tộc một người vương giả phát hiện, cuối cùng một phen giao thủ dưới, quả bất địch chúng chỉ có thể bại lui thoát đi. Trước mắt kia cây thần thụ trước đây tộc không chế dưới, bọn họ đang chờ đợi thần trên cây trái cây thành thụ. Mà Hứa Dương lúc trước tao ngộ vây sát là lúc, mạo hiểm hái được một quả chưa thành thụ trái cây đào tẩu, mà xài Cưu lĩnh chủ trong tay kia một cái thứ quả, đó là kia cái trái cây thượng môi sùm dưới. Lần này tìm xài Cưu lĩnh chủ, đó là tính toán cùng xài Cưu lĩnh chủ hợp tác, chờ đến thần quả thành thụ là lúc, khởi sướng đại chiến, đánh vào tiên tộc địa bàn, cướp đoạt thần quả. Hoặc là Lấy này uy hiếp tiên tộc giao ra một bộ phận thần quả. Sài cưu linh chủ tâm động, hơn nữa hắn có chút ý tưởng, thanh yêu tộc thực lực cường đại, nếu là liên hợp mặt khác linh chủ đồng loạt ra tay, cần gì cùng người áo đen thế lực hợp tác a Hiện tại liền có thể phát động đại chiến, cướp đoạt thần quả quyền khống chế sao. Hứa dương ngắm Sài cưu liếc mắt một cái, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Cười cười, nói, Sài cưu linh chủ, thần thụ ở nơi nào, các ngươi không biết ta, hơn nữa, tiên tộc nếu là ngăn cản không được chính là sẽ hủy hoại thần thụ. Sai Cử Linh chủ sửng sốt một chút, đúng vậy, tiên tộc nếu là ngăn cản không được, tất nhiên sẽ hủy diệt thần thụ, cũng sẽ không cho phép rơi vào bọn họ thanh yêu trong tay. Huống hồ, tiên tộc thực lực cũng không được. Ta cảm thấy, vẫn là chúng ta hợp tác tương đối hảo, tộc của ta có thể lẫn vào trong đó làm nội ứng. Sai Cử Linh chủ khởi xướng đại chiến, có thể nội ứng ngoại hợp dưới, đại quân vô pháp đánh vào, mà cường giả lại là có thể thừa dịp tiên tộc phân tán hết sức đánh vào đi vào đến lúc đó chúng ta ở thần thụ nơi vị trí hội hợp, Hứa Dương đem hợp tác kế hoạch cùng với hành động bước đi giản lược nói một chút. Thần quả thành thụ là lúc, Hứa Dương thần bí thế lực, trước đây trong tộc bộ ra tay cướp đoạt thần quả, cùng tiên tộc cường giả bùng nổ chiến đấu, mà ở tiền tuyến tiên tộc cường giả, tất nhiên lo lắng thần quả có thất, sẽ phân ra một bộ phận cường giả hồi viện, thanh yêu cường giả có thể nhân cơ hội đánh vào, mặc dù vô pháp đánh vào, cũng có thể mượn này bức bách tiên tộc giao ra một bộ phận thần quả tới. Kể từ đó. Mặc dù vô pháp được đến chỉnh cây thần quả, lại cũng có thể phân đến một ít. Sài Cưu trầm mặc trong chốc lát, đoạt bảo sự tình, ở thập phương biên giới thời đại không thiếu phát sinh. Hắn đã từng cũng tham dự quá không ngừng một lần đoạt bảo hành động. Kết hợp tiên tộc thực lực, cùng với hứa dương kế hoạch, hắn cảm thấy đây là đoạt được thần quả tốt nhất cơ hội. Nếu không, thật sự liều chết đại chiến lên, thần quả tuyệt đối giữ không nổi, tiên tộc tất nhiên sẽ ở cuối cùng thời cơ, đem thần quả hủy diệt. chủ biết rõ. Này thần bí thần quả chân quý chỗ. Quan hệ hắn sống lại, như cũ siêu việt lúc trước đỉnh là lúc cơ hội. Hứa dương lại cười thần bí nói, xài cứu linh chủ, như thế thần quả, số lượng là hữu hạn, tụ tập một bộ phận bạn tốt liên thủ liền có thể. Xài cứu linh chủ yên lặng gật đầu, trong lòng lại là có một ít ý tưởng. Kế tiếp, hai người thương nghị hợp tác công việc, như cũ như thế nào trong ngoài kiểm chế tiến tộc, chờ đợi thần quả thành thủ. Đến nỗi thần quả khi nào thành thủ, kia đã có thể không nhất định Bất quá lấy thần quả kỳ dị, chẳng sợ chờ thượng trăm năm cũng là đáng giá. Cáo biệt Sài Cưu lĩnh chủ lúc sau, hứa dương mã bất định để mà hướng tới một cái khác thanh yêu lĩnh chủ lãnh địa mà đi. Không thể chỉ lừa dối một người. Hắn tin tưởng, Sài Cưu lĩnh chủ khẳng định sẽ lén lút mà đi tìm tiên tộc, lấy không tiết lộ thần quả tin tức uy hiếp, y đổ phân đến một ly canh. Nhưng mà, tiên tộc nhưng không có khí quả. Đến nỗi tiên tộc nhân cơ hội lừa dối Sài Cưu lĩnh chủ, sao lại dễ dàng như vậy? bọn họ lẫn nhau đều sẽ không tin tưởng, đặc biệt là tiên tộc lấy không ra khí quả tới. đương nhiên, vì không làm cho tiên tộc cảnh giác, xài kiu lĩnh chủ chưa chắc sẽ lấy này đi uy hiếp. Y đổ phân một ly canh. mặc kệ xài kiu lĩnh chủ có cái gì tiểu tâm tư, đánh cái gì chủ ý, hứa dương mục đích đều đạt tới. trừ bỏ kẻ thần bí ở thanh yêu lãnh địa hiện thân ở ngoài, hứa dương còn chuẩn bị làm minh đồng nhân hiện thân. kể từ đó, tiên tộc toàn bộ tinh lực đều đem phóng tới bên này, mà tạm thời bỏ qua thiên sơn thành. Hoa hạ thiếu chính là thời gian, chỉ cần tranh thủ xuất phát triển thời gian, chẳng sợ bùng nổ đại chiến, cũng chưa chắc bại bởi tiên tộc. Trưng 782, Bi Thôi Vũ Hàn Kế tiếp mấy ngày, Hứa Dương lại đi lừa dối hai gã thanh yêu lĩnh chủ. Vốn là ba vị, bất quá nào đó lĩnh chủ không quá thức thời, trừ bỏ muốn nuốt vào kia đầu phộng viên lớn nhỏ khí quả khối ở ngoài, còn muốn ép hỏi xuất thần thụ rơi xuống, thậm chí ý đồ cưỡng bức thần bí thế lực giao ra còn thừa khí quả. Bởi vậy ra tay muốn lưu lại hứa dương. Cuối cùng bạo phát chiến đấu, Hứa Dương đương trưởng đánh chết hai gã Thanh yêu siêu phàm. Hơn nữa lần đầu tiên vận dụng Khí Nguyên bí pháp, một thanh khí nguyên phi đao, trực tiếp bị thương nặng tên kia lĩnh chủ. Quả nhiên, như hắn phía trước dự đoán như vậy, thật sự chiến đấu lên, lấy hắn siêu phàm một cảnh thực lực, chẳng sợ thi triển Khí Nguyên bí pháp, cũng vô pháp đánh chết nửa lĩnh cảnh, chỉ có thể đổi bị thương nặng đối phương. Bất quá này cũng đủ. Đi tìm mặt khác ba vị Thanh yêu lĩnh chủ, Hứa Dương đều biến hóa thành ba người bộ dáng đi. Mà cùng với chung một vị lĩnh chủ chiến đấu, càng là bày ra gia cường đại thực lực, cùng với hắn cái này thần bí thế lực thần bí khó lường, nhân số cố nhiên không nhiều lắm, nhưng mà thực lực cường đại vô cùng. Cũng lấy siêu phàm một cảnh, đánh cho bị thương nửa linh cảnh lĩnh chủ, càng là từ lĩnh chủ thành trốn chạy mà đi. Đánh cho bị thương trong đó một người thanh yêu lĩnh chủ, cũng không ảnh hưởng tiếp tục cùng mặt khác thanh yêu lĩnh chủ hợp tác, chỉ cần không phải thanh yêu tộc địch nhân, lĩnh chủ nhóm đều sẽ không đồng khí liên chi tới đối phó một người hoặc là thế lực. Cùng lắm thì ở nào đó lĩnh chủ không chịu nổi công kích ghi, ra tay giúp trợ một chút, hóa giải nguy cơ, thu nhất định chỗ tốt. Cùng thanh yêu lĩnh chủ đạt thành hợp tác lúc sau, liên tiếp bạo phát vài lần tiến công tiên tộc chiến đấu. Mục đích là vì đối tiên tộc bảo trì cao áp trạng thái, hơn nữa kiểm chế tiên tộc cường giả, cấp thần bí thế lực rơi trầm lại trước đây tộc địa vực nội hoạt động áp lực. Hướng chi, bọn họ vốn dĩ lâu lâu, đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân cùng tiên tộc bùng nổ lớn lớn bé bé chiến đấu Hiện tại chỉ là hơi chút thường xuyên một chút mà thôi. Thanh yêu nhất tộc khởi sướng vài lần chiến đấu lúc sau, hứa dương thấy được nham vương tôn thân ảnh, nói vậy tiên tộc vương giả nhóm lực chú ý, đều bị hấp dẫn đến bên này, vọng thành bên kia, có thể triển khai hành động. Cấp ân trưởng không đưa tin, có thể theo kế hoạch hành động. Thu phục thanh yêu tộc lúc sau, hứa dương lấy minh đồng nhân thân phận, xuất hiện trước đây tộc phòng tuyến phụ cận, đánh chết vài tên tiên tộc võ giả. Càng là hiện thân cùng nào đó lặng yên tiến vào thanh yêu địa vực tra xét tin tức tiên tộc siêu phàm, chiến đấu một hồi, đem đối phương bị thương nặng, rồi lại khinh thường mà tha đối phương, làm này trở về thông báo tin tức. Minh ma trở về. Tiên tộc chấn động. Mà vừa lúc gặp lúc này, vọng thành xuất hiện tiên tộc võ giả nội chiến sự tình, sau đó biên giới chi tâm võ giả xuất hiện ở vọng thành phụ cận, càng là cùng nguyên chân giao thủ, trực tiếp đánh cho bị thương nguyên chân. Lúc này tiên tộc, có thể nói là loạn trong giặc ngoài Thần bí thế lực tung tích khó tìm, mà bên trong càng là xuất hiện khác tâm tư bổn tộc võ giả. Vọng Thành lại gặp phải biên giới chi tâm võ giả uy hiếp, nguyên bản an ổn nam vực, đột nhiên trở nên không hề bình tĩnh lên. Nham Vương Tôn mấy người muốn ra tay, kinh sợ một chút biên giới chi tâm võ giả. Kết quả, phát hiện biên giới chi tâm mười vị siêu phàm hiện thân, trực tiếp cùng Nham Vương Tôn đám người một trận chiến. Đặc biệt là Ân Trường Không, đột phá siêu phàm lúc sau, thực lực bạo tăng, thậm chí áp chế Nham Vương Tôn một bậc. Tiếp tục lúc này đây không những không có khởi đến kinh sợ tác dụng, ngược lại bị đánh lui. Mà Thanh yêu lại vào lúc này, khởi sướng vài lần chiến đấu, thậm chí nhắc lên siêu phàm chi chiến. Hơn nữa, thần bí thực lực ngẫu nhiên ở đông vực hiện thân, tiến hành rồi một ít phá hư. Tình thế càng nghiêm túc chính là Minh Ma hiện thân. Nhiều mặt áp lực dưới, ngược lại biên giới chi tâm uy hiếp nhỏ nhất, rồi lại vô pháp rút ra cũng đủ lực lượng tới nhằm vào biên giới chi tâm võ giả. Nam vực vọng thành, trực tiếp ở biên giới chi tâm uy dưới Tiên tộc vương giả nhóm, đã bắt đầu bỏ chạy vọng thành thương nghị. Minh Ma mới là số một đại địch. Mà khoảng cách vạn thành phố núi không xa mặt khác một tòa đại thành, tuy không có trực tiếp cùng thành yêu lãnh địa giáp giới, lại cũng cách xa nhau không xa. Ở một đỉnh núi hố động, Vũ Hàn đầy người huyết ô mà ngồi ở bên trong. Biểu tình ngây hoài, mờ mịt, không biết làm sao. Hứa dương đem hắn phóng ra, rồi lại làm bộ thành một người tiên tộc võ giả, ngẫu nhiên gặp hắn cái này đồng bào. Sau đó, mang theo Vũ Hàn thăm dò bảo vật. Giới thiệu Thiên Chủ đạo vực bổn tộc tình huống mấy ngày ở Trung Xuân dưới đã sương huynh gọi đệ Vũ Hàn bởi vì bị hứa Dương mê hoặc trong lòng trước sau có một cây thứ chẳng sợ sương huynh gọi đệ cơ hồ đào tim đào phổi nhưng cũng giữ lại một kia cảnh giác ở nào đó buổi tối Vũ Hàn bị đánh lén suýt nữa bỏ mạng ở đối phương trong tay nói tốt sinh tử chí giao, cả đời huynh đệ đâu vì sao phải sát chính mình kết quả được đến đáp án lại là ta ghen ghét ngươi Thiên Phú hảo a. Cho nên ta muốn ngươi chết ta. Vũ Hàn vĩnh viễn quên không được, cái loại này vặn vào mặt, bởi vì ghen ghét mà giữ tợn gương mặt, bởi vì ghen ghét chính mình thiên phú, mà mắt lộ hùng quang ánh mắt. Cái loại này hận không thể ăn chính mình thịt, uống chính mình huyết ghen ghét biểu tình, giống như bóng đè giống nhau quấn quanh Vũ Hàn. Kiêu một khắc, hắn cảm thấy cả người băng hàn. Không tự chủ được mà nhớ tới Hứa Dương lúc trước mê hoặc lời nói. Buồn tộc, thật là có loại này, sinh ra đã có sẵn tối hư tật xấu. Thiên phú tốt đều sẽ lọt vào cam thủ. Lọt vào ghen ghét, sẽ tao ngộ các loại đánh lén, ám toán. Vũ Hàn chạy thoát. Cũng may thương thế không nặng, hắn đào tẩu, lúc ấy tâm như cho tàn, phảng phất sinh ra đã có sẵn tín niệm, khoảnh khắc sụp đổ, không có đánh chết đối phương tâm tư. Hắn chỉ nghĩ thoát đi, hắn phải hảo hảo tự hỏi một chút chính mình nhân sinh. Trải qua một phen tự hỏi, Vũ Hàn không tiếp thu được kết quả này, vì thế sau khi thương thế lành, hắn lại bắt đầu tìm kiếm cùng tàu. Trước hai ngày. Gặp một người thực lực rất mạnh võ giả, thiên phú chút nào không ở hắn dưới. Vũ Hàn cảm thấy, thiên phú thấp người, ghen ghét chính mình thiên phú hảo, như vậy đại gia thiên phú đều tốt như vậy, hẳn là có thể thưởng thức lẫn nhau, làm bạn tốt đi. Đối phương quả nhiên thực nhiệt tình, không hề có biểu hiện ra ghen ghét chi ý. Phản phất gặp được thiên phú tương nhược cùng thế hệ, là gặp được chi kỷ. Kết quả, liền ở ngày hôm qua. Gặp được, tao nộ manh thu là lúc, đối phương sấn hắn cùng manh thu thời điểm chiến đấu, ra tay đánh lên hắn Cũng may trải qua quá một lần đánh lén, để lại một cái tâm nhãn, mới ở thời khắc mấu chốt né tránh đánh lén. Vì cái gì? Đại gia thiên phú đều không sai biệt lắm, vì cái gì còn muốn đánh lén? Kết quả đối phương trả lời, thiên tài chỉ có ta là đến nơi, nhiều người một cái, đoạt ta nổi bật ta, phân mỏng ta tài nguyên A. Vũ Hàn cả người lạnh băng, mặt sám như cho tàn. Bùn tộc không phải hẳn là có cộng đồng tín nhiệm, cùng nhau nỗ lực phân đấu sao. Đại địch còn không có tiêu diệt, liền phải lẫn nhau công kích nhìn kia trương chân biến mặt chào phúng mà nói ngươi thật là thiên chấn a là ta mẹ nó thật là quá ngây thơ rồi vũ hàn ánh mắt bắt đầu lạnh băng hắn muốn giết người lần đầu tiên ra tay sắt cùng tộc huynh đệ đối phương rất mạnh rất mạnh thực lực tuy lược thua với hắn nhưng đào tẩu trước khi đi càng là buông tản nhẫn lời nói hắn có chỗ dựa hắn muốn vương giả hạ đạt lệnh truy nã toàn tộc truy nã giết hắn muốn hắn vô dụng thân nơi vũ hàn tránh ở ngọn núi hố động đã một ngày không có nhúc đích Hắn không biết, chính mình kiên trì tín nhiệm, đến tuột cùng còn có hay không ý nghĩa? Chương 783, Hảo quân cờ Vũ Hàn Vũ Hàn mê mang, vương giả nhóm đáng giá tín nhiệm sao? Ít nhất, nơi đây buồn tộc vương giả, là không đáng tín nhiệm. Chính mình một cái ngoại lai, cho dù là cùng tộc, đãi ngội trung quy không giống nhau. Huống chi, đắc tội một cái có hậu đại, đối phương toàn vực truy nã chính mình đâu. Nếu là thật sự bị truy nã, hắn nếu là nghĩ tìm vương giả nhóm làm sáng tỏ chân tướng. Bất quá là chui đầu vô lưới mà thôi. Lộ ở nơi nào? Chính mình lại nên đi như thế nào? Vũ Hàn đã bị tiên tộc truy nã, trở thành tiên tộc cái thứ nhất bị truy nã phản đồ. Ở thả ra Vũ Hàn phía trước, Hứa Dương giả mạo hắn đánh chết một ít tiên tộc võ giả, cố ý làm một ít người đào tẩu. Hiện giờ, toàn tiên tộc đô thành trì đều có Vũ Hàn lệnh truy nã. Không ít võ giả lòng đầy căm phẫn, chẳng đánh giết hắn cái này phản đồ đâu. Hứa Dương âm thầm nhìn Vũ Hàn, cảm giác sắp bị chơi hỏng rồi. Nếu là Vũ Hàn không có từ trong đả kích tỉnh lại lên, nay cái quân cờ xem như phế đi, không đáng lợi dụng. Vũ Hàn cuối cùng không phụ sở vọng, tỉnh lại lên. Đi ra ngọn núi Hố Động, bắt đầu thăm dò, tìm kiếm chính mình cư trú nơi. Không dám tới gần thành trì, nếu không tao ngộ vây công, khó có thể thoát thân. Siêu phàm. Hắn muốn đột phá đến siêu phàm cảnh, mới có thể đủ có thành tựu. Như thế nhiều cùng tộc, nhất định có cùng chính mình tương đồng tín niệm người. Chỉ có có cộng đồng tín niệm cùng tộc nhân mới là chính mình tìm kiếm huynh đệ. Chính mình muốn thành lập một cái có cộng đồng tín niệm buồn tộc thế lực. Không thể tránh khỏi, Vũ Hàn tao ngộ tham dò tiên tộc võ giả, một đội tiên tộc võ giả đều là có lục tinh võ giả mang đội, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh đều có. Phát hiện Vũ Hàn thời điểm, hai mắt sáng ngời, sôi nổi rút ra binh khí, gầm lên trận đánh sát bại hoại, phản đồ. Vũ Hàn hai mắt sung huyết, quả nhiên, thật sự đem chính mình trở thành bại hoại, phản đồ tới truy nã. Chiến đấu là không thể tránh khỏi. Vũ Hàn tuy là một người, thực lực lại là rất mạnh, này một đội võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn không có hạ tử thủ, đem người đánh cho bị thương lúc sau, còn nghĩ giải thích. Kết quả, tự nhiên là tao ngộ đau mắng, nhìn từng đôi cừu hận mà nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, từng đôi hận không thể ăn chính mình thịt ánh mắt, Vũ Hàn chỉ cảm thấy cả người băng hàn. Ở kế tiếp một đoạn thời gian, Vũ Hàn không ngừng tao ngộ đổi giết, có đôi khi là một người võ giả, có đôi khi lại là một đội võ giả. Thậm chí Vài danh lục tinh võ giả đồng thời ra tay vây giết hắn. Trong đó, không thiếu thực lực không kém gì hắn nhiều ít võ giả. Không ngừng mà đào vòng, không ngừng mà tao ngộ đuổi giết, Vũ Hàn ở trong chiến đấu trưởng thành. Lúc ban đầu, hắn trước sau không có hạ tử thủ. Thằng đến có một lần, đối mặt vài tên lục tinh võ giả, đều là thực lực cường đại kinh địch. Kia hận không thể ăn hắn thịt ánh mắt, không ngừng mà chửi ầm lên hắn, tùy ý hắn mọi cách giải thích, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào tin tưởng hắn. Thằng đến mưu một cái võ giả Đột nhiên âm lanh nói, giống như vậy có thiên phú bại hoại, càng hẳn là chết, nếu không ý hiếp lớn hơn nữa. Bọn họ, đều không phải là thật sự không tin, mà là ghen ghét chính mình thiên phú. Đều nghĩ muốn sát chính mình đâu. Vũ Hàn trong lòng áp chế lệ khí, rốt cuộc không chế không được. hắn bạo phát, không hề lưu thủ. Đối mặt vài tên kinh địch, vẫn luôn đều lưu thủ Vũ Hàn, vốn là ngăn cản không được mấy người vây công. Trong lòng lệ khí chợt nảy lên tới, ra tay lại không lưu tình. Trong nháy mắt liền tắm máu chiến đấu hăng hái, đánh chết trong đó một người võ giả, hắn lao ra vòng vây chạy thoát. Có một thì có hai. Người thường thường đều là như thế, bất luận cái gì sự tình một khi khai đầu, liền khó có thể thu tay lại. thứ này về sau đổi giết chung, Vũ Hàn lại vô lưu thủ. Chết ở hắn trong tay võ giả, càng ngày càng nhiều, mà hắn vì tránh đi khả năng xuất hiện siêu phàm đổi giết, càng đi càng thiên, bắt đầu tránh đi tiên tộc võ giả. Ở hứa dương cố tình chế tạo đổi giết, cùng với cố tình vây đổ dưới Vũ Hàn đảo vong phương hướng, vừa lúc là hướng tới Đại vọng thành mà đi. Chẳng qua, khoảng cách Đại vọng thành còn thực xa xôi là được. Dựa theo kế hoạch, Vũ Hàn chỉ cần bất tử đang đảo vong trên đường, sẽ gặp được An bài tốt mặt khác tiên tộc bại hoại, lẫn nhau có cộng đồng tín niệm, sau đó tạo thành một cái thiên trụ đảo nội một khác chi tiên tộc thế lực. Chỉ cần kế hoạch thành công, có thể tiếp tục phân hóa tiên tộc võ giả, mê hoặc một bộ phận đến cậy nhờ đến Vũ Hàn nơi tiên tộc trận doanh, mà thần bí thế lực, địa cầu Thanh Yêu Tam mới có thể lấy cho cái này tân tiên tộc thế lực duy trì. Vũ Hàn này một quả quân cờ, trước mắt tới nói là thành công. Mà trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, Vũ Hàn thực lực càng ngày càng cường, có muốn lộ xác dấu hiệu. Tin tưởng nếu không bao lâu, liền sẽ bước vào siêu phàm cảnh. Lấy Vũ Hàn thiên phú cùng tu luyện hắc ma lực, một khi bước vào siêu phàm cảnh, thực lực sẽ không được. Mặc dù tiên tộc cổ vương ra tay, cũng chưa chắc có thể bắt lấy Vũ Hàn. Vũ Hàn treo đèo lội suối. Tìm kiếm thích hợp chính mình tu luyện nơi, dọc theo đường đi khai quật không ít linh dược, linh vật linh tinh. Hắn ánh mắt kiên nghị, kiên trì chính mình tín nghiệm, chỉ có biến cường, mới có thể đủ thay đổi hiện trạng. Mới có thể đủ có thực lực, sáng tạo chính mình cảm nhận trung tiên tộc thế giới. Càng đi càng thiên, đã tới rồi không người thăm dò khu vực, không có nhìn thấy tiên tộc võ giả đổi giết. Vũ Hàn như cũng không dám đại ý, vạn nhất có siêu phàm vương giả đánh tới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đã tin tưởng Những cái đó cao cao tại thượng vương giả nhóm, tất nhiên hận thấu hắn, dục muốn giết hắn rồi sau đó mau. Nghĩ tới Khải Hồng đám người, này đó lao tổ, hay không cũng sẽ ghen ghét thiên phú yêu việt giả đâu Cảm giác đối với hậu bối, đều là cực lực giữ gìn, không dư di lực bồi dưỡng A. Có lẽ, bởi vì chính mình đám người, là thuộc về bọn họ hậu bối, mới như thế giữ gìn. Cũng có khả năng, Khải Hồng lao tổ cũng chán ghét lúc trước buồn tộc nào đó người thói hư tật xấu. Bởi vậy muốn chế tạo trong lý tưởng bổn tộc thế giới. Hứa Dương vẫn luôn âm thầm đi theo Vũ Hàn, hiện tại là thời khắc mấu chốt, Vũ Hàn không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Kế hoạch đang ở chậm rãi đẩy mạnh giữa, nếu là Vũ Hàn ở cái này mấu chốt thượng ra ngoài ý muốn, bất lợi với kế hoạch đẩy mạnh. Trong lúc, hắn dùng đưa tin ngọc Phủ cùng Ân trường không trao đổi tin tức, biết được kế hoạch đã bắt đầu. Ngũ Kiên cố thuận lợi khống chế Nguyên Trử, đánh chết vọng thành vài tên võ giả. Mặt khác đáng giá nhắc tới chính là Sở Khinh Vân đột phá siêu phẩm hơn nữa tiến vào thiên trụ đạo vực đang ở hiệp trợ kế hoạch tiến hành đột phá siêu phàm lúc sau sở khinh vân thế nhưng có thể che chắn tự thân hơi thở cố nhiên làm không được tùy ý bắt trước những người khác hơi thở lại có thể che giấu thuộc về địa cầu võ giả hơi thở đến nỗi thay đổi bộ dạng khó khăn cũng không cao huống chi hứa dương từng đem thiên hình thuật chuyển cho sở khinh vân cho nên trước mắt sở khinh vân này đây thần bí thế lực thân phận ở hoạt động nguyên chân trong cơn giận dữ dục muốn bắt nguyên trừ cái này lịch tử Là Sở Khinh Vân giả dạng thành thần bí thế lực cường giả thân phận xuất hiện, đánh lui Nguyên Chân, cứu đi Nguyên Trử. Vọng Thành rối loạn, Nguyên Chân tình cảnh trở nên xấu hổ. Nhi tử làm phản a, thế nhưng làm phản độ. Sở Khinh Vân có thể đem chính mình hơi thở hoàn toàn che chắn, khiến người vô pháp phát ra tới, Hứa Dương cảm thấy khả năng cùng nàng thời gian tạm dừng năng lực có quan hệ, hoặc là thức tỉnh rồi tân năng lực. Vọng Thành nhân tâm di động, Nguyên Chân tình cảnh xấu hổ, bởi vì nhi tử làm phản. Khiến cho hắn hình tượng tổn hao nhiều Đường đường siêu phàm cường giả Vọng thành thành chủ Kết quả uy tín đại hàng Còn lại võ giả nhìn thấy hắn Đều biểu tình phức tạp Cũng ẩn ẩn có đề phòng chi ý Chương 784 Vũ Hàn tín hiệu Tiên tộc vương giả nhóm sức đầu mẹ chán Một bên muốn phòng ngự thanh yêu tiến công Phòng ngự thần bí thế lực quấy rối Càng cảnh giác minh đồng nhân xuất hiện Kết quả bên trong xuất hiện chẳng huống, Phản đồ một người tiếp một người toát ra tới Ngay cả Nguyên chân cái này siêu phàm cường giả nhi tử, đều làm phản đồ. Đối với Nguyên chân vị này đời thứ nhất sống lại loại tân nhân loại, tiên tộc vương giả nhóm là tín nhiệm, nhưng mà những người khác đâu? Bọn họ không dám đối Nguyên chân có bất luận cái gì trách cứ, ngược lại muốn biểu hiện ra tín nhiệm chi ý. Nếu không, tại đây quan khẩu thượng, một khi khiến cho Nguyên chân cảm thấy chính mình bị hoài nghi, nản lòng thoái chi dưới lại chịu người mê hoặc, là có rời đi tiên tộc khả năng. Một khi đi ra ngoài siêu phàm thoát ly buồn tộc, ảnh hưởng liền quá ác liệt. Trừ lần đó ra, biên giới chi tâm võ giả thường xuyên quấy rầy vọng thành, cố nhiên không có phát sinh đại xung đột, cũng không có giết bọn họ vài người. Nhưng mà biên giới chi tâm võ giả thực lực không dung kinh thường, tạm thời vô pháp đằng ra tay tới ứng phó. Tận lực không giết tiên tộc võ giả, là cùng ân trường không đám người thường nghĩ tốt, để tránh giết được nhiều, kích khởi tiên tộc lừa giận, liều mạng trả giá một ít đại giới cũng muốn công chiếm thông đạo. Mà nếu biểu hiện ra thực lực không quá cường, lại cũng không quá yếu. Có thể trước đây tộc nắm giữ trong vòng, như vậy thời cơ này, tất nhiên sẽ không mạo hiểm trả giá đại đại giới nguy hiểm tiến công địa cầu thông đạo. Thường xuyên quấy rầy vọng thành, chính là hướng tiên tộc truyền lại ra một cái tin tức, biên giới chi tâm võ giả muốn đem vọng thành hóa thành địa bàn, nhìn nhau thành biểu đạt ra mơ ước chi tâm. Đồng thời, lại không muốn cùng tiên tộc trở mặt bùng nổ đại xung đột. Rất có một loại, chúng ta chỉ cần này một khối địa phương, bảo vệ cho chúng ta thông đạo, đại gia hòa bình ở chung ý tứ. Kế hoạch tiến triển thuận lợi. Nguyên chân cái này thành chủ tình cảnh xấu hổ, vọng thành nhân tâm không xong, phần ngoài lại tao ngộ thanh yêu chờ tập kích. Tiên tộc vương giả nhóm đã có từ bỏ vọng thành, hơn nữa mượn cơ hội ổn định biên giới chi tâm võ giả tâm tư. Kế hoạch tiến triển đến còn tính thuận lợi, bắt lấy vọng thành chỉ là vấn đề thời gian. Ngũ Kiên Cố đã mang theo một bộ phận viện nghiên cứu thành viên, hướng tới cảng phía Nam thăm dò mà đi, thăm dò tiên tộc chưa từng thăm dò qua khu vực. Hơn nữa cũng là vì suy đoán một chút, thông đạo khoảng cách nhiếp khôn giới biển rộng. Có bao nhiêu khoảng cách? Nhếp khôn giới Hải Dương tài nguyên, tất nhiên phi thường phong phú, hãy còn thắng với lục địa, thiên trụ đảo bất quá là một cái đảo, liền đã có được như thế phong phú tài nguyên, húng chi mở mang vô biên Hải Dương. đông dạng, Hải Dương tất nhiên tiềm tàng càng nhiều nguy hiểm, tiềm tàng càng nhiều không biết. Trong biển yêu thu thực lực, cũng tất nhiên cường đại vô cùng. Tham dò Hải Dương, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Hứa Dương nghĩ tới lâm hải phong hai điều xả, nếu là thành công bồi dưỡng thành giao có lẽ có thể bằng này ở hải dương trung đạt được một ít tài nguyên chiếm cứ một vùng biển hai điều sa tiềm lực không nhỏ yêu cầu hảo hảo bồi dưỡng một chút hứa dương quyết định chờ trở, trở về lúc sau cấp hai điều sa một quả khí quả tiến thêm một bước tăng cường này tiềm lực tranh thủ sớm ngày lột sát thành dao nếu là có một ngày thật sự có thể lột sát thành long như vậy nhiếp khôn giới hải dương trung quy sẽ có hoa hạ một vị trí nhỏ thậm chí có thể trở thành trong biển bá chủ cấp thế lực hứa dương thậm chí suy xét hay không muốn bồi dưỡng mấy chỉ hải dương yêu thú ra tới phát triển hải dương khoảng cách hiện tại còn xa xôi đầu tiên yêu cầu đứng vững gốc chân ít nhất có thể cùng tiên tộc thanh yêu địa vị năng nhau mới có đủ thực lực cùng thời gian đi bố trí phát triển hải dương sự tình âm thầm đi theo vũ Hàn, xem như bảo hộ này cái quân cờ sẽ không ngoại ý muốn ngã xuống tạm thời không có tiên tộc võ giả đuổi giết mà đến hiện giờ vị trí địa phương cơ hồ không có tham dò quá kỳ thật cũng không thể nói không có tham dò quá. Chỉ là khoảng cách tiên tộc thành trì quá xa xôi, có thể thăm dò đến nơi đây võ giả quá ít, đều không phải là thật sự chưa từng có người đặt chân quá nơi này. Vũ Hàn khoảng cách siêu phàm không xa, chỉ cần đạt tới siêu phàm cảnh, mới tính có cũng đủ an toàn bảo đảm. Hứa Dương cảm thấy, Vũ Hàn hẳn là đang tìm kiếm một cái thích hợp địa phương, chuẩn bị đột phá siêu phàm cảnh. Không sai biệt lắm là thời điểm, lấy minh đồng nhân thân phận ra tới cùng hắn thấy cái mặt. Cảm thụ như thế nào? Hứa Dương lấy Minh Đồng Nhân thân phận xuất hiện ở Vũ Hàn trước người, lại lần nữa nhìn đến Hứa Dương thời điểm, Vũ Hàn tâm tình thực phức tạp, đã không có phía trước phẫn hận, đối với Minh Đồng Nhân cựu hận đều rơi trầm lại. Có lẽ lúc trước bủn tộc bại vong đều không phải là thật sự như ký ức trong truyền thừa đơn giản như vậy. Hiện tại hẳn là tin tưởng lời nói của ta. Hứa Dương tự dễ cười, kỳ thật tộc của ta mới là nhất oan uổng, vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, vì trợ giúp các ngươi này nhất tộc ưu tú nhân tài. Cuối cùng mới rơi vào như thế hoàn cảnh, các ngươi còn không biết xấu hổ cựu thị tộc của ta. Dưới hết chân kinh rồi, hứa dương quá mẹ nó không biết xấu hổ. Liên minh đồng nhân này đàn kẻ điên đều đi tẩy trắng. Nếu là tiên tộc võ giả giữa, có một bộ phận tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, cảm thấy minh đồng nhân không phải địch nhân, mà là đáng giá kết giao bằng hữu, kia mới là bi kịch. Vũ Hàn Tâm tình càng thêm phức tạp. Đúng vậy, vốn dĩ chỉ là chính mình nhất tộc nội chiến, kết quả minh ma vì nghĩa khí. Ở vào đối thiên tài thưởng thức lẫn nhau, ra tay tương trợ, làm cho như thế kết cục. Nói đến cùng, là bổn tộc thực xin lỗi nhân gia A. Người thiên phu thực hảo, tu luyện lại là hắc ma lực, ta cơ hồ thấy được năm đó cái kia bằng hữu bóng dáng. Hứa dương thở dài một hơi. Tiến lên, vô vô vũ hàn bả vai, nói, hảo hảo nỗ lực tu luyện đi, hy vọng sẽ không giống như ta vị kia bằng hữu như vậy, rơi vào kia thê thảm kết cục. Dừng một chút, lại nói, không cần bởi vì cùng tộc, liền không phải địch nhân. Nên ra tay tàn nhẫn thời điểm, liền phải ra tay tàn nhẫn, ta vị kia bằng hữu chính là không đủ tàn nhẫn à. Sau đó chỉ một lòng tay, đại vọng thành nơi phương hướng. Nơi đó, có cùng ngươi giống nhau, bất đồng lưu hợp ổ, muốn kiến một cái hài hòa thế giới tín nghiệm người, ngươi có lẽ có thể dẫn dắt bọn họ, cộng đồng chế tạo thuộc về các ngươi trong lòng hài hòa xã hội. Hứa Dương nói xong, liền cất bước rời đi. Sớm một chút đột phá siêu phàm đi. Hứa Dương cảm thấy minh đồng nhân thiếu chính mình một ân tình t chính là đem bọn họ này đàn kẻ điên tẩy thành nghĩa bạc vân tiên người. Cảm ơn. Vũ Hàn quay đầu lại nhìn Hứa Dương bóng dáng, ngũ vị trần tạm, sau một lúc lâu mở miệng nói. Hứa Dương thân hình chấn động một chút, biểu tình rất là cổ quái, Vũ Hàn thế nhưng cảm tạ chính mình a. Nghe được ra tới, hắn kia một câu cảm ơn chính là phát ra từ phế phủ a. Trong lòng rất có cảm xúc, Vũ Hàn là cái chân thành người đâu. Giới hết đều hết trò nói rồi, nhìn Vũ Hàn kia cô độc thân ảnh, không khỏi đáng thương hắn. Thật là cái bi kịch gia hỏa, không biết sao xui xẻo mà trở thành Hứa Dương quân cờ. So sánh với Liên Du này cái quân cờ, Vũ Hàn không thể nghi ngờ muốn thê thảm nhiều. Hứa Dương về phía sau phất phất tay, không nói một lời, bóng dáng thoạt nhìn có cổ tiêu điều chi ý. Vũ Hàn ánh mắt kiên định, từng bước một đi hướng phương xa. Tín niệm cắm rễ ở trong lòng, hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể tìm được cộng đồng tín ngưỡng người, thành lập thuộc về bổn tộc hài hòa xã hội. Hứa Dương như cũ âm thầm bảo hộ Vũ Hàn sợ hắn ra ngoài ý muốn, rời xa tiên tộc thành trì, thâm nhập núi hoang dã lâm, vạn nhất gặp được yêu thú, lấy Vũ Hàn hiện giờ thực lực nhưng ngăn cản không được. Chương 785: Tiên tộc võ giả ngụy quất. Vũ Hàn tìm được rồi một cái thích hợp, an toàn địa phương, bắt đầu bế quan đánh sâu vào siêu phàm cảnh. Hứa Dương ở hắn bế quan phụ cận tra xét một phen, xác định không có yêu thú tồn tại, hắn có thể an toàn đột phá siêu phàm lúc sau, liền không hề âm thầm đi theo, bay thẳng đến gần nhất một tòa tiên tộc thành trì mà đi. Ở cửa thành sung phong liều chết một trận, làm ra muốn sát vào thành nội tư thái, dẫn tới trong thành tọa chấn siêu phàm ra tay. Cùng trong thành ba gã siêu phàm giao chiến một lát, liền nhanh chóng thối lui. Từ nay về sau mấy ngày, không ngừng mà tới xâm nhập tòa thành trì này, giết không ít tiên tộc võ giả, dẫn tới trong thành tiên tộc nhân loại tức giận bừng bừng, khai quải sở cần huyết có thể, soát soát mà dâng lên. Lại một lần tập kích quay rối thành trì khi, nhìn đến nham vương tôn xuất hiện. Chắc là thần bí thế lực cường giả xuất hiện tin tức truyền trở về, nham vương tôn mang theo đại sát khí tới rồi, y đồ đánh chết chính mình. xa xa mà nhìn đến nham vương tôn, hứa dương xoay người liền đi, chút nào không cho đối phương thi triển sát chiêu cơ hội. nham vương tôn sắc mặt tâm trầm, địch nhân như thế quyết đoán tối lui, tựa hồ biết chính mình chuẩn bị vây sát trận giống nhau. thứ này về sau mấy ngày đều không có trở đến địch nhân quấy nhiễu, rơi vào đường cùng, nham vương tôn chỉ có thể rời đi. thanh yêu bên kia gần nhất không an phận, thường xuyên khơi mào chiến đấu, hơn nữa. Minh Ma ở đông vực hiện thân lúc sau, hiện giờ không biết trốn tránh ở nơi nào. Minh Đồng Nhân đã trở thành tiên tộc vương giả nhóm trong lòng bóng đè, là số một đại địch, một ngày không diệt trừ Minh Đồng Nhân, liền một ngày không thể an tâm. Vọng thành thế cục không xong, biên giới chi tâm võ giả, bước bách đến càng ngày càng gấp. Tiên tộc vương giả nhóm, hiện giờ không dành nhiều cố, thanh yêu khiêu khích, đã cũng đủ đau đầu, càng có một chi tiềm tàng thần bí thế lực làm phá hư. Đặc biệt là Minh Đồng Nhân xuất hiện lại biến mất, phảng phất một cây thứ. Chắc ở bọn họ trong lòng Vọng thành, cần thiết tạm thời từ bỏ Hơn nữa, bởi vì nguyên trữ phản bội Nguyên Trân tình cảnh xấu hổ Không thể tiếp tục lưu tại vọng thành Nếu là tùy tiện đem hắn điều đi Sẽ khiến cho Nguyên Trân cảm thấy không bị tín nhiệm Như vậy tinh thần xa suốt đi xuống Vừa lúc có thể nương từ bỏ vọng thành cơ hội Đem Nguyên Trân điều đến tiền tuyến tới ủy lấy trọng trách Biểu hiện ra đối hắn trước sau như một mà duy trì Trong tộc nhân tâm nóng nảy Nếu là Nguyên Trân đều tinh thần xa đi xuống đối với trong tộc nhân tâm mà nói càng vì bất lợi liền siêu phàm đều không đủ để tín nhiệm như vậy đối với trong tộc mặt khác đồng bào sẽ càng báo lấy cảnh giác chi tâm giết người đoạt bảo sự tình thế nhưng xuất hiện cũng may để ép đi xuống không có truyền mở ra nếu không nhân tâm lực nương tụ sẽ đã chịu đánh sâu vào hứa dương chờ đến nham vương tôn rời đi thành trì trận pháp đóng cửa cửa thành một lần nữa mở ra lúc sau ngụy trang thành tiền tộc võ giả lẫn vào trong thành thông qua truyền thống chuyện đi trước tiếp theo tòa thành trì Tới Tân Thành Trì lúc sau, lấy thần bí thế lực cường giả thân phận xuất hiện, tiếp tục làm phá hư, hơn nữa đánh xong liền chạy, chút nào không cho Nham Vương Tôn tìm được cơ hội sử dụng sát chiêu cơ hội. Ở kế tiếp thời gian, Hứa Dương quấy nhiễu một tòa Thành Trì lúc sau, sát một ít tiên tộc võ giả, ở Nham Vương Tôn đám người tới rồi phía trước, liền núp vào, chờ đến Thành Trì một lần nữa mở ra, lẫn vào đi vào, cưới truyền tống trợ, đi trước một khắc tòa Thành Trì. Liên tiếp ở vài tòa Thành Trì làm phá hư lúc sau hứa dương lại lần nữa về tới vạn thành phố núi thế nhưng thanh yêu lãnh địa cùng sai kêu lĩnh chủ cùng nhau khởi xướng một hồi siêu phàm chi chiến chiến đấu một hồi lúc sau liền lại lấy minh đồng nhân thân phận xuất hiện trực tiếp tập kích một tòa phòng tuyến tiểu thành đánh chết mười mấy tên tiên tộc võ giả trước đây tộc siêu phàm cường giả đuổi tới phía trước quyết đoán trốn chạy mà đi tiên tộc vương giả nhóm khí tặng nham vương tôn càng là đem vây sắt trận giữ lại mục đích là vì đánh chết minh ma nhưng mà Hứa Dương ngẫu nhiên xuất hiện tập sát tiên tộc võ giả, thường thường đều là một kích tất lui, chút nào không cho bọn họ tìm được vây giết cơ hội, chế tạo một phen khẩn trương thế cục lúc sau, Hứa Dương ngụy trang thành tiên tộc võ giả về tới vạn thành phố núi, tính toán phản hồi đại vọng thành, nhưu đoạt vọng thành quyền không chế. Mới vừa tiến vào vạn thành phố núi, tìm cái chỗ ở hạ, liền nhận được ngân trưởng không truyền đến tin tức. Sở Kinh Vân lấy biên giới chi tầm võ giả thân phận, khiêu chiến nguyên chân, đương trưởng đem đối phương trọng thương. Càng la lướt qua vọng thành, trực tiếp tập kích đại vọng thành. Cùng đại vọng thành hai gã siêu phàm đại chiến một hồi, đánh cho bị thương một người, đánh lui một người, đại hoạch toàn thắng. Sở Khinh Vân thực lực, cấp vọng thành siêu phàm cường giả nhóm, tạo thành rất lớn áp lực. Tiên tộc Vương giả đã quyết định tạm thời từ bỏ vọng thành. Vọng thành địa vực nội võ giả, tất cả đều triệt hướng đại vọng thành. Vi Phong Ngựa đối phương bỏ chạy là lúc, đem vọng thành ngầm linh mạch phá hư, Ân Trường không đã ra tay, bước bách tiên tộc siêu phàm từ bỏ phá hư linh mạch nếu không bọn họ đem vô pháp an toàn bỏ chạy trong lúc tự nhiên bạo phát chiến đấu ân trường không cường thế ra tay đương trường bị thương nặng một người phục sinh vương giả vừa vận hứa dương giả mạo minh đồng nhân đang làm sự tình tiên tộc căn bản điều động không ra cường giả tới tri viện chỉ có thể đủ từ bỏ vọng thành linh mạch đem người bỏ chạy kế hoạch tổng thể mà nói là thuận lợi ngũ kiên cố khống chế tiên tộc trong nhân loại một bộ phận đã tiến vào đại vọng thành một bộ phận ở đại vọng thành ngoại vạn ác lâm thành lập một cái tiểu cứ điểm Thế cục dựa theo kế hoạch phát triển, Hứa Dương quyết định phản hồi bế quan tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến siêu phàm tam cảnh. Một khi đột phá đến siêu phàm tam cảnh, có thể tới sát nửa linh cảnh cường giả. Bước vào vạn thành phố núi truyền thống trận, tái xuất hiện khi, đã tới rồi Đại Vọng Thành. Đi ở Đại Vọng Thành trên đường phố, có thể nhìn đến tiên tộc võ giả nhóm trên mặt oán giận cùng nghẹn quất. Phòng trường ở bọn họ trong lòng, bị biên giới chi tâm võ giả bức cho từ bỏ Vọng Thành, là một kiện thực khuất nhục sự tình. Hứa Dương chính cân nhắc, như thế nào làm điểm sự tình ra tới, gia tăng một chút khai quải sở cần huyết có thể, trận cảm ứng được ngoài thành truyền đến mánh liệt năng lượng dao động. Kinh người quá đáng. Đại vọng thành trung lưỡng đạo siêu phàm thân ảnh bay lên trời, trực tiếp nhằm phía ngoài thành, vẻ mặt phẫn nộ mà giống lên lên. Vâng! Chiến đấu nháy mắt bạo phát. Hứa Dương chép chép miệng, sở khinh vân này nữ đột phá siêu phàm lúc sau, hoàn toàn có thể bung ra tay chân, thế nhưng lại tới khiêu khích tiên tộc siêu phàm. Bất quá. Nhìn đến tiên tộc siêu phàm cường giả kia nghẹn khuất bộ dáng, phỏng trường không ăn ít mệt. Hơn nữa, vừa ra tay đó là hai người vây công, có thể thấy được Sở Khinh Vân thực lực chi cường đại. Đơn đả độc đấu, tiên tộc siêu phàm không phải nàng đối thủ a. Hứa Dương hướng tới ngoài thành đi đến, trên tường thành, cửa thành thượng, rậm rạp mà đứng tiên tộc võ giả, tất cả mọi người nắm chặt nắm tay, nhìn ngoài thành chiến đấu. Có thể từ này đó tiên tộc võ giả trên mặt, nhìn đến khuất nhục cũng không cam lòng chi sắc. Nha Minh siêu phàm đại lão Con không phải nhân ra đối thủ a. Một người mỹ lệ nữ sinh tới cửa khiêu chiến, một đánh hai đều chiếm cứ thượng phong. Quả thực là khuất nục a. Đặc biệt là tên này nữ sinh, từng là bọn họ truy chuyêna đối tượng. Lúc trước muốn bắt đối phương, không thể tưởng được như thế trong khoảng thời gian ngắn, liền đột phá tới rồi siêu phàm. Hơn nữa thực lực siêu cường, nhà mình siêu phàm các đại lão cũng không dám cùng nàng đơn đả độc đấu. Như thế tình cảnh, đối với nghĩ đến tự phụ Xem thường biên giới chi tâm võ giả là dế nhui tiên tộc người tới nói, không thể nghi ngờ là thực nghẹn khuất cùng mất mặt sự tình. Giữa không trung ba đạo thân ảnh ở chiến đấu. Hứa Dương liếc mắt một cái liền thấy được sở khinh vân, trước sau như một không kềm chế được trang điểm, trong tay kia đem đại khảm đao, vung lên tới cuốn lên đầy trời đao mang, trực tiếp đem hai vị tiên tộc siêu phàm cường giả bao phủ ở bên trong. Trưng 786, Hứa Dương, ta cùng cảnh giới vô địch. Hứa Dương nhìn trong chốc lát, không khỏi cảm thán. Sở Khinh Vân thực lực không yếu a. Siêu phàm một cảnh võ giả nội, trừ bỏ chính mình, chỉ sợ không có người là nàng đối thủ. Thậm chí, siêu phàm tam cảnh đều không làm gì được Sở Khinh Vân. Nàng thời gian tạm dừng năng lực, thực biến thái. Cung cảnh giới trong vòng, trừ bỏ chính mình, không có bất luận kẻ nào có thể không chịu ảnh hưởng. Tiên tộc hai gã siêu phàm, không phải đối thủ a, đã hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Nếu là đơn đả độc đấu, chỉ sợ đã cút. Kia đem thần binh đại khảm đao Quả nhiên là nhất thích hợp Sở Khinh Vân a. Uy lực so nàng phía trước dùng đại bản đao, lợi hại đến quá nhiều quá nhiều. Hứa Dương nhìn trong chốc lát, tiên tộc hai vị siêu phàm sắp ngăn cản không được. Bất quá, hiện tại thế cục vững vàng xuống dưới, không nên tiếp tục cùng tiên tộc trở mặt, bởi vậy Sở Khinh Vân nhưng thật ra sẽ không hạ tử thủ. Nếu không, tiên tộc lập tức ngã xuống hai vị siêu phàm, ý thức được hoa hạ uy hiếp, những cái đó vương giả nhóm, chỉ sợ sẽ nhẫn tâm điều động một bộ phận cường giả đột kích đánh. Rốt cuộc thanh yêu đều không phải là thời khắc đều tập kích bọn họ. Chỉ cần tiền tuyến có thể ngăn cản trụ trong chốc lát, tranh thủ cũng đủ này đó cường giả chạy về thời gian liền có thể. Đương nhiên, nay cử với tiên tộc mà nói là có nhất định nguy hiểm. Một cái vô ý, chỉ sợ sẽ đình trệ một tảng lớn lãnh địa. Rốt cuộc có thần bí thế lực như hổ rình mồi, lại có minh ma âm thầm nhìn trộm. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ không dám như thế mạo hiểm. Hoa hạ yêu cầu vững vàng phát triển thời gian. Bởi vậy trong khoảng thời gian này nội, không nên cùng tiên tộc quá mức trở mặt. Dù sao, ở thiên trụ đảo vực, hoa hạ cũng không có có hại. Còn giết tiên tộc hai vị cổ vương. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, sở khinh vân một đao đem trong đó một người siêu phàm phách đến bay ngược đi ra ngoài. Thân hình nắng lên, đã thoát ly vòng chiến, không có tiếp tục ra tay. Lắc đầu nói, quá yếu. Hai gã tiên tộc siêu phàm cường giả vẻ mặt ngẹn khuất chi sắc, bọn họ có thể lấy sống lại loại tân nhân loại thân phận. Như thế trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến siêu phàm, thiên phú tự nhiên không lầm. Cố nhiên so ra kém tiểu bộ phận chân chính đứng đầu thiên phú ưu việt giả, lại cũng trung quy không phải tầm thường thiên phú. Lại thêm tiên tộc có hoàn chỉnh tu luyện hệ thống, các loại chiến pháp, bí thuật đông đảo. Nhưng mà, hai người liên thủ, thế nhưng bại. Ta có rảnh lại đến khiêu chiến các ngươi Sở Kinh Vân liếc hai người liếc mắt một cái, xoay người liền rời đi. Hứa Dương nhìn đến tiên tộc võ giả nhóm, một đám đều lộ ra khuất nhục chi sắc Không ít người nắm chặt nắm tay, tựa hồ hạ nào đó quyết tâm, nhất định phải nỗ lực tu luyện, tương lai đánh bại đối phương, rửa sạch xỉ nhục. Không có ở đại vọng thành ở lâu, theo tiên tộc võ giả ra khỏi thành, tránh đi đám người lúc sau, Hứa Dương liền hướng tới Sở Khinh Vân rời đi phương hướng chạy đến. Vạn Ác Lâm, phía trước huyết sắc di tích sở tại. Sở Khinh Vân đứng ở một cây đại thụ hạ, hơi hơi nhăn lại mày đẹp, cảm ứng chung quanh động tĩnh. Ai? Tay vừa lật, đại khảm đao xuất hiện ở trong tay. Trên người nổi lên một vòng sóng gợn, nhộn nhạo mà ra, biểu tình ngưng trọng. Không cần khẩn trương, là ta làm Hứa Dương cười ha hả mà đi lên trước. Nhìn đến người đến là Hứa Dương, sở khinh vân trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nếu là địch nhân, khoảng cách như thế chi gần chính mình mới phát giác, chỉ sợ là cái kinh địch. Người kế hoạch hoàn thành. Đương nhiên, một bữa ăn sáng mà thôi, kế tiếp có thể hảo hảo phát triển, không cần lo lắng tiên tổ quy hiếp. Hứa Dương ở nàng bên cạnh đứng yên. Ngắm liếc mắt một cái nàng trong tay đại khảm đao, hắc hắc cười nói, thế nào, cây đao này còn thích hợp đi. Không tồi. Sở khinh vân khó được lộ ra tươi cười. Cây đao này, thật sự rất thích hợp nàng. Quả thực là vì nàng lượng thân chế tạo, so phía trước nàng làm viện nghiên cứu chế tạo đại bản đao dùng tốt nhiều. Ngươi lần sau, khiêu chiến tiên tộc những cái đó nhược tra, không cần xuống tay quá tàn nhẫn, tạm thời tới nói, chúng ta không nên theo chân bọn họ trở mặt. Hứa dương lo lắng sở khinh vân bạo lực sức mạnh lên lúc sau nhịn không được đem người đánh chết. Ta sẽ có chừng mực. Sở Kinh Vân ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm hắn, vẻ mặt chiến ý, ta cảm thấy, ta hiện tại thực lực, sẽ không so ngươi yếu đi, chúng ta đánh một hồi đi. Không cần thiết, ngươi không phải ta đối thủ. Hứa Dương lắc đầu. Không đánh quá, ngươi như thế nào biết ta không phải đối thủ của ngươi? Sở Kinh Vân không phục. Ta cùng nửa linh cảnh giao thủ không rơi hạ phòng, thậm chí có thể bị thương nặng bọn họ. Ngươi nói đi. Sở Kinh Vân trầm mặc một chút. Đem đại khám đao thu lên. Nửa linh cảnh thực lực rất mạnh, vừa xa quá siêu phàm một cảnh. Chẳng sợ nàng dựa vào thời gian tạm dừng năng lực, cũng không phải nửa linh cảnh đối thủ, bất quá nhưng thật ra có tin tưởng có thể chạy thoát. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Cái kia di tích, lại muốn mở ra. Hứa dương đánh ra bốn phía, không có phát hiện huyết sắc di tích mở ra dấu hiệu. Vươn tay cánh tay, thực tự nhiên mà ôm vào sở khinh vân trên vai, nói, ngươi kỳ thật rất lợi hại, cùng cảnh giới trong vòng, trừ ta Chỉ sợ không có người là đối thủ của ngươi. Chưa chắc. Sở Kinh Vân lắc lắc đầu, nói, liền tính là ngươi, thật là cùng cảnh giới vô địch. Chỉ sợ không gặp được lợi hại hơn mà thôi. Ta cùng cảnh giới vô địch, không thể nghi ngờ, không tồn tại so với ta lợi hại hơn. Hứa Dương vẻ mặt tự tin. Khí nguyên cường đại, Hứa Dương rất rõ ràng, liền giới hết bực này thần vật, hắn đều có thể không bỏ ở trong mắt. Đây là thuộc về bất đồng trình tự lực lượng nhân áp, Bất luận là rất cường đại chủng tộc. Tu luyện tiểu dị nghịch thiên công pháp, khí nguyên đều có thể diễn hóa ra lực lượng của đối phương tới. Không có tiếp tục cùng cảnh giới vô địch đề tài, sở khinh vân nhìn về phía lúc trước huyết cửa mở khải vị trí, nói, ta lại nhìn đến kia cây quái thụ. Minh quốc thụ, hứa dương sứng sốt vội vàng ổn định thế cục, đảo loạn tiên tộc, đều không có thời gian chào Minh quốc thụ. Sở khinh vân nhắc tới, mới nhớ tới, còn có một gốc cây thần kỳ Minh quốc thụ, chờ chính mình đi bắt đầu. Chỉ là... Minh Cốt Thụ vì sao lại xuất hiện ở Sở Khinh Vân trước mặt? Nó lại dụ dỗ ngươi, hứa dương chân mày cao lại. Hay là Sở Khinh Vân có cái gì đặc thù chỗ hấp dẫn Minh Cốt Thụ chú ý? Không sai biệt lắm đi, chẳng qua lúc này đây không có có thể uy hiếp đến ta người. Minh Cốt Thụ lại lần nữa xuất hiện, Sở Khinh Vân có lần trước giao hấn, bởi vậy Minh Cốt Thụ vừa xuất hiện, nàng liền không hề lưu thủ, mà là toàn lực ra tay, chẳng sợ phá hủy Minh Cốt Thụ cũng không tiếc. Nhưng mà quả như giới hết lời nói. Minh cốt thủ quá thần kỳ, chẳng sợ nàng siêu phàm, như cũng vô pháp bắt được Minh cốt thủ. Hết nhi, ngươi biết cái gì nguyên nhân, Minh cốt thủ sẽ theo dõi nàng. Giới hết lắc đầu nói, ra, Minh cốt thủ quá thần kỳ, ta cũng hiểu biết không nhiều lắm, thật sự không biết, vì sao sẽ theo dõi nàng. Có lẽ, nàng có cái gì đặc thù chỗ, hấp dẫn Minh cốt thủ đi. Một khi đã như vậy, vậy đem nó dẫn ra tới, ta đảo muốn nhìn, nó có cái gì thần kỳ, thật sự chảo không được. Hứa Dương không tin ta. Minh cốt thụ sở dĩ chào không được, đó là bởi vì không có gặp được chính mình. Lấy ra một quả khí quả tới, Minh cốt thụ chính là ở chỗ này biến mất. Sở Kinh Vân gật đầu. Hứa dương đem khí quả ném xuống đất, do dự một chút, búng tay ở khí quả thượng hoa khai một lỗ hổng, giới hết nhìn trên mặt đất khí quả, nuốt khẩu nước miếng, tâm tư linh hoạt mở ra, hứa dương đem khí quả ném xuống đất, hẳn là sẽ không lại phải về đến chính mình ăn đi. Có lẽ có thể cầu một cầu, đem này cái khí quả thưởng cho chính mình. Chương 787, chào Minh Quốc Thụ. Nghĩ như thế, giới hết tức khắc tinh thần rung lên, quyết định Hảo Hảo biểu hiện một phen. Ra, ta canh giữ ở bên cạnh, một khi Minh Quốc Thụ xuất hiện, ta lộng cái không gian cháo, xem có không chậm lại nó thoát đi tốc độ, cấp ra tranh thủ ra một chút thời gian tới. Giới hết nói, nhảy đến kia cái khí quả một mét ngoại vị trí, hơi thở biến hóa, biến thành một khối hết trạng thạch đầu. Hảo Hảo làm việc, nếu là bắt được Minh Quốc Thụ, kia cái khí quả liền cho ngươi. Đối với giới hết cần lao có khả năng hiểu được vì chính mình phân ưu tinh thần, Hứa Dương là thực vừa lòng. Ôm Sở Khinh Vân thối lui một khoảng cách, tránh ở một cây đại thụ mặt sau. Minh cốt thụ thực thần kỳ, muốn bắt được nó phi thường tai nạn trên không. Mặc dù giới hết cường thịnh là lúc, từng bắt lấy một gốc cây minh cốt thụ, kết quả minh cốt thụ trực tiếp phá bụng mà ra. Hứa Dương nghĩ tới nghĩ lui, muốn bắt lấy minh cốt thụ, chỉ có thể đủ dựa vào khí nguyên thuật. Tu luyện khí nguyên bí pháp lúc sau, có thể ngưng tụ ra khí nguyên nhất đạo tới. Cửa này bí pháp, tuy rằng là ngưng tụ ra khí nguyên đao, nhưng trong đó điều động khí nguyên, ngưng tụ khí nguyên phương pháp, khiến cho Hứa Dương có thể càng cao hiệu mà khống chế khí nguyên, ngưng tụ khí nguyên. Một pháp thông vạn pháp thông, bởi vậy nắm giữ khí nguyên ngưng tụ phương pháp lúc sau, Hứa Dương chẳng những có thể ngưng tụ ra khí nguyên đao tới, còn có thể đủ ngưng tụ ra khí nguyên kiếm trở. Bởi vì, đây là một môn khí nguyên đao bí pháp, chỉ có ngưng tụ khí nguyên đao mới có thể đủ hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó tới.